chương một trăm bốn mươi bảy lão tử mạnh như vậy sao chương một trăm bốn mươi bảy lão tử mạnh như vậy sao v ư ơ n g thông mệnh lệnh thông qua máy truyền tin truyền khắp toàn bộ trận địa khai hỏa một giây sau đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh xé rách trường bạch sơn i ê n tĩnh đại đ ị a đang run r ẩ y từng mai từng mai đạn đạo kéo lấy thật dài đôi lửa từ các nõ g ngách gào thép mà lên ở trong trời đem vạch ra t ử v o n g đường vòng cung thiên trì bên cạnh tàn cờ trận liệt giận d ữ h ế t lên đạn xuyên giáp mang theo xé rách không khí d í t lên thẳng đến giữa hồ pháo hỏa tiễn lữ trận địa ánh lửa ngốc trời Hàng trăm hàng ngàn đạn hỏa tiễn như d à y đặc hạt m ư a bao trùm cả mảnh trời không dưới nước ngư lôi cũng đã ra khỏi nòng trong hồ lôi ra màu trắng ngất nước tất cả vũ khí đường đạn cùng thời gian đều trải qua tinh mật nhất tính toán mục tiêu chỉ có một cái chính là để tất cả công kích tại cùng thời khắc đó ở thiên trì trung tâm dẫn bạo cái này là chiến tranh hiện đại có thể xuất ra tối cao quy cách rửa sạch vương thông nhìn xem khủng bố như thế hỏa lực bao trùm trong lòng cũng có chút kích động nhưng mà ngay tại tất cả đạn rửa sắp trúng đích mặt hồ một khắc này chuyện q u dị phát sinh tất cả lao vùng m ộ đạn đạo đạn tháo đạn h ỏ a o đạn tính cả dưới nước lư lôi toàn bộ lơ lửng tại không trung cùng trong nước tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa trong bộ chỉ huy một cái phụ trách giám sát sĩ quan nhìn xem n g ư n g kết màn hình thanh âm cũng thay đổi điều trường quan cái này đây là thời gian đình chỉ sao bên cạnh một người quan quân khác lập tức phản bác nói nhảm thật dừng lại chúng ta còn có thể nói chuyện vậy làm sao bây giờ vương thông nhìn xem cái này siêu tự nhiên một màn trong lòng hơi h ồ i hộp một chút lạnh một nửa thao còn có kỹ năng mới song con bé tôi hắn vừa dứt lời giống một tiếng long âm từ điều á y hồ chỗ kỳ váy nhất chính là không có một viên bạo tạc vương thông trong lòng thoát ra một cái hoang đường suy nghĩ cái này hắc long không chỉ có biết pháp luật còn mẹ hắn hiểu vũ khí hiện đại cấu tạo ngay cả ngòi nổ đều cho che giấu hắn thậm chí có chút may mắn nếu là đám đồ chơi này đều nổ tự mình đoán chừng cũng phải đi theo cho cùng ngay sau đó lại là rít lên một tiếng đèn lớn lại bị châm ỡ xung quanh tất cả người bình thường con mắt đảo một vòng đồng loạt ngã xuống toàn bộ thiên trì xung quanh lần nữa lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h hát giả hình thức lại một lần chỉ còn lại vương thông cùng con rồng kia vương thông nhìn xem hồ trung ương chậm rãi nô ra mặt nước to lớn l o n g đầu triệt để không có tính tỉnh hát long ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ nói với ta tại sao muốn một mực nhằm vào ta trả lời hắn vẫn như cũng là một đạo thường thường không có gì lạ cao áp của nước chiến đấu lần nữa khai hỏa vương thông dẫn theo thanh phong kiếm cùng hắc long chiến đấu cùng một chỗ hơn một giờ về sau hắn bắt lấy một cái khe hở một kiếm đâm về hắc long con mắt hắc long lần này không có phun nước mà là trực tiếp một móng đ u ố t đập đi qua vương thông bị đập thành thịt nát lần thứ chín mươi trở về vương thông từ trên giường ngồi xuống trong ánh mắt tràn đầy một cô điên cuồng chơi liều tốt tốt tốt người muốn đánh đúng không lao tử phụng ngồi tới cùng lần này vương thông không tiếp tục liên hệ quốc gia cũng không mang tao ca hắn l ẻ loi một mình lần nữa tiến về trường bạch sơn kiên trì không nói nhảm không có thăm dò tiếng bảo phó bản trong nháy mắt hắn liền dẫn theo kiếm xuống tới sau một tiếng rưỡi chết bởi một cái đ u ô i rồng hồi chín mươi mốt n g a n lần này nhiều d ữ vững được mười phút đồng hồ bị một cái thủy pháo đánh chết thứ chín mươi năm lần trở về vương thông đã có thể cùng hắc long đánh lên hơn hai giờ hắn thậm chí có thể dự phán hắc long đại bộ phận công kích nhưng hắc long luôn có chiêu thức mới lần thứ chín mươi chín trở về vương thông trong tay thanh phong kiếm đã đuồng n ị c h hết sức quen thuộc kiếm ký cũng càng thêm lăng lệ đối mặt hắc long xảo trá công kích vương thông thậm chí liền thân pháp đều bị b ộ c ra nhưng là vẫn như cũng chỉ g i vững được ba giờ lần thứ một trăm trở về vương thông mở mắt ra thử trên giường ngồi dậy hắn suy tư ngồi lâu hơn mười lần trở về mỗi khi vương thông cảm giác tìm được hắc long sơ hở lúc hắc long liền sẽ trong nháy mắt để cao một cái cấp bậc thực lực con rồng kia từ đ ầ u đến cuối đều đang đùa bận hắn tựa như mèo vợ chuột coi như lại trở về một trăm lần cũng đánh không lại a thế là vương thông lần này không đi trường mạch sơn động đình hồ t i ể u kiếm tiên phó bản vương thông trên thuyền giết chết chương mỹ sau đó giả mạo mới người chơi gia nhập người chơi đội ngũ sắp đến thanh lâm vương thông hướng một cái tương đối lắm lời người chơi nghe ngóng nói huynh đệ n g ư ơ i biết thiên chỉ cái kia phó bản đi cái kia long g i ế t thế nào nha lời này lao người chơi lập tức đ ố i liền nói góc dạng cái gì thiên chỉ n g ư ơ i nói là thần long phó bản đi đây chính là trần nhà cấp bậc đ ộ khó nghe nói đến nay không ai có thể thông quan nhắc tới cũng kỳ quái chờ một chút lắm lời người chơi lời nói bị người chơi đội trưởng lạnh giọng đánh gãy đội trưởng ánh mắt trong n g á y mắt rơi vào vương thông trên thân hắn lên lòng nghi ngờ người không thích hợp liền xem như vừa mới tiến trò chơi người mới cũng tuyệt đối không có khả năng chưa nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh thần long phó bản đội trưởng đột nhiên nói ra song tinh tại ngươi là ai ở giữa lời nói vương thông nghe không được lần này không có cách nào giải thích bất quá cũng không quan trọng vương thông đã được đến muốn tin tức thần long phó bản n g u y ê n lai、like、không phải thái điều phó bản mà là trần nhà độ khó phó bản c h ắ c không được không có người chơi đến giờ phút này vương thông cũng không còn nguy trang biểu hiện trên mặt lập tức liền thay đổi biến thành điên cuồng t i ể u dung ha ha ha vương thông cũng không hoảng hốt từ trong ngực móc ra bầu rượu ở trước mặt tất cả mọi người ngửa đầu rót một miệng lớn ta là đại gia ngươi lời còn chưa dứt thanh phong kiếm đã xuất hiện trong tay hắn muốn chết người chơi đội trưởng quát lên một tiếng lớn cái thứ nhất hướng vương thông lao đến đội viên khác cũng kịp phản ứng các loại kỹ năng cùng vũ khí trong nháy mắt c h o hỏi hướng vương thông vương thông thân hình thoát một cái trực tiếp chui vào bên cạnh thạch lâm nơi này hắn quá quen thuộc các chiến sĩ dùng máu đi ra địa đồ vương thông nhớ kỹ rất rõ ràng kiếm khí tung hoành bên trong vương thông ngược lại như cá gặp nước những cái kia người chơi bị quản chế khắp chung quanh kiếm khí không dám chạy loạn nhưng là bọn hắn cũng không đốc chỉ cần vương thông đi qua địa phương cái kia nhất định là an toàn rất nhanh một cái người chơi b ổ i tới vương thông móc ra một cái quỷ dị t r ư i n g tiên một roi xuống dưới vương thông nương tựa theo bản năng tránh thoát ba dù cho không có đánh trúng nhưng vương thông cũng cảm giác đau rát là trên tinh thần đau người quả nhiên không phải người mới đúng lúc này vương thông đ ố n g nhiên từ một tảng đá lớn sau l ó i ra trong tay thanh phong kiếm khí hóa thành một đạo lưu quang hai người cách xa nhau khoảng chừng ba mét nhưng kiếm khí bén nhọn vẫn như c ũ một kiếm đức cổ cái kia người chơi trên mặt kinh ngạc còn chưa tan đi, đi thân thể liền vô lực ngã xuống ngay cả vương thông tự mình đều sửng sốt một chút lao tử mạnh như vậy sao chương một trăm bốn mươi tám kim sát thần long chương một trăm bốn mươi tám kim sát thần long vương thông không kịp n g â m nghĩ nữa tự mình mạnh lên người chơi khác đã đổi tới hắn không phải người mới cùng tiến lên đội trưởng ra lệnh một tiếng mấy đạo công kích đồng thời đánh tới liệu như yên khuê mật cầm trong tay xong trụy thân hình loay lên hóa thành một đạo tàn ảnh đao q u a n g thẳng đến vương thông yếu hại một bên khác liệu như yên bạn trai trong tay thêm ra một cái phát trượng đưa tay vung lên mấy cái to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu g á o thép mà tới trên mặt đất lại một t r ư ơ n g vô hình có thể số lượng lớn lưới lạc yên mở ra phong kín hắn tất cả đ ư ờ lui ngọt t ạ o quần đầu không theo s á o lộ đến a cố sự bên trong từng cái tặng đầu người trợ lực nhân vật chính từng bước một trưởng thành thiện lương phản phái đâu vương thông toàn bằng cảm giác đông nhiên quay thân dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế tránh đi người t r ờ i nữ a một k í c h trí mạng sau đó tranh thủ thời gian n h ấ t kiếm keng kiếm cùng truy thủ chạm vào nhau to lớn lực đạo chấn động đến cánh tay hắn run lên vương thông lui ra phía sau hai bước kết quả phía sau lưng đụng phải tấm kia có thể số lượng lớn lưới quần áo trực tiếp bị đốt không có trên lưng làn ra đều thiêu hủy nhất đại khối vương thông vừa phanh lại xe hỏa cầu lại tới lần nữa huy kiếm kiếm khí ngăn lại bộ phận vẫn như cũng bị đánh trúng một cái chân kịch liệt đau nhức chuyển đến vương thông một cái lảo đạo vì một chân trên đất các người chơi ngừng công kích đem hắn vây vào giữa đội trưởng chậm rãi đi lên phía trước hắn ánh mắt tại vương thông trong tay thanh phong trên thân kiếm thanh kiếm này người từ nơi nào có được kiếm khí này giống như cái này phó bản bên trong kiếm khí không đúng thậm chí càng càng thuần ví chút một cái khác người chơi cũng không nhịn được lẩm bẩm nói vương thông ho ra một đúng máu trên mặt cũng lộ ra một cái tiêu dùng muốn biết hắn ngẩu nên tiếp đội trưởng ánh mắt lần sau tiền đến ta sẽ nói cho người biết đội trưởng nghi ngờ nói lần sau ở đâu ra lần sau lời còn chưa dứt vương thông tập trung tinh thần giang giác trực tiếp bẻ gãy cổ của mình thứ một trăm lẻ một lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy hắn không có suy nghĩ cùng người chơi chiến đấu mà là suy nghĩ lên một vấn đề dựa theo người chơi nói cái kia thiên chỉ phó bản là trần nhà cấp b ậ c độ khó thậm chí không có người chơi thông qua như vậy một cái có thể tiện tay miệu sát tự mình lại phải bồi tự mình chơi mấy giờ bút một cái sẽ căn cứ từ mình biểu hiện đến điều chỉnh cường độ công kích đối thủ nó tất nhiên không phải muốn giết tự mình mà là huấn luyện tự mình nhưng vì cái gì muốn như vậy vương thông không nghĩ ra bất quá hắn phát hiện một cái điểm giống nhau từ tiểu kiếm tiên phó bản bắt đầu đến thần mộ phó bản lại đến thần long phó bản những thứ này phó bản bên trong cũng có nhiều thứ tựa hồ không phải lưu cho cho người chơi mà là cho mình lưu đ â y này vương thông cảm giác được cứu vớt thế giới con đường bên trên còn có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng hắn ha ha ha ha vương thông n é t môi cười có ý tứ có ý tứ vương thông lười nhác nghĩ nhiều như vậy đã đầu này long muốn làm h ấ n luyện viên vậy mình coi như tốt cái này học viên được a thần long chúng ta tiếp l ấ y chơi thứ một trăm lẻ hai lần trở về vương thông không đến một giờ liền chết hắn muốn chơi điểm đẹp trai nhưng là thần long không cho hắn cơ hội b u ồ n địch lần thứ một trăm linh tám trở về hắn chống hai giờ hắn học xong lợi dụng thiên trì bên cạnh núi đá cùng bách đá đến tránh né công kích thứ một trăm mười lăm lần trở về vương thông đứng tại thiên trì bên bờ phó bản giáng lâm về sau hắn không uống rượu chỉ là tập trung tinh thần đi cảm thụ cái tiêm phần cùng kiếm liên hệ trong chốc lát hắn đưa tay phải ra thanh phong kiếm xuất hiện thân kiếm bủ bủ tràn đầy lực lượng nguyên lai、like、đây không phải chỉnh tráng mà là kiếm ý liên tục sử dụng lâu như vậy thanh phong kiếm vương thông rốt cuộc tìm được cảm giác có thể không dựa vào uống rượu lấy kiếm thứ một trăm hai mươi lần trở về vương thông lại một lần đứng tại tiên h trì bên cạnh hoa kế ta chuẩn bị xong ra đi nước hồ bắt đầu b ú ớ c lên to lớn đầu lâu v ọ t ra khỏi mặt nước kim sắc cự đồng khóa chặt vương thông thời khắc này vương thông trong mơ hồ xuất hiện một k i a cao thủ phong phạm giống thần long lần đầu tiên đối với vương thông long ngầm một tiếng chiến đấu bắt đầu thức mở đầu vẫn như c ũ là cái kia đạo quen thuộc cao áp của nước vương thông một cái như người mũi chân xoa tại cột nước phía trên cả người như là một chi mũi tên đi ngược dòng nước bay thẳng lòng đầu trải qua mấy chục lần liệu mạng tranh đấu ma luyện ra chiến đấu trực giác vương thông trực giác đã có lý tư tư loại kia giác quan thứ sáu dự phán năng lực mà lại khống chế thân thể không còn là cơ bắp mà là tinh thần lực tinh thần lực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tự nhiên tốc độ cực nhanh khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn trong tay thanh phong kiếm sớm đã không phải một kiện đơn thuần vũ khí mà là thân thể của hắn cùng ý chí kéo dài huy kiếm một đạo dài mấy mét sáng trói kiếm khí thoát lưỡi đao mà ra so d i vãng bất kỳ lần nào đều càng n g ư n g thực sắc bén hơn cũng càng nhanh ken kiếm khí hung hăng chạm tại hắc long chỗ cổ nổ tung một đám l ử a tinh nhưng vẫn như c ũ không thể phá phỏng thần long bôi r ồ n g quét ngang mà ra trên mặt hồ nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng vương thông không lùi mà tiến tới đón thêm ta chiêu này chiến đấu tiến vào gây cấn vương thông hóa thành một đạo tàn ảnh vây quanh cự long di động cao tốc hắn khi thị dùng kiếm khí viễn trình quấy r ố i khi thị gần sắt phát động tấn m a n tóc kích mục tiêu vĩnh viễn là con mắt miệng khớp nối những khả năng này đ ư ợ điểm hắc long công kích cũng biến thành càng thêm phong phú dòng nước hóa thành băng thương tình không hạ xuống tích lịch long n â m có thể chấn n h i ế p tâm thần trận chiến đấu này phản p h ấ t không có cuối cùng mặt trăng s ẹ t qua bầu trời đêm dần dần lặn về tây vương thông đã tình trạng kiệt sức thân thể mỗi một chỗ đều đang phát ra teo rên trên người hắn trải rộng vết thương nội tạng phản p h ấ t bị lặp đi lặp lại nhào nặn qua đầu dạng lần này lại phải kết thúc sao lúc này đông vương bầu trời bắt đầu trắng bệnh một đường ánh sáng thứ hoa cái phong đỉnh núi sau lộ ra l u ồ n thứ nhất thần hy đâm rách h tám ánh nắng g ả i đầy sất gốc vì toàn bộ thế giới dắt lên một tầng kim sắc ánh sáng, đồng thời cũng chiếu ở thần long trên thân vừa mới né tránh một cái công kích chuẩn bị phản kích lưng thông đông nhiên ngừng tất cả động tác hắn n gây ngẩn cả người xi、si、ngốc nhìn về phía thần long dưới ánh mặt trời quan g huy dưới nó cái kêu bao trùm toàn thân lân phiến nguyên lai cũng không phải là hát d i ệ u thạch mà là sán lạng kim sác mỗi một chiếc v ả y rồng đều chiếu lấp lánh phản xạ chói mắt kỳ i quang người người nguyên lai không phải hát kim long phản phất một mực chờ đợi đợi giờ khắp này nó ngựa mặt lên trời thét dài phát ra một tiếng to long â m một tiếng này cùng lúc trước tất cả gào thét cũng khác nhau nó không mang theo tính công kích càng giống là một loại ngôn ngữ tiếng long ngâm diệt đồng thời lục trào kim long trong nháy mắt đi vào vương thông trước người móng của nó hướng vương thông hung hăng chụp lại không có hoa lệ quang ảnh không có kinh thiên thanh thế chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng lần này công kích vương thông giác quan thứ sáu đều cảm giác không thấy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó vô ý thức nâng lên cánh tay trái bảo hộ ở trước mặt sau đó người l i ê n không có chương một trăm bốn mươi chín long trào ấn nhớ chương một trăm bốn mươi chín long trào ấn nhớ thứ một trăm hai mươi mốt lần trở về vương thông tử trên giường ngồi dậy trước mắt còn tại chiếu lại lấy bị một móng đốt vỗ trúng hình tượng làm cái gì a vương thông nhịn không được nhạt r á n h đầu kia kim long sẽ không phải là bị buổi sáng ánh mặt trời vừa chiếu cảm thấy mình đẹp trai phát nổ một kích động bên bồi luyện quy củ trực tiếp hạ tử thủ đi cái k i a một trào chí ít t r ê n l ệ n h gấp trăm lần thực lực sai biệt bồi luyện liền hảo hảo bồi luyện đột nhiên làm như thế một chút một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có vương thông lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tạo ý n g h ĩ vứt bỏ chuẩn bị xuống dường lại là một ngày mới lại là mới huấn luyện có thể hắn vừa mới động ánh mắt lơ đãng qua tay trái cổ tay sau đó cả người hắn đều cứng đ g ờ c h ầ m rãi nâng lên tay trái tiến đến trước mắt khối kia tiểu thiên tài đồng hồ mặt đồng hồ bên trên vậy mà nhiều bốn đạo lại thâm sâu lại hát vết cắt thà đi vương thông trái tim rút mạnh một chút chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là bị cái kia thần long cho bắt nát trở về đều chữa trị không được cái này đồng hồ nếu là hỏng trước đó trở về đều tỏi công bận rộn vương thông tranh thủ thời gian tập trung tinh thần cảm thụ kiếm ý sau đó tay phải một rút thanh phong kiếm ông thanh phong kiếm xuất hiện trong tay hắn thân kiếm bất như cũ sắc bén hẳn quang lấp lóe có thể sử dụng vương thông nhẹ nhàng thở ra sau đó lại một vòng tiểu t h a o tiểu thiên tài đồng hồ cũng xuất hiện còn tốt còn tốt chỉ cần công năng vẫn còn vậy liền không có vấn đề lớn nhưng lại tại vương thông xả hơi giờ khắc này chuyện thần kỳ lại phát sinh trên đồng hồ cái kia bốn đạo màu đen vết cắt giống như là sống lại bọn chúng hóa thành bốn cỗ màu đen mực lưu từ mặt đồng hồ bên trên chạy xuống thuật cổ tay của hắn làng ra cực nhanh hướng thượng du đi băng băng lành lạnh giống như là có bốn đầu tiểu xà chui vào trong da của hắn ngoa tạo hát thủy sao vương thông giật nảy mình tranh thủ thời gian một thanh keo áo của mình hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp cái k i a bốn cỗ màu đen mực lưu đã lẻn đến hắn ngực sau đó bắt đầu quyết tán xen lẫn cuối cùng tại hắn trên thân thể tạo thành một cái cự đại mà giữ tợn trào ấn đ ổ án trào ấn từ trước ngực của hắn bắt đầu nghiêng s ẹ t qua toàn bộ lờ ồ gờ ngực t h u ậ n tay cánh tay đi vào phía sau lưng cái này đ ổ án sinh động như thật tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác cùng hình xăm đ ồ n g d ạ n g không so bất luận cái gì hình xăm đều càng bạ khí càng chân thực vương thông đưa tay phải ra tại cái tia màu đen trào ấn bên trên ra sức trả sát làn ra cảm giác không có bất kỳ cái gì gì thường nhưng này c h ả o ấn tựa như là sinh trưởng ở trong thịt không n ú p n í c h tí nào sau đó hắn lại xông vào phòng vệ sinh chen lên tẩy khít tinh sữa tắm cầm k ỳ cọ tắm rửa khăn dùng sức xoa làn da đều xoa đỏ lên c h ả o ấn nhan sắc lại một điểm không trở thành nhạn nhìn xem trong gương cái kia trên thân mang theo g i ữ t ậ n c h ả o ấn tự mình vương thông dừng động t ắ t lại nết miệng nở đủ cười song lần này không có cách nào thi công đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa trong lòng của hắn rõ ràng cái đồ chơi này tám thành là đầu kia kim long lưu cho hắn mặc dù không biết có làm được cái gì nhưng một cái trần nhà cấp bậc phó bản buốt đưa ra đồ vật nghĩ như thế nào cũng không thể là xấu đồ vật nhưng bây giờ ngoại trừ đẹp trai giống như cũng không có khác cảm giác vương thông hoạt động một chút thân thể nghiên cứu hơn một giờ sử dụng qua cắt vỡ làn da nhỏ máu ngồi xếp bằng chuyên chú tinh thần thậm chí quan sát cổ kim thập đại ý khó bình gây nên tâm tình chật c h ở n nhưng đều vô dụng vương thông không có cảm giác đến bất kỳ lực lượng hoặc là phương diện tốc độ biến hóa tinh thần lực cũng vẫn là như cũ không có cách đành phải mặc quần áo tử tế ra cửa trước vương thông lần này không có trực tiếp đi trường bạch sơn mà là đi trước lội các tỉnh lớn nhất một nhà tam giác bệnh viện treo cái làn già khoa chuyên gia hảo khoa học làm không rõ ràng liền hỏi huyền học huyền học làm không rõ ràng vậy trước tiên hỏi một chút khoa học trong phòng khám một cái lao bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo nhìn xem báo cáo lại nhìn xem vương thông thân thể cuối cùng miệng là ngừng nửa ngày không có khép lại vương thông hỏi bác sĩ ngã xuống đất chuyện gì xảy ra có phải hay không hình xăm bác sĩ lẩm bẩm nói đây là sắc tố đen tế bảo dị thường tụ tập vương thông nghe không hiểu bác sĩ đẩy trên sống nuôi kính l a o khó có thể tin nói chính là bớt n g ư ơ i cái này n g ư ơ i cái này bớt ta làm nghề y ba mươi năm chưa từng thấy như thế như thế xào đoạt thiên công bớt ha ha vương thông cười ra tiếng quả nhiên lại chuyện thần kỳ ra phó bản liền thần kỳ không nổi bác sĩ này cũng là tính nói đúng một nữa cái đồ chơi này đúng là từ trong bụng mẹ bên trong mang ra chỉ bất quá cái này từ trong bụng mẹ là phó bản bác sĩ cái đồ chơi này đối thân thể có hại sao vương thông lại hỏi từ kết quả kiểm tra nhìn tất cả chỉ tiêu đều bình thường ngoại trừ sắc tố đen tế b à o sinh động độ cao bên ngoài không có bất kỳ cái gì ác tính bệnh biến dấu hiệu bác sĩ nói xong trong mắt xuất hiện một tia lửa nóng tiểu hoạ tử thuận tiện chúng ta lấy một điểm tổ chức hàng mẫu làm xâm nhập nghiên cứu sao đây đối với chúng ta người nghiên cứu loại làn da sắc tố lắng động có trọng đại ý nghĩa a nhìn xem bác sĩ cái kia hận không thể đem hắn cắt miếng nghiên cứu ánh mắt vương thông mau đem quần áo kéo xuống hắn vô vô lao bác sĩ bà vai thấm kia nói ra đại phu đừng nghiên cứu ta cái này lại riêng bằng không thể ngươi mình trước danh liền khó khăn bác sĩ nghe không hiểu vương thông cười nói không có nghiên cứu ra được lãng phí thời gian nghiên cứu ra được ngươi sẽ không tin khoa học nói xong vương thông mặc quần áo tử tế tiêu sái đi ra phòng rời đi bệnh viện thẳng đến thiên chỉ ban đêm trường bạch sơn hàn phong lạnh t h ấ u xương vương thông nắm thật chặt cổ áo một người đứng tại thiên chỉ bên bờ nguyệt q u a n g rơi xuống dưới cùng với ánh sao lấp lánh mặt nước bình giống một mặt cái g ư ơ n g lớn phản chiếu tinh không tựa như một bức họa cho dù tới qua rất nhiều lần nhưng vẫn như c ũ sợ hai thán phục vụ thiên công tạo vật thiên chỉ dưới ánh trăng thật là đẹp rất nhanh quen thuộc hoảng hốt cảm giác chuyển đến phó bản giáng lâm cơ hồ là cùng một thời gian hồ trung tâm mặt nước bắt đầu kịch liệt c u ầ n c u ộ n giống tiếng long ngâm vang vọng đất trời vương thông nhũ mày trước đó chỉ có tự mình thời điểm thần long ngay từ đầu ra sân sẽ không gọi nhà nước hồ nổ tung to lớn đầu lâu vọt ra khỏi mặt nước rất nhanh toàn bộ long thân liền bay ra mặt hồ còn là đối với cái kia kim sắc cử đ ộ n g vẫn là bộ kia khí thế bệ nghệ thiên hạ nhưng vương thông lại cảm giác khác biệt thế là lập tức từ trong túi quần xuất ra chiếu sáng tín hiệu đồng một thanh mở ra thuận sáng ngời nhìn lại vương thông thấy rõ ràng cái này thần long vậy mà chỉ có ngũ trào trào là chỉ chỉ trào trước đó rõ ràng là lục trào hiện tại mỗi chân thiếu một chỉ trào bốn chân chính là thiếu đi bốn cái chỉ trào mà trên người mình hình xăm chính là bốn đạo vết c à o a v ư ơ n g thông trong nháy mắt minh bạch cái gì hắn nhắc lên quần áo nhìn một chút trên người mình cái kia g i ữ tợn trào ấn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào nhưng là tuyệt đối chính là nó lưu cho mình v ư ơ n g thông ngẩng đầu đang muốn nói chuyện một vệ kim quang trợt lóe lên lại không c h ư một trăm năm mươi cha ngươi nà dâu ngươi phải gọi nương c h ư một trăm năm mươi cha ngươi nà dâu ngươi phải gọi nương thứ một trăm hai mươi hai lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy hắn cẩn thận hồi ức lần trước t i ể u chết nghĩ nửa ngày trong trí nhớ vẫn là chỉ có một đạo kim sắc ánh sáng nhanh đến thực hạng uy lực to lớn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói vương thông ngay cả thời gian phản ứng đều không có căn bản không phải hắn có thể đ ố i kháng t h â n long thực lực đột nhiên bạo tăng hiển nhiên không bình thường chẳng lẽ bồi luyện phục vụ đến kỳ rồi vương thông tự đủ hắn nhớ tới tiểu kiếm tiên phó bản tại tiểu kiếm tiên ban kiếm trước đó hội thần, thần thao thao điệu nói với hắn vài câu kỳ k h á i nói còn có thần mộ phó bản tại thạch quan biến b ạ c h trước đó cái t i u phiến quỷ dị rừng rậm vẫn l u ô n t ạ i hiện tại đến phiên thần long phó bản mấy chục lần trở về đều là bồi luyện, nhưng là cho mình đến một chảo về luyện, là lại bồi nhưng mình cho chảo một sau sau đó liền trở mặt trực tiếp biểu sát nhưng vấn đề là cái này hình xăm dùng như thế nào cũng không nói nha quang đẹp trai có cái dám dùng lần này vẫn là đi nghiệm chứng một chút đi bất quá vương thông không định một người đi tiên h trì hắn còn muốn làm một cái nhỏ thí nghiệm vương thông cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số uy chu ca theo giúp ta đi một chuyến đầu bên kia điện thoại trầm mặt một lát chuyển tới một cảnh giác thanh âm người là ai không cần phải để ý đến ta là ai ta biết người là l à c h u quân cái này ám hiệu vừa ra đầu bên kia điện thoại lần nữa rơi vào trầm mặc qua mười giây chu quân thanh âm trầm bổn vang lên biết đi nơi nào lúc nào đi hiện tại xuất phát ta lập tức tới đón n g ư ơ i trương b ạ c h sơn chu quân mặc giày đặc á o g i a kịp nhìn trước mắt tuyết trắng mênh mang cảnh tượng m ặ t không biểu tình vương thông để hắn không nên hỏi cùng tự mình đi một chuyến là được chu quân trên đường đi quả nhiên cái gì đều không có hỏi lúc này vương thông xuất ra nhỏ một vòng tiểu thiên tài đồng hồ sau đó cho chu quân mang lên trên chu quân nhìn thoáng qua khối kia loẹ loẹt nhi đồng đồng hồ lông mày bị bị nhữ lên nhưng vẫn là không hỏi nhiều vương thông lần này có hai cái thí nghiệm mục đích thứ nhất nhìn xem thần lòng có phải thật vậy hay không không còn làm bồi luyện thứ hai nhìn xem biến thành người khác mang đồng hồ có thể hay không đổi mới ký ức có phải hay không còn cần kinh lịch cái kia thống khổ quá trình dung hợp chu ca ý chí của ngươi lực hẳn là rất mạnh đi vương thông đột nhiên hỏi chu quân nghe nói như thế động tác hơi dừng lại một chút hắn nghiêng đầu trên dưới đánh giá vương thông vài lần người trẻ tuổi kia thật xa đem tự mình kéo đến trường bạch sơn lại là mang đồng hồ lại là hỏi vấn đề kỳ quái hắn cũng hoài nghi có phải hay không gặp được người điên nếu không phải hắn khi còn bé đối cái kia bà cốt đã thể hắn đều nghĩ quay người đi chu quân thu tầm mắt lại hồi đáp vẫn được hai chữ này nói đến rất nhẹ lại lộ ra một cỗ tự tin vương thông nhẹ gật đầu xem như công nhận câu trả lời này loại kia một hồi mặc kệ phát sinh cái gì t ậ n lực đừng phát xuất ra t h a nhâm chu quân thản nhiên nói có thể vương thông cười cười vậy ta trước cho ngươi biểu diễn một cái sau đó tay phải hất lên thanh phong kiếm đã nằm trong tay thân kiếm tại thanh lanh trong không khí phát ra một tiếng kêu khẽ một chiêu này làm ảo thuật giống như thủ pháp hoàn toàn chính xác đem chu quân c h ấ n một cái bất quá hắn rất chuyên nghiệp nói không phát ra âm thanh quả nhiên hỏi cũng không hỏi đi chúng ta trước trốn xa một điểm ngã một lần khôn hơn một chút lần này vương thông cũng không dự định có ngốc hồ hồ địa đứng thiên chỉ bên bờ làm cái đ ị a hắn mang theo chu quân thối lui đến vài trăm mét có hơn một chỗ nham thạch to lớn đằng sau nơi này tầm mắt có đạn lại xem như có cái công sự che chắn thời gian từng giây từng phút trôi qua sau mười phút quen thuộc hoảng hốt cảm giác đánh tới phó bản giáng lâm thiên chỉ bình tĩnh mặt hồ bắt đầu kịch liệt quần quận phản phất đáy hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang thất tình giống tiếng long ngâm vang vọng đất trời cơ hồ là cùng một thời gian vương thông bên cạnh chu quân thân thể bỗng nhiên cứng đ ở tiếp lấy con ngươi bỗng nhiên co bảo cả người không bị khống chế n ử a bị trên mặt đất hai tay của hắn gắt gao ông đầu thân thể run dậy kịch liệt trên trán nổi gân xanh giống như là thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ vương thông ở một bên tĩnh tĩnh mà nhìn xem chu quân hàm răng cắn đến khanh khách rung động nhưng cố không có hét thảm một tiếng chỉ có kiềm chế đến cực hạn trầm thấp dễ lên d ì từ hắn giữa hàm răng chảy ra không bao lâu chu quân móng ngón tay vậy mà đã cắm vào d a đầu máu tươi bắt đầu chảy xuôi mặc dù động tinh không lớn nhưng vương thông cảm giác được chu quân tiếp nhận thống khổ khẳng định so tao cả lớn ý chí lực quả nhiên đ ỉ n h tiêm quá trình này đại khái kéo dài hơn một phút đồng hồ chu quân bắt đầu dần dần trầm tính lại đúng lúc này nước hồ s ạ t một tiếng nổ tung thân long bọt ra khỏi mặt nước ở thiên chỉ phía trên xoay quanh một tuần sau kim sắc cự đồng trong nháy mắt liền khóa chặt nham thạch sau hai người một ố băng lãnh sắt ý thấu xương đập vào mặt vương thông trong lòng chầm xuống biết không có thời gian hắn lập tức vỗ b ỗ chu quân bà bay chu quân c h ầ m rãi ngầm đầu ánh mắt của hắn rất kỳ quái thật giống như biến thành người khác giống như chu ca còn nhớ ta không vương thông t h ấ p giọng hỏi chu quân nhìn xem hắn m ợ môi giật giật tựa hồ tại tổ chức ngôn ữ một lát sau mới dùng một loại cực kỳ cổ k h á i ngữ điệu làm từng chữ nói ra nếu như ta không có đón sai cha ngươi nàn dâu ngươi phải gọi đương vương thông cả người đều ngây m ẩ n cả người cái này đều cái gì cùng cái gì chu quân thế nhưng là rất nghiêm túc người tuyệt đối không thể đ ù a kiểu này chỉ có một lời giải thích hắn điên rồi dạ anh vương thông mắng một câu không chút do dự xoay người chạy vương thông vừa bay đi sau lưng một vệ kim quang trợt lóe lên a n h vương thông thậm chí không cần quay đầu lại liền biết chu quân đã không có quả nhiên một đạo bạch quang từ phía sau bay tới đuổi kịp hắn sau đó chui vào hắn cổ tay trái đồng hồ bên trong thân long ánh mắt giờ phút này hoàn toàn tập trung vào vương thông trên thân vương thông xoay người tay nắm chặt thanh phong kiếm trên người cơ bắp trong nháy mắt kéo căng tinh thần lực độ cao tập trung chuẩn bị nên chiến lúc này thần long đột nhiên háo miệng ra vương thông lập tức trong lòng vui mừng chẳng lẽ có cái gì muốn nói với ta như một vệ kim quan g t r ạ m m ặ tới t chương một trăm năm mươi mốt thông quan có ban thưởng chương một trăm năm mươi mốt thông quan có ban thưởng thứ một trăm hai mươi ba lần lần trở về vương thông từ trên giường đ ố n g nhiên ngồi dậy hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản một chút kết quả không có cái gì、Thao. loại công kích này làm sao ngăn lại được trước kia nhìn vua hải tặc cảm thấy kỳ d ữ t tốc độ ánh sáng đá cũng liền như thế các loại vương thông đối mặt mình qua chùm sáng công kích về sau mới biết được tốc độ ánh sáng khủng bố đến mức nào loại công kích này chỉ có thể x n g tránh làm ngươi nhìn thấy trong nháy mắt người liền đã hết rồi hô vương thông thở dài một hơi sự thật đã rất rõ ràng đầu kia kim long n ồ i luyện phục vụ triệt để đến kỳ hiện tại gặp mặt chính là miểu sát mà lại chu quân phản ứng cũng nghiệm chứng hắn một cái khác phỏng đoán người chơi đồng hồ bị cải tạo thành tiệu thiên tài về sau tương đương với soát một lần cơ lần thứ nhất đeo tiến vào phó b ằ n người chẳng khác gì là lần thứ nhất kích hoạt đăng ký sử dụng lý hạo có thể chịu được lấy ký ức dung hợp cũng là bởi vì dung hợp bản thân liền là trí nhớ của chính hắn mà để một cái không chút nào muốn làm người đi dung hợp những người khác ký ức hạ chẳng chỉ có một cái điên mất vương thông tin tưởng chu quân ý trí lực rất mạnh t r í ít đỉnh tiêm loại kia nếu như ngay cả hắn đều không chịu nổi cái kia những người khác khẳng định cũng không đùa chỉ là liền xem như tao ca hắn lại nhiều đến mấy lần khẳng định cũng muốn điên đối phó điên vương thông là rất có kinh nghiệm hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến hai cái phương án cái thứ nhất là dựa vào thạch quan món đồ kia có thể khiến người ta điên cũng có thể rèn luyện tinh thần k h á n g tính chuyên môn khắt chế điên cuồng nhưng là l o á n chừng đã bị tự mình sử dụng hết vương thông cầm điện thoại di động lên cho quốc gia cao tầng gọi tới lấy được tín nhiệm về sau để bọn hắn để cho người nhanh đi nam lăng phân cục kỳ vật đảm bảo nhà kho nhìn một chút kết quả không ngoài sở liệu hồi phục rất nhanh chuyển đến thạch quan đã biến thành thuần b ạ c h sắc ngoại trừ vật liệu đặc thù còn có chút giá trị nghiên cứu thạch quan đã, đã mất đi tất cả dị thưởng và tính cho nên con đường này đã bị vương thông đi tuyệt vậy liền chỉ còn lại phương pháp thứ hai b ạ nhưng trước trước, u như vấn đề mới lại tới muốn lý hạo tôi thể không có khả năng tôi trạng thái bình thường hắn đi nhất định phải để hắn trước tiến vào phó bản dung hợp ký ức sau đó còn sống từ phó bản ra cuối cùng lại tôi thể có thể cho đến trước mắt giống như không có thích hợp phó bản a vương thông trong đầu phi tốc kiểm kê lấy tự mình trải qua tất cả phó bản tiểu kiếm tiên phó bản dù cho cầm thật thanh phong kiếm vẫn là đánh không lại tiểu kiếm tiên thân mộ phó bản bên trong thời gian vô cùng vô tận chỉ có thể tự sát ra thần long phó bản gặp mặt liền bị dây về phần t r ư ơ n g cối u phó bản nghĩ cũng đừng nghĩ m à nó liền không có một cái có thể còn sống ra phó bản sao tính đi tính lại tựa hồ chỉ có tiểu kiếm tiên phó bản nhìn có hy vọng nhất vương thông nhớ kỹ đã á t i a người chơi có mấy lần cùng tiểu kiếm t i ê n đấu cái chia năm năm nếu như mình không cho bọn hắn gia tăng độ khó thậm chí giảm xuống khó độ khó thật là có khả năng thực sự không được vương thông thậm chí có thể gia nhập chiến đấu dù sao hiện tại hắn mạnh đáng sợ quyết định như vậy đi nghĩ đến liền làm vương thông lập tức lên đường lần nữa tiến về động đ ỉ n h h ồ thi ca bay tới vòng xoáy lại xuất hiện trên thuyền các du khách tiếng thét trói thai cùng các người chơi trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ tiến vào phó bản chín cái người chơi tập hợp sau đó hướng phía tiểu kiếm tiên hư ảnh mà đi vương thông gặp người chơi đi xa lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hộp cấp cứu bắt đầu cho những cái k i a ngã trong vũng máu còn chưa ngọn củ tỏi du khách xử lý vết thương chứ độc cầm máu băng bó vương thông trên đường tới thế nhưng là tự học m ấ y giờ động tác mặc dù không tính chuyên nghiệp nhưng rất chân thành vương thông đem tất cả có thể cứu đều cứu được một lần sau đó ngồi sổn thân thể đi vào một cái góc tiện thể cứu ra liễu như yên toàn bộ hành trình vương thông thậm chí đều không có sử dụng tinh thần lực đem cậu đạo lưu tinh thần phát dương quang đại ngắm cảnh trong thuyền không gian k h n g lớn thân thể đều giãn ra không ra chỉ đủ hai người miễn cưỡng của mình liệu như yên vừa mới khóc xong lại nhìn thấy vương thông cái này kỳ quái chúa cứu thế cả người còn có chút hoảng hốt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chưa tình hồn ngươi thật sự là người tốt ta vương thông n í t miệng cười một tiếng h ắ c h ắ c ta chỉ là ngẫu nhiên là một m lần người tốt không lâu lắm liệu như yên nhìn xem bình tĩnh vương thông nghi ngờ nói xoay ca ngươi làm sao một điểm không nóng n ả y cách đó không xa có chút bị vương thông cứu du khách cũng n h a o n h a o phụ h ò a nói vị này hảo tâm đại ca ngươi là trong thuyền duy nhất hành động tự nhiên người nhanh đi ra ngoài nghĩ biện pháp tìm cứu viện a vương thông cười nói điện thoại không tín hiệu đi đứng cũng đau nhức rất b ò bất động nhà tiểu hoạ tử cái này đến lúc nào rồi ngươi lại không thụ thường đau nhức một điểm lại không ra hồn vương thông nhìn xem chung quanh những người may mắn còn sống suốt này lắc đầu nói vậy không được ta cần làm xoa bóp mới có thể ra đi đến lúc nào rồi còn nói ngồi trầm trọng ngươi còn có hay không điểm lương tâm đám người đầu tiên là đứng tại đạo đức điểm cao khiển trách vương thông cố tình gây sự kết quả phát hiện trước đó vẫn là khắp nơi cứu người vương thông căn bản chính là giả thánh mẫu bởi vì hắn không muốn b í liên giờ phút này vương thông vậy mà lấy điện thoại di động ra nhìn màn ảnh nhỏ thế là đám người chỉ có thể chuyển di đ ầ u m âu đem áp lực cho đến liệu như yên trên thân mỹ nữ ngươi liền giúp cái này xoáy ca đấm b ó t một chút đi đúng đúng đúng người ta vừa rồi cứu chúng ta cũng tiêu hao không nhỏ liệu như yên ta mới không muốn mỹ nữ d u n g mạo ngươi xinh đẹp như vậy tại sao không có ái tâm biết người biết mặt không biết lòng a một trận c ừ a liệu như yên xấu hổ không chịu nổi nàng vẫn là phải mặt thế là bất đắc dĩ xoay người cho vương thông đấm bóp nơi này không gian quá hẹp không cho phép ngươi nhìn lên ta l i ế u như yên mặc chính là bao mưa b á y khẽ động liền dễ dàng lộ ra ánh sáng đã sớm thấy được màu đỏ Ô ồ ngươi không phải người tốt mới vừa rồi còn nói ta là người tốt thử giỏi thay đổi nữ nhân cũng không biết qua bao lâu trong khoang thuyền tất cả mọi người nghe được một cái tiếng dên gì thanh â m kia không phải lỗ thay nghe được càng giống là trực tiếp đâm vào trên tinh thần thanh â m gì ta cũng nghe đến trực kích trong óc tựa như lúc trước nghe được câu kia thơ quá quỷ dị chẳng lẽ là quỷ ê ngay sau đó toàn bộ phó bản không gian đều theo run dày vương thông đại khái đoán được điều này có ý vị gì thế là đứng người lên t r u n g quanh kẹp lại thân hình tấm sắc tử đi theo gian ra đám người m ở b ư ớ c vương thông nhìn xem liễu như yên cười nói người thiên nga lại muốn bay mất v ư ớ t xuống câu nói này không đợi liễu như yên kịp phản ứng vương thông bay thẳng ra vùng nhỏ trên tàu thời khắc này bên ngoài không có một chút kiếm khí vương thông bay thẳng đến trên bầu trời nhìn phía xa người chơi hết thệ có chín cái hiện tại còn sống ngoại trừ dẫn đầu đội trưởng còn có hai cái bọn hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là vết máu mười phần chật vật mà tiểu kiếm tiên hư ảnh đã không thấy bóng dáng Thật thông quan rồi. vương thông có chút ngoài ý muốn vốn còn nghĩ nếu là bọn hắn chịu không được tự mình liền đi qua giúp nắm tay không nghĩ tới đám người này thật đúng là đem bột cho máy chết đúng lúc này bầu trời đột nhiên thoát ra mấy đạo hồng quang tốc độ cực nhanh trong đó một đạo hồng quang trực tiếp hướng về phía trên trời vương thông bay tới meo một cái hồng quang trực tiếp chui vào trên cổ tay hắn khối này cải tạo đồng hồ bên trong vương thông giơ cổ tay lên nhìn một chút chẳng lẽ thông quan còn có ban thường cầm như thế niềm vui ngoài ý muốn vương thông còn chưa kịp xem xét liền cảm nhận được nơi xa ba cái người chơi ánh mắt cái này ba cái người chơi làm sao cũng không nghĩ tới lại còn có một cái người chơi vì cái gì bọn hắn tổ đội bảng bên trong không có biểu hiện đâu chẳng lẽ là đặc thù người chơi tự mình thiên tân bạc hộ liều mạng đánh thông quan phó bản g lại bị người điểm một c h é n canh cái này gọi một cái khí a không chờ bọn họ có bất kỳ động tác trên bầu trời bắt đầu rót vào nước hồ các loại lại mở mắt lúc vương thông phát hiện đã về tới ngắm cảnh trên thuyền chương một trăm năm mươi hai chiến lợi phẩm t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai chiến lợi phẩm vương thông ngắm nhìn một phía trong con thuyền trước đó những cái kia ngã trong ũ n g máu du khách giờ phút này đều bình yên vô sự ngồi tại trong thuyền có ít người đang tán gấu có ít người tại tán tỉnh có ít người cầm điện thoại đối thuyền bên ngoài động đỉnh hồ cảnh đêm chụp ảnh không có vết máu không có vết thương không có tử vong càng không có ký ức p h ả n phất trước đó trận kia phó bản chỉ là một trận hoang đường động phó bản kết thúc hết thảy đều bị thiết lập lại đến nghe được thi ca trước cái kia một cái trước mắt chỉ có vương thông biết kỳ thật thời gian không có đình chỉ những người này bị mất vài giây đồng hồ ký ức vương thông đột nhiên nghĩ đến rất nhiều người bao quát chính hắn trước kia trong đời tựa hồ cũng xuất hiện qua loại này trong thoáng chốc mất đi vài giây đồng hồ thời khắc đại đa số thời điểm loại hiện tượng này bị giải thích vì ngần người hay là thất thần chẳng lẽ đây cũng là tiến vào phó bản vương thông trong lúc suy tư đột nhiên phát giác được có một người không bình thường bên trong buồng lái này vốn nên chuyên tâm lái thuyền thuyền trưởng thời khắc này ánh mắt trong đám người quét tới quét lui giống như đang tìm người đội trưởng còn không có hạ tuyến a vương thông xem xét liền hiểu cười cười sau đó vương thông trực tiếp đứng lên để người chơi tìm tới tự mình quả nhiên thuyền trưởng ánh mắt khóa chặt tại vương thông trên thân ánh mắt rất sắc bén người chơi không nói hai lời trực tiếp từ bỏ điều khiển đà s ả i bước hướng lấy vương thông đi tới chung quanh du khách nhìn thấy thuyền trưởng rời đi cương vị nhao n h a u biểu thị bất mãn ai thuyền trưởng ngươi làm sao không nhìn thuyền a thuyền lại không ngừng còn tại mở đâu cái này tối như bưng nhiều nguy hiểm a có thể người thuyền trưởng này đ ố i chung quanh tạp t â m mắt đ h ấ t hai ngơ hắn đi thẳng tới vương thông trước mặt trong ánh mắt tràn đầy lửa giận trầm giọng nói chẳng cần biết ngươi là ai đem mảnh vỡ trả lại cho ta vương thông mang trên mặt n o ạ n vị thiếu dung Cho người ơ cơ ngươi ngươi i cái hội, thi sinh rất nhiều, phải một một một đem mảnh tổ chút vật ta rất rất ta thể chức chúng chuẩn có chịu. khuyên không, hậu quả không tình lần lâu, nữa ngôn ngữ. này, Nếu dao ra. g Vì vỡ quả bị ư chơi vừa nói xong vương thông nhấp chân chính là một cước hung h ă n g đá vào người c h ơ i trên bụng người chơi ứng thanh ngã xuống đất phó bản đều xong còn cho lão tử trang bước đầu ngươi lại uy hiếp ta một cái thử một chút người chơi lúc đầu nghĩ đứng lên phản k í c h lại phát hiện tự mình giống như là lâm vào vũng bùn đầu dạng một cố lực lượng vô hình gắt gao đem hắn đẻ xuống đất vương thông tới trước a tơ cước đã là háng lại đến đoạn tử tuyệt t ô n t r ầ n đặt chính là trứng người thuyền trưởng này người chơi vừa đau lại mộng hắn hoàn toàn không thể lý giải phó bản đều kết thúc cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa còn có thể sử dụng đặc thù lực lượng phá hư quy tắc Bút. chung quanh du khách thấy cảnh này tất cả đều vỡ tổ nhất là trước đó tại phó bản bên trong mấy cái kia thích đứng tại đạo đức điểm cao ra hỏa giờ phút này lại n g ả y ra ngoài uy ngươi làm gì động thủ đánh người a có chuyện hảo nói không được sao thật không có tố chất ngươi đem lái thuyền làm hỏng ngươi tới lái thuyền a xảy ra chuyện ngươi phụ nổi trách sao vương thông dừng lại nằm đ ấ m chấm r ã i ngầm đầu con mắt đảo qua mấy cái kêu kêu gào du khách lại b ư ớ c b ư ớ c ta đem các ngươi toàn bộ mạch trần mạch trần mạch trần cái gì vương thông đưa tay chọn người n g ư ơ i hôm qua tại hội sở bên trong tới một bụng n g ư ơ i tham ô mấy ngàn vạn sao còn có ngươi gạt người đi bông b g o ạ i bắc liên tục điểm một nhóm người những người này nhất thời mượn ra đây chính là dấu ở sâu trong nội tâm bí mật cảnh sát đều không có cha được ra hỏa này làm sao mà biết được thế là nhao nhao biểu thị vương thông tại h ầ n ô n loạn ngữ sau đó triệt để ngầm miệng có tay cầm a n tính lại không có đem trôi trông thấy có người không nói cũng đi theo không dám nói t ê i nữa toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bọn hắn cũng còn có tốt đẹp nhân sinh không cần thiết vì người xa lạ mạo hiểm a vương thông tiếp tục đánh tơi bởi người chơi đang muốn uy hiếp hắn đem đồng hồ đeo tay lấy xuống kết quả phát hiện đối phương thay đổi ánh mắt và khí chất cũng thay đổi rất hiển nhiên người chơi đã hạ tuyến đây là cao duy người chơi vô lại địa phương đánh không lại lại còn có thể hạ tuyến bất quá tựa hồ càng thêm vô lại chính là mình vương thông cười cười sau đó xoay người cũng mặc kệ chung quanh những cái kia du khách trực tiếp đi đến thuyền một bên thả người nhảy lên a hắn nhảy hồ không có việc gì trên thuyền có giám sát hắn trốn không thoát lúc này một cái chạy đến thuyền bên cạnh du khách phát ra thét lên tình huống như thế nào hắn hắn nhất vĩ độ giang những người khác đi theo chạy đến một người đeo kính kính trung niên nam nhân nhìn xem vương thông ở trên mặt hồ đạp sóng mà đi cả kinh cái cầm đều nhanh rơi mất bên cạnh một người trẻ tuổi lập tức phản bác vì cái rắm người thấy rõ ràng hắn là bay thẳng đi chỉ gặp trong bóng đêm vương thông thân ảnh càng bay càng cao rất nhanh liền biến thành một cái chấm n h n nhỏ biến mất tại chân trời trên thuyền chỉ để lại một đám thế giới quan sụp đổ du khách cùng cái kia nằm trên mặt đất lẩm bẩm không may thuyền trưởng vương thông tại phụ cận tìm cái không ai đỉnh núi rơi xuống tranh thủ thời gian xem xét lần này phó bản bán thưởng cái kia người chơi miệng bên trong nhắc tới cái gì mảnh vơi chẳng lẽ không phải hoàn chính vương thông nâng lên tay trái tay phải đặt ở trên đồng hồ đem l ự c chú ý tập trung quả nhiên hắn cảm giác được đồng hồ bên trong nhiều một cái dị vật vương thông tay phải đối đồng hồ l ă n không một chạo một giây sau một vật trống rông xuất hiện trong tay hắn kia là một khối lớn chừng bàn tay dù hình ngọc thạch xúc tu ô nhuận ngọc thạch mặt ngoài còn k h ắ c lấy một chút xem không hiểu kỳ k h á i hoa văn đây là cái kia cái gọi là m ả n h mỡ vương thông cầm ở trong tay lật qua lật lại nghiên cứu n ử a này ngoại trừ chất liệu không tệ nhìn giá trị ít tiền bên ngoài hắn không có cảm giác đến bất kỳ đặc thù lực lượng ba đậu cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì chẳng lẽ cần gom góp mới có hiệu quả vương thông hồi tưởng lại phó bản kết thúc lúc từ trên trời giáng xuống cái kia mấy đạo h ồ n a n g một đạo rơi vào trên người mình biến thành cái này mạnh mỡ mà đổi thành bên ngoài mấy đạo là rơi vào ba cái kê may mắn còn sống sót người t r ờ i trên thân đã như vậy vương thông cười vậy liền đơn giản a tự mình đi nhiều soát mấy lần phó bản chẳng phải gom góp sao nghĩ thông suốt điểm ấy vương thông gỡ xuống đồng hồ hướng động đỉnh hồ con ra uy lãnh đạo lần này ta có cái cứu vớt thế giới kế hoạch mới bất quá cần chính phủ phát ít tiền trực tiếp đánh ta thẻ lên đi muốn bao nhiêu đánh đẩy chương một trăm năm mươi ba mạch quang tôi tao ca chương một trăm năm mươi ba mạch quang tôi tao ca cầm tới tiền sau vương thông đương nhiên là cho mình thả một ngày nghỉ dùng tám chữ hình dung chính là tiêu tiền như nước ngập trong bằng son kết quả nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng vương thông cũng đánh giá cao tự mình tiêu phí năng lực hắn mang theo lý hạo hai người từ số bốn buổi sáng dày vò đến tối a n quý nhất phòng ăn đi dạo xa xỉ nhất cửa hàng gặp người liền phát tiền kết quả tiền căn bản vô dụng bao nhiêu cuối cùng vẫn là đi một chuyến s o n g bạc mới đem thẻ bên trên tiền bại xong lúc gần đi sòng bạc lão bản gọi lại vương thông quả thực là muốn đem tiền còn cho vương thông bởi vì lão bản thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ tra được mấy cái này đưa tiền là quốc gia gọi cho vương thông vương thông cười ha ha một tiếng không cần ta chính là đến thua tiền lão bản nhìn xem hai người rời đi bóng lưng mồ hôi lạnh chảy dòng vẫn là toàn bộ góc đi thứ một trăm hai mươi bốn lần trở về số ba buổi sáng vương thông từ trên giường ngồi dậy dội lưng một cái cảm giác bản thân thoải mái mỗi lần nghỉ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít làm dịu trên tinh thần mẩn m ệ n h vương thông trực tiếp lấy ra điện thoại di động tìm được lý hạo điện thoại uy tao ca ra này bên đầu điện thoại kia lý hạo còn đang trong giấc ngộng mơ mơ màng màng hỏi này cái gì à sáng sớm vung lòng qua nên phía trên một chút độ khó cái gì nhẹ nhõm cái gì độ khó lý hạo trong mơ mơ màng màng liền bị vương thông lôi đến động đ ỉ n h hồ đồng hồ mang tốt quen thuộc ngâm thơ thanh nhâm vang lên ngắm cảnh c h u y n bị đẩy vào vòng xoáy lý hạo sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi vừa tiến vào phó bản kịch liệt đau đầu liền quét sạch hắn đạn não a đầu của ta lý hạo ô n đầu tại vùng nhỏ trên tàu trên sàn nhà thống khổ l ă lộn miệm bên trong không ngừng gào ghét bất quá hắn tiếng kêu thảm thiết hôn tạp tại cái khác du khách thét lên cùng trong tiếng kêu thảm thật cũng không lộ ra cỡ nào đặc biệt vương thông vẫn như cũ cùng lần trước ngoan ngoan chờ ở trong k h o a n thuyền chỉ là lần này nhiều một cái nhiệm vụ cho tao ca hộ pháp kỳ quái là lần này lý hạo tựa hồ độ kiếp thất bại lý hạo tiếp tục đau đớn mấy giờ sau đó người liền ngốc trệ tao ca ngươi còn nhớ ta không ngươi là cha ta sao lý h ạ o xi、si、ngốc hỏi vương thông nhớ m ẩ y đây là điên rồi a ta ngược lại thật ra làm qua nghĩa p ụ của ngươi ba ba ba ba lúc này phía ngoài tiếng đánh nhau chậm rãi lắng lại làm cái kia âm thanh trực kích linh hồn rên rỉ vang lên lúc vương thông biết phó bản sắp kết thúc rồi hắn đứng người lên bay thẳng ra buồng nhỏ trên tàu trên bầu trời còn lại ba cái người chơi vẫn như cũ từng cái mang thương ai bọn hắn làm sao không có điểm tiến bộ vương thông nói câu ngồi châm t r ọ n g trên bầu trời mấy đạo hồng quang trận hiện hướng xuống đất rơi xuống lần này là năm đạo vương thông không nhúc ních mặc cho trong đó một đạo hồng quang tiến vào đồng hồ tay của mình có ba đạo hồng quang phân biệt đã rơi vào ba và cái kia may mắn còn sống sót người chơi trong ngoài cuối cùng một đạo thì tinh chuẩn địa tìm được còn tại trong khoang thuyền tìm ba ba lý hạo thành phó bản kết thúc nước hồ chảy ngược các loại vương thông lại mở mắt ra đã về tới ngắm cảnh trên thuyền hắn trước tiên nhìn về phía bên người lý hạo lý hạo an vị ở bên cạnh khoe môi n i t lên một tia cười ngây nô ha ha ha ha ha ha ha ha đẹp mắt đẹp mắt lý hạo vừa cười còn một bên chạy ra ngủ nước vương thông thuận nó ánh mắt nhìn tao ca nhìn chính là liễu như yên khá lắm không hổ là ta tao ca điên rồi cũng còn như thế phong lưu tao ca t ỉ n h kệ là nhận yêu vương thông lung lay mấy lần lý hạo đều không cắt đứt hắn s ắ c mị mị ánh mắt người nói ai yêu a liệu như yên tự nhiên nghe được vương thông vương thông có thể không thèm để ý nàng trực tiếp bắt lấy lý hạo tại thuyền trưởng người chơi ánh mắt kinh hãi bên trong n ả y lên một cái bay mất tại phụ cận tìm cái không người cái đình nhỏ vương thông đem lý hạo b ư ơ n g xuống tốt lạnh xem c h ọ n g nhìn xem c h ọ n g nhìn không có mỹ nữ lý hạo lập tức thất lạc nhìn ra được lý hạo điên muốn so chu quân ngay lúc đó điên hơi nhẹ một chút dù sao hắn chi ít sẽ còn đối cảnh vật chung quanh biến hóa làm ra phản ứng nhìn xem ngu dại lý hạo vương thông suy tư chuyện gì xảy ra đâu không có đạo lý a lần trước lý hạo dung hợp ký ức mặc dù thống khổ nhưng rất nhanh liền gắn gượng g qua tới làm sao lần này liền trực tiếp điên rồi đều không tuần tự tiến dần một chút không vương thông cẩn thận hồi tưởng một chút hai lần ở giữa khác nhau duy nhất lượng biến đổi chính là chu quân mặc dù chu quân mang theo đồng hồ tiến vào thần long phó bản thời gian rất ngắn trước sau cộng lại không tới hai phút đồng hồ nhưng hắn ký ức có lẽ bị đồng hồ ghi chắc qua cho nên nói lý hạo lần này dung hợp không chỉ có trí nhớ của chính hắn còn hôn tạp chu quân cái kia một b ằ n ngắn hai loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng hai loại hoàn toàn khác biệt ký ức dẫn đến lý hạo điên rồi vương thông trong lòng có đáp án sau đó hắn nâng lên tay trái của mình từ đồng hồ bên trong lấy ra cái kia hai khối ngọc thạch mảnh vỡ hai khối mảnh vỡ khẽ rửa gần liền tự động bám vào cùng một chỗ kín kẽ xem ra mỗi mảnh vụn đều là giống nhau vương thông lại nhìn về phía lý hạo trên cổ tay tiểu thiên tài đồng hồ bên trong cũng có một mảnh vụn nhưng là hắn cũng không có cách nào từ lý hạo đồng hồ bên trong lấy ra đồ vật được rồi t r ư ớ hết nghĩ biện pháp cho tao cả tôi thể đi ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông mang theo còn tại cười ngây ngô lý hạo đi mấy nhà bệnh viện lớn treo tốt nhất k hoa tâm thần chuyên gia hảo nhưng ngoại trừ để tao ca đùa dỡn mấy cái tiểu hộ sĩ không có bất kỳ cái gì trị liệu thủ đoạn vào lúc ban đêm nhà khách bên trong vương thông nhìn xem sao động bất an lý hạo lấy trước ra màn ảnh nhỏ làm yên lòng hắn sau đó thử đi giải lý hạo trên cổ tay đồng hồ kết quả là xem như vương thông cho hắn mang đồng hồ nhưng là cũng giải không xuống có lẽ vẫn là quy tắc kia lấy đồng hồ cần đeo người bản nhân đồng ý nhưng bây giờ lý hạo ngoại trừ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú những lời khác để đều không để ý đã như vậy tao ca n h ấ n một chút vương thông ra khỏi phòng đi dưới lầu cửa hàng giá rẻ mua mấy bình độ cao đến được rượu đế còn có một quyển phong dương băng rán một bình nửa cao su thuận tiện còn từ khách sạn bếp sau mượn một thanh dao thay về đến phòng đầu tiên là nạn gia lý hạo miệng đem mấy bình rượu đế một dọn không dư thừa địa rót đi vào rất nhanh lý hạo liền triệt để say chết qua đi vương thông đem lý hạo tay trái đặt ngang ở trên mặt bàn sau đó giơ tay chém xuống a lý hạo đống nhiên mở mắt hét lớn một tiếng trong phòng cuồng phong nổi lên một phía trực tiếp đem vương thông đều thổi bay quá trình này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ gió liền biến mất vương thông lập tức trói buộc chặt lý hạo sau đó nhặt lên con kia còn mang theo tiểu thiên tài đồng hồ tay gãy dùng túi ngựa tầng tầng bao khoa tốt nhét vào gian phòng tủ lạnh nhỏ bên trong làm xong đây hết h ả y vương thông tự mình cũng lấy xuống đồng hồ tay của mình mười hai điểm t h o á n g qua một cái xem như nhảy qua t r ư ơ n g cối u phó bản vương thông hoao từ trong tủ lạnh lấy ra tay gãy cho lý hạo làm giải phẫu lần này làm một gậy gõ bất tỉnh sau đó lấy ra hôm qua mua keo cường nước, nước tại tay gãy cùng lý hạo chỗ cụt tay đều bơi một tầng sau đó giống ghép lại mô hình đem cả hai nhóm ngay dùng sức cấn đi lên đ ó lấy hắn lại dùng cái kia q u y ể n phong dương văng rán ba tầng trong ba tầng ngoài đem chỗ nối tiếp c u ố n lấy rán rán chắc chắc đánh cái bế tắc vì để cho lý hạo có thể lời đầu tiên mình một bước tử vong vương thông khiến hắn đi tới khách sạn sân thượng dùng dây thường đem lý hạo rán rán chắc chắc địa cột vào sân thượng biên giới trên lăng can vị trí này chỉ cần bạch quang vừa xuất hiện tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị khí hóa làm xong đây hết thạy vương thông vội tay nhìn xem bị trói tại trên l ă n can tạo hình có chút thê thảm lý hạo nói ra tao ca ta chở người vương giả trở về nhà nói xong vương thông không còn lưu lại quay người rời đi thành thị tìm cái vắng vẻ không người sân d ã tinh tĩnh chờ đợi m ặ t nhật giáng lâm số năm buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt bạch quan giáng lâm đồng hồ trở về vương thông trở về hoàn mỹ chương một trăm năm mươi bốn vương giả trở về chương một trăm năm mươi bốn vương giả trở về thứ một trăm hai mươi lăm lần trở về vương thông mở mắt ra lẩm bẩm nói tao ca hẳn là sẽ không mang thù đi kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng kết quả như thế nào còn cần nhận chứng vương thông cầm điện thoại di động lên trực tiếp bấm lý hạo điện thoại tao ca tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo ta dẫn ngươi đi ra mắt vương thông đem lý hạo kéo tới động đ ỉ n h hồ quá trình vẫn là cái kia quá trình mua vé lên thuyền mang đồng hồ thi ca bay tới ngắm cảnh thuyền bị vòng xoáy khổng lồ kéo lấy trong k h o a n thuyền các du khách tiếng thét chói hai liên tiếp mà vương thông lực chú ý tất cả lý hạo trên thân tiến vào phó bản trong n ấ y mắt lý hạo thân thể liền bắt đầu không thích hợp hắn bốc đầu trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ nhưng cùng lần trước loại kia triệt để mất khống chế điên cuồng khác biệt lần này hắn càng giống là tại nhẫn lại các loại ngắm cảnh thuyền triệt để ổn định lại chính thức tiến vào phó bản bên trong chung quanh du khách chết thì chết thương thì thương lý hạo rẽ rủa cũng ngừng lại chỉ gặp lý hạo chậm rãi buông tay ra ánh mắt từ thống khổ vặn mẹo bên trong khôi phục thanh minh vương thông trong lòng vui mừng tiến tới thăm dò tính m à hỏi thăm tao ca hành tử ta nhớ ra rồi chúng ta lý hạo đang muốn nói cái gì vương thông tranh thủ thời gian đưa tay tại lý hạo trên đùi hung hăng nắm chặt một thanh ngao ngao ngao lý hạo đau đến kêu to a ra hành tử ngươi có mau bệnh a vương thông nhìn thấy người chơi đều sau khi đi lúc này mới giải thích nói muốn nghe ngươi kêu thảm n g ư ơ i tờ mờ thật sự là biến thái ha ha lý hạo tiến vào phó bản mới không tới một phút liền chậm đến đây mà lại cũng không có thống khổ như vậy rất hiển nhiên mạch q u a n g tối thể hiệu quả nổi bật tao ca vậy ngươi cảm giác như thế nào nói đến cảm giác lý hạo nết miệng cười một tiếng nhìn thoáng qua chật hẹp không gian trực tiếp chậm dài đứng lên một c ỗ gió mạnh chống rông xuất hiện đem chung quanh bởi vì thân tàu biến hình mà đè ép tới thiết bị chỗ ngồi tất cả đều đẩy ra đến mấy mét mạnh sinh tại chật hẹp trong khoang truyền thanh ra một mảnh đất trống trải h a n h tử ta đứng tại trước mặt ngươi ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước động tác này rất đẹp trai nhưng là đem vương thông giật nảy mình nhanh đi xem xét chung quanh người sống sót đơn giản cứu chữa một phen còn tốt không có giết chết người tao ca hiện tại cũng coi là người chơi nếu là hắn loạn giết người bình thường phó bản độ khó đồng dạng sẽ gia tăng ông trời ơi hán hắn có siêu năng lực nhanh cứu lấy chúng ta năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn t r u n g quanh người sống sót hét lên kinh ngạc cũng thỉnh cầu cứu trợ mà vương thông cùng lý hạo trực tiếp đem những này thanh â m trở thành bối cảnh n h â nhạc tao ca nói tiếng người người đến cùng như thế nào lý hạo nụ cười trên mặt dấu đều giấu không được ta cảm giác tư duy rất sinh động ký ức rất rõ ràng ta đọc sách lúc học đồ vật hiện tại thậm chí có thể ngã đọc ra đến vương thông nhẹ gật đầu ngươi nhu bức như vậy vậy ngươi đem số đi ngã lưng mấy cái ra nghe một chút cái này đơn giản lý hạo nhắm mắt lại suy tư một lát sau đó nhúng mày cái này ta còn thực sự nhớ không được vương thông ngươi cái học cặn bã cũng đừng trăng bức lý hạo cũng không giận ngược lại nhìn xem vương thông t r e o chọc nói hành tử lần trước ngươi lại là chặt tay ta lại là đem ta cột vào trên sân thượng để cho ta thổi một đêm lanh phong ta người vương giả này trở về chứa một hồi không được sao n g ư ơ i điên rồi về sau ký ức đều nhớ đương nhiên vương thông trong lòng đối tiểu thiên tài đồng hồ lại có nhận thức mới một khi đồng hồ bị phó bản kích hoạt liền không có cách nào giống người chơi đồng dạng hạ tuyến coi như phó bản kết thúc coi như người t r ò n váng vẫn là bị đồng hồ ghi chép vương thông nhìn xem lý hạo cảm thán nói tao ca ngươi cũng không phải bình thường người a chặt tay buồn một đêm đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường kinh lịch loại sự tình này không lưu lại bóng ma tâm lý cũng không t h rồi không nghĩ tới lý hạo cứ như vậy nhẹ nhàng một câu mang qua ha ha người tao ca ta còn có thể đi lý hạo đắc ý nói hành tử nói thật người đem ta mang vào cái này thế giới hoàn toàn khác biệt vẫn rất khóc lý hạo ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên thâm thúy một chút trước kia ta sống tại không có yêu thế giới mà bây giờ ta không cần cân nhắc những t h ứ đó vương thông đang muốn nhả r á n h cách đó không x a một cái trung niên phụ nữ liền la lớn tiểu hoạ tử người đ ã c ứ u ta ta đem nữ nhi gả cho người l i ê u như yên cũng từ nơi hẻo lánh bên trong b ò lên ra vừa rồi nàng tận mắt thấy lý hạo thi triển siêu năng lực giờ phút này chính hai mắt tỏa ánh sáng súp màn ta cho ngươi yêu lý hạo nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt cũng không thâm thúy phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục thời gian còn rất dư dả vương thông các loại lý hạo nghịch ngợm một hồi mới tiếp tục kéo hắn tới nói chính sự tạo ca ngươi cảm ứng một chút đồng hồ bên trong có phải hay không có thêm một cái đồ vật lý hạo nhắm mắt lại dựa theo vương thông chỉ điểm đem l ự c chú ý tập trung ở trên cổ tay vài giây đồng hồ về sau hắn mở mắt ra xuề bàn tay ra một khối dù hình ngọc thạch chống rông xuất hiện trong tay hắn thiên phú cực gia nha vương thông nhịn không được tán thắn nói chính hắn lúc trước thế nhưng là lục lọi thật lâu mới nắm giữ từ đồng hồ bên trong lấy đồ vật kỹ xảo vương thông cũng đem tự mình trước đó lấy được hai khối mảnh vỡ đem ra cùng lý hạo trong tay khối kệ l i ề u cùng một chỗ ba khối mảnh vỡ kín kẽ hoàn mỹ l i ề u lên một góc sau đó thời gian lý hạo ỷ vào mình bây giờ siêu năng lực chạy tới cùng l i ề u như yên cùng cái khác mấy cái may mắn còn sống s u ấ t m ị nữa khoác lắc đánh cải rắm đem tao ca bản sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế vương thông thì giống một cái hiền hòa phụ thân nhìn xem tao ca sau đó không lâu dễ dỉ vang vọng toàn bộ phó bạn không gian sau đó ban thưởng phát xuống phó bản kết thúc nước hồ chảy ngược thấy hoa mắt về tới động đỉnh hồ trên mặt lý hạo cùng vương thông l h ứ c nhau cười h ắ t h ắ t cả người bị một cô gió nâng lên trực tiếp từ trên thuyền bay ra ngoài dẫn tới trên thuyền một đám mội từ thét lên liên tục vương thông nhét miệng giá cao bao tay phải hắn một chiêu thanh phong kiếm xuất hiện tại dưới chân ngự kiếm mà đi b ư ớ c cách không thể thua hai người tới phụ cận không người trên đỉnh núi lý hạo đem vừa mới tới tay khối kia ngọc thạch mảnh vỡ giao cho vương thông vương thông cũng xuất ra tự mình mới được khối kia năm khối mảnh vỡ vừa vặn hợp thành một cái trình đến lúc cuối cùng một mảnh vụn quy bị lúc nam khối ngọc thạch phát ra một trận ánh sáng lưu hòa tự động dung hợp tạo thành một cái lớn chừng bàn tay ở giữa mang khổng mặt ngoài k h ắ p đầy kỳ dị hoa văn k h a y ngọc quan g mang t ắ n đi k h a y ngọc lại nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ hình tròn ngọc bội vương thông cầm ở trong tay lật qua lật lại mà thưởng thức một hồi cảm thụ một hồi cái gì cảm giác đều không có đây là người địa phương cực h ạ đặt được bảo bối cũng không biết sách hướng dẫn ở đâu lúc này lý hạ mở miệng nói ra hành tử đem ngọc bội cho ta thử một chút đâu vương thông tiện tay đem ngọc bội vứt cho hắn. lý hạo tiếp được ngọc bội trong nháy mắt trên mặt đỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như đ i ê n thế nào vương thông hỏi ta ta cảm giác thăng hoa ngươi muốn thành t i ê n rồi không phải hành tử ngươi nhìn lý hạo vừa dứt lời đột nhiên đất dung núi chuyển cồn phong gào thét t r u n g quanh trong núi rừng g i ó giống như là nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt không còn bốn phía tán loạn mà là điên cồn g hướng lấy bọn hắn dưới chân tiểu sơn chui vào rất nhanh vương thông cảm giác được dưới chân một trận rung động dữ dội hai người dưới chân ngọn núi nhỏ này lại bị gió nâng lên chứ một trăm năm mươi lăm gấp mười tám phút chương một trăm năm mươi lăm gấp mười tám phút vương thông c h ơ mắt nhìn xem dưới chân đại địa tại lên cao cả người đều há to miệng cái này tờ mờ là ngọn gió nào thế mà có thể nhấp núi lý hạo hai tay bức túi cái c ầ m vị vi dơ lên một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng nhấp gió vương thông túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bọn hắn ngọn núi nhỏ này bao mặc dù không tính là cái gì danh sơn đại xuyên cùng xuyên giấu những cái kia động một tí mấy ngàn mét cao phong không cách nào so sánh được nhưng dầu gì cũng tính cái đỉnh núi độ cao so với mặt biển ước chừng năm sáu mươi mét cái đồ chơi này nói ít cũng phải nặng mấy triệu tấn đi để hắn dùng tinh thần lực đến c h u y ể n đoan chừng cũng phải chuyển tầm vài ngày vài đêm có thể tao ca cầm lên ngọc đội về sau thời hận đứng đấy núi l i ề n dậy cái này tăng phúc chỉ sợ có gấp mười đi lên cái này nếu là đối người đến một chút thì còn đến đâu nếu là tự mình không có phòng bị tao ca hiện tại chỉ cần một ánh mắt là có thể đem hắn cho dây nhưng điều kiện tiên quyết là không có phòng bị bởi vì vương thông tại thần long nơi đó v ấ n luyện mấy chục lần trở về cũng không phải l u y không tránh không khỏi ánh sáng còn tránh không khỏi g i a lý hạo lúc này nói ra đó là cái bảo bối tốt n h a hành tử n g ư ơ i c ầ m không có cảm giác sao khó trách những cái tia người chơi l i ề u mạng cũng muốn đánh thông quan cái này phó bản bảo bối này đổi tại điện thoại trong trò chơi s o kim sắc truyền thuyết còn lợi hại hơn đã là phá hư cân bằng trang bị vương thông nhìn xem lý hạo tự tin như vậy đột nhiên nói ra tao ca đừng quá tự tin nếu không hai ta đánh một trận lý hạo nghe vậy từ trang bức tư thái bên trong lấy lại tinh thần nhìn một chút vương thông mang trên mặt một tia cười xấu xa hắn cũng có t r ư ớ c vương thông chiến đấu ký ức hoặc là đánh é n hoặc là chạy trốn hoặc là thảm bại dù sao hắn đã đ ố i vương thông đi lập kính hành tử người xác định ta hiện tại có thể mạnh đáng sợ vương thông n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng lao tử cũng không có toàn lực xuất thủ qua vừa dứt lời vương thông rút ra thanh phong kiếm phát ra một tiếng bù bù sau đó cả người phóng lên tận trời lý hạo thay thế cười ha ha đến hay lắm tâm hắn miệng kẽ động dưới chân bị nâng lên ngọn núi trong nháy mắt vỡ vụn vô số đá vụn hôn tạm tại trong cuộc p n g tạo thành một trận kinh khủng đá vụ phong bạo hướng phía vương thông quét sạch mà đi vương thông không tránh không n g trong tay thanh phong kiếm nhất dun kéo ra mấy cái kiếm hoa kiếm khí thoát lơi đ a o mà ra trên không trung sen lẫn thành một trường kiếm bóng tinh chuẩn đem những cái kêu bay về phía hắn cự thạch từng cái chém b ữ tao ca liền chút bản lanh này sao vẫn chưa x o n g đâu lý hạo quát lên một tiếng lớn hai tay bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại không khí chung quanh phản phất bị trong nháy mắt dành thời gian sau đó lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng hắn lòng bàn tay h ộ i tụ một đạo mắt trần có thể thấy vòi rồng ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc thành hình liên tiếp tiến n i ệ phát ra đinh thai nước góc gà k hướng phía vương thông đục tới vương thông ánh mắt tinh thần lực độ cao tập trung cả người cùng thanh phong kiếm p h ạ g phất hòa thành một thể vương thông theo cơn gió chém ra toàn lực một kiếm đi kiếm khí hoa quang nghịch gió thổi một đầu đâm vào vòi rồng trung tâm và anh ôm bạo vòi rồng từ nội bộ bị một kiếm chém ra trong nháy mắt tán loạn đầy trời phong nhận tứ tán bay v ụ n vô số cự thạch đất v ụ n nện ở đại địa phía trên lý hạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung hắn nhìn xem lông tóc không hao tổn vương thông trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc h n h tử người cái tên này cũng thay đổi mạnh nhiều như vậy ha ha người không có ở đây trở về bên trong ta thế nhưng là siêu cấp cố cắm n h à hai người không còn nói nhảm lần nữa chiến đến cùng một chỗ một cái trưởng không quần phong trong lúc giơ tay n h ấ p chân chính là thiên thai giống như cảnh tượng một cái ngự sử thần kiếm k i ế m khí tu n g hành lăng lệ vô song tại cuồng phong sóng biển bên trong ghẽ qua tự nhiên hai người từ đỉnh núi đánh tới chân núi lại từ mặt đất đánh về không、chung. trung t r u n g quanh sơn lâm cùng c ả n h khu gặp hai bạn giống như là bị mười cấp bão cày một lần cuối cùng hai người đồng thời dừng tay lơ lửng ở giữa không trung xa xa ràng co lý hạo miệng lớn thở hận hẹn hắn cảm giác tự mình sắc bị móc rỗng vương thông tình huống cũng không có tốt đi nơi nào s á t mặt hơi t r ắ n g bệnh trận này đánh xuống lại là bất phân thắng bại ngay tại hai người không có người nhận thua xấu hổ thời khắc nơi xa từng đợt rồn d ậ p tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần phá b ỡ bầu trời đêm trên mặt đất vô số đỏ làm giao thế đèn báo hiệu đang l ó i lên đem mảnh này bị tàn phá qua khu vực b â y lại trên bầu trời càng là chuyển đến cánh quạt to lớn tiếng oanh minh mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng đã bao vây to lớn đèn pha gắt gao khóa chặt hai người bọn họ vương thông nhìn thoáng qua phía dưới chiến trận bay đầu nói với lý hạo tao ca kéo hô lý hạo cười cười hai người lính nhau hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại màn đêm cuối cùng chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm cảnh sát cùng binh sĩ cùng một mảnh hỗn độn hiện trường sau đó vương thông vẫn là cho quốc gia gọi điện thoại nói rõ tình huống cấp trên mới đem chuyện này bình ổn lại sau đó hai người thuận lợi và ở khách sạn năm sao bên trong nghỉ ngơi ngày thứ hai vương thông tìm cứu thế giới tiểu tổ mở video hội nghị chủ yếu là thảo luận cùng phân tích gần nhất tin tức đến ban đêm vương thông đem lý hạo kéo đi ăn ven đường đồ nướng lý hạo bất man hết sức hành tự ngươi xác định ta nói qua sơn chân hải bị chán ăn rồi vương thông một bên lột xuyên vừa nói đúng thế chính ngươi nói lý hạo một bộ không tin biểu lộ đúng rồi tao ca đêm nay muốn hay không đi trường q u ố i phó bản thử một chút cường độ trường q u ố i phó bản sự tình trước đó cũng cho lý hạo nói qua lý hạo ực một hấp địa đánh cái nấc không đi không đi hơn nửa đêm giày vò cái gì trở về đi ngủ hắn dùng cái thẻ loại bỏ xỉ răng mắt liếc thấy vương thông lại nói một cái ngọc đội liền để ta tăng cường gấp mười chờ ngươi chừng nào thì trước soát cái ngàn tám trăm cái ngọc đội cho ta chúng ta lại đi trường quấy phó bản đi ngang cái kia mới gọi ổn thỏa vương thông bị hắn lời nói này là m vui vẻ ngươi một câu n g à n tám trăm cái biết lao tử muốn chạy chân gãy sao chẳng lẽ ta nói không có đạo lý lý hạ o hỏi lại vương thông nghĩ nghĩ chính hắn đích thật là tên đ i ê n tư duy bất quá ổn thỏa điểm hoàn toàn chính xác nên nghĩ tao ca nói như vậy được rồi giúp ta đem đồng hồ lấy xuống lý hạo đưa tay ra cổ tay vương thông đưa tay tại trên cổ tay hắn tiểu thiên tài trên đồng hồ một vòng khối kia đồng hồ liền thoải mái mà lấy xuống quả nhiên lấy đồng hồ cần bản nhân đồng ý được thôi vậy tự ta đi thử xem thử cái gì thử lý hạ một thanh đệ lại vương thông trên mặt lộ ra thần bí tiêu dung đêm nay vương lỏng một chút theo giúp ta tham gia tốt thanh âm hải tuyển đi vương thông sửng sốt một lát khá lắm nguyên lai、like、tại chỗ này đợi lấy ta đây nhìn xem lý hạo cái k i a một mặt như cử chỉ lẳng lơ vương thông không đành lòng cự tuyển thế là thở dài cũng đem đồng hồ tay của mình lấy xuống tiện tay đưa đồng hồ đeo tay ném vào ven đường mặt cỏ bên trong chương một trăm năm mươi sáu phiêu chiến trương cuối phó bản thứ một trăm năm mươi sáu phiêu chiến trương cuối phó bản thứ một trăm hai mươi sáu lần trở về vương thông mở mắt ra trong đầu còn quanh quần lấy tối hôm qua tiếng ca hắn chập chất lưỡi không nhiều dư vị trực tiếp từ trên giường bắn lên nên đi làm vương thông thuần thục mặc quần áo rửa mặt sau đó trở về lý hạo nhà nắm lên hắn trực bính động đỉnh hồ phó bản mở ra vòng xoáy lại xuất hiện lần này tiến vào phó bản về sau lý hạo ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất trọn vẹn lẩm bẩm hai phút đồng hồ mới c h ậ m tới trở về rồi vương thông đưa tới một bình nước lý hạo tiếp nhận nước sắc mặt có chút b ạ c h nhẹ gật đầu hành tử lần sau có thể hay không chuẩn bị cho ta điểm giảm đau thốt trích cảm giác đầu muốn mất mở không có vấn đề v ư ơ n g thông đáp ứng rất sảng khoái trong lòng yên lặng tính toán dựa theo cái tốc độ này đại khái lại làm cái năm sáu lần liền phải dẫn hắn đi ngoài hành tinh dưới phi thuyền mặt rèn luyện một chút sau đó hai người bắt đầu ở thuyền hỏng bên trong tiêu khiển thời gian nhàm chán đến cực hạn thời điểm lý hạo đem liễu như yên bắt tới đấu địa chủ một đ ố i ba nếu không lên máy bay liễu như yên nhìn xem b à i trong tay mười phần khẩn trương lý hạo định quy củ rất thất đ ứ c ai thua một thanh thoát một kiện bom còn gấp vội cái này nhưng làm liễu như yên dọa sợ nàng thế nhưng là đấu địa chủ cả nước thi đấu thập cường cái này thắng nhiều có thể hay không bị g i ế t nha l i ê u như yên cẩn thận từng ly từng tí t h ắ n g mười mấy thanh cuối cùng lý hạo nhìn xem trên người mình chỉ còn lại một đầu c ộ n cộng tức giận đến đem bài hướng trên mặt đất hất lên không chơi không chơi hắn vừa mắng mắng liền đấy một bên luống cuống tay chân đem quần áo vang thân cửa bộ rốt cục nhịn đến phó bản thông quan trên bầu trời hạ xuống mấy đạo h o n g quang trong đó hai đạo rơi vào vương thông cùng lý hạo trên thân cách đó không xa cái kia người chơi đội trưởng đang kiểm tra thu hoạch miệng há thật to cái này đây là cái q u á gì phó bản kết thúc hai người trở lại thế giới hiện thực vương thông cùng lý hạo rời đi du thuyền về sau từ đồng hồ bên trong lấy ra lần này bán thưởng kết quả trong tay hai người riêng phần mình xuất hiện một đoàn không khí sau đó liền không có đúng vậy cái gì cũng không có hành tử cái này tình huống như thế nào lý hạo mở ra dấu y ế t bàn tay một mặt một bức vương thông cao mày nghĩ nghĩ rời đi phó bạn trước người đội trưởng kia cũng phát ra nghi hoặc âm thanh vương thông còn nhớ rõ trước đó một lần nào đó trở về bên trong liễu thanh đề cập qua một câu nói dành riêng cho hắn kỹ năng không có đoán trường viên kia ngọc đội là chuyên trúc ban thưởng vương thông phân tích nói thế giới này cái này đồ vật khả năng chỉ có thể tồn tại một cái lý hạo nghe rõ trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ kia thật là quá thua lỗ lần này trở về xem như lãng phí bất quá chúng ta lại có thể đi tham gia tốt thanh âm vương thông cười tốt ngày mai trong nhà chờ ta thoại âm rơi xuống vương thông cả người đã hóa thành một đạo lưu quang bay mất số bốn mười một giờ dưới đêm lý hạo đi theo vương thông đứng ở đông phương minh châu tháp dưới chân gió đêm đổi tới mang theo sông hoàng phổ khí ẩm h a n h tử không phải nói đi tham gia tốt thanh âm sao chúng ta tới cái này làm gì lý hạo nhìn một phía vương thông cười nói đúng thế bất quá lần này chúng ta không làm đạo sư thay cái thân phận thân phận gì làm học viên ca hát cho đêm nay trình diện các người chơi nghe lý hạo mặt trong nháy mắt liền sụp đổ hành tử ngươi lại lựa ta có thể không đi sao vương thông được a ngươi có thể tự mình đem nó lấy xuống ngươi liền có thể đi lý hạo lý hạo tự mình thật đúng là lấy không xuống đồng hồ trừ phi chặt tay ngẫm lại thôi được rồi vương thông vô v ô mở vai của hắn chỉ vào nơi xa một cái hơi khoáng đạt điểm q u ả n g trường đi chúng ta hướng bên kia đứng một điểm vì cái gì bởi vì một hồi đông phương minh châu sẽ ngã xuống lý hạo khỏe mắt co quắc một chút vẫn là đàng hoàng đi theo hắn đi tới thời gian từng giây từng phút trôi qua mười hai giờ cả t r ư ơ n g bối phó bản giáng lâm nguyên bản đã tắt tất cả cảnh quan đèn đông phương minh châu đỉnh tháp cái kia to lớn hình cầu đột nhiên buộc phát ra quang mang trói mắt vương thông cùng lý hạo con mắt đều xuất hiện ngắn mũi mang ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến vê a đông phương minh châu đang từ vị trí giữa ngạnh xinh xinh đứt gãy ra thị lực khôi phục về sau hai người nhìn thấy tại đứt gãy trên thân thác phương có hai cái mơ hồ bóng người đang lấy siêu việt mắt thường cực hạn tốc độ điên cuồng giao chiến trong đó một cái chính là chu mặc vương thông nhớ kỹ lần trước xa xa thăm dò trận chiến đấu này lúc trong mắt của hắn chỉ có hai đoàn dây dưa quang ảnh căn bản thấy không rõ bất kỳ động tác gì hiện tại hắn mạnh lên có thể mơ hồ bắt được hai người một chút công kích quy tích hai người mỗi một lần va chạm đều giống như ở giữa không chúng dẫn nổ một viên bom bắn ra trướng mắt hỏa hoa tiêu tán ra năng lượng sóng xung kích thậm chí để không khí chung quanh đều sinh ra mắt trần có thể thấy bận mèo lý hạo thấy tê cả ra đầu hành tử n g ư ơ i trông thấy không không gian đều đánh cho bận méo cái này còn đánh cái lông gà à. vương thông ánh mắt cũng rất bình tĩnh t à o ca đừng sợ chờ bọn hắn ngao cò tranh nhau chúng ta ngư ông đ ấ t lợi vương thông vừa dứt lời phía trên chiến đấu đã phân ra cao thấp trong đó một bóng người như là như rượu đất dây bị hung hăng đánh phía mặt đất nện vào phế tích bên trong không một tiếng động chu mặc lơ lửng ở giữa không trung một đầu mang tính tiêu chí mái tóc dài màu xám tại trong gió đêm phiêu động lý hạo nuốt n g ụ m nước bọt quay đầu nhìn về phía vương thông hành tử chúng ta đến bên sao vương thông trong lòng đã n g ộ i một nửa hắn cũng buồn b ự c lần trước rõ ràng chu mặc cùng người kia đánh tương xứng làm sao lần này nhanh như vậy liền bị xuống đất a n quả rồi tao ca ngươi lên trước vương thông đột nhiên nói vì sao lý hạo xứng sở bởi vì ngươi phải chết tại phía trước ta vương thông không thể xác định nếu như mình chết trước trở về lúc lại sẽ không đem lý hạo trên tay tiểu thiên tài đồng hồ thu về rơi để cho an toàn nhất định phải để lý hạo công kích lý hạo trầm mặc một lát sau đó nặng nề mà thở ra một hơi và nó không thèm đếm xỉa hắn t ừ trong ngoài lấy r a ngọc bội đeo ở trên người một giây sau c u ầ n phong được khởi nâm thân thể của hắn lên như diều gặp gió lý hạo trực tiếp bay về phía giữa không t r u n g chu mặc đi lên chính là toàn lực ứng phó chu mặc nhìn xem lý hạo có chút ngoài ý m u ố n nhữ mày nhưng mà tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệch trước mặt tất cả cố gắng đều lộ ra tái nhận bất lực chiều thứ nhất lý hạo quấn lên c u ầ n phong bị chu mặc hời hợt chỉ điểm một chút phá chiều thứ hai chu mặc thân ảnh biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc đã bóp lấy lý hạo cổ tất cả phong lực trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại hơn áp chế tan thành m â y khói lý hạo bị xách ở giữa không trùng hai chân vô lực lọt đạn vương thông ở phía dưới cho chu mặc cố lên liền lợi đến chu mặc bóp nát lý hạo cổ sau đó hắn lại đến đâu có thể kỳ quái là chu mặc cũng không có lập tức hạ sát thủ hắn một cái tay khác rúi ra từ lý hạo trong lực đem viên kia ngọc bội lấy ra ngoài đặt ở trước mắt tường tận xem xét ta liền nói hắn làm sao trở nên yếu đi hắn đồ vật làm sao ở trên thân thể ngươi lý hạo bị xiết đến mặt đều tự khó khăn gạt ra mấy chữ người tại nói cái gì kỳ quái là chu mặc vậy mà không có g i ế t lý hạo hãn tiện tay đem lý hạo hướng xuống đất hung hăng một ném sau đó ngầm đầu ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét tinh chuẩn địa khóa chặt vương thông sau một khắc chu mặc thân ảnh hóa thành một đạo k i a chớp màu xám thẳng đến vương thông mà đến chương một trăm năm mươi bảy thần long chi lực chương một trăm năm mươi bảy thần long chi lực vương thông nhìn xem trong nháy mắt đi vào trước mặt chu mặc ánh mắt ngưng tụ không có chạy tụ lực đưa tay thanh phong kiếm một kích toàn lực hướng phía chu mặc chạm mà đi đây là trước mắt hắn có thể chém ra n h a n nhất mạnh nhất một kiếm chu mặc ánh mắt đống nút đích thân thể vị v ì một bên mũi kiếm cùng kiếm khí sát gương mặt của hắn xẹt qua một sợi mái tóc dài màu xám lạng yên bay xuống đây là t i ể u kiếm tiên kiếm chu mặc trong thanh âm mang theo một tia gọn sóng hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m vương thông trong tay thanh phong kiếm vương thông cũng không rảnh rỗi cùng hắn ôn chuyện một kích không trúng lập tức nhanh l ù i lại kéo ra mấy chục mét khoảng cách tường đạo cô đ ộ n g như thực chất kiếm khí từ thanh phong trên thân kiếm thoát l ư ớ i đao mà ra, phô thiên cái địa chụt vào chu mặc kỳ quái là chu mặc cũng không có lập tức phản kích hắn chỉ là rất nhẹ nhàng liền trốn tranh vương thông càng đánh trong lòng càng không chắc ra hòa này chỉ phòng thủ không tiến công là xem thường hắn sao đúng lúc này vương thông cảm giác có điểm gì là lạ trong đầu giống như có đồ vật gì tại chui vào trong một chút loạn thất bát tao hình tượng một chút mặt trái cảm xúc ý đồ nhiễu loạn tinh thần của hắn c h ắ c không được vừa rồi lý hạo hai chiêu l i ê n bại hẳn là thua ở chiêu này bên trên và không thì hắn gió lại thế nào cũng có thể lại thổi một hồi bất quá chiêu này đối với hắn vô dụng vương thông trong đầu mấy thứ bẩn thiệu viễn siêu chu mặc nhét vào tới điểm ấy cho nên căn bản cũng không có gì ảnh hưởng chu mặc tựa hồ cũng đã nhận ra vương thông không phản ứng chút nào trên mặt hắn mang theo vài phần o ạ n bị kinh ngạc có ý tứ thoại âm rơi xuống chu mặc ánh mắt thay đổi vương thông thân thể đ ỗ n g nhiên châm xuống hắn trong nháy mắt cảm giác quanh thân xuất hiện một loại áp lực thật giống như đã từng hắn dùng tinh thần lực á p chế người bình thường đồng dạng b ấ t quá áp lực này còn có chút không giống không chỉ có bên ngoài có từ hướng nội bên ngoài cũng có vương thông cảm giác mình tựa như một cái bị vỏ v ặ n khí cầu khi thị cảm giác như muốn bạo tạc mà là giống như là muốn bị đè ép、Phốc. vương thông một ngụm máu phun tới sau một khắc chu mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn dội ra một cái tay nhẹ nhàng đặt tại vương thông l ự c người cứ như vậy sao vâng vương thông cả người giống đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài thân trên quần áo ở giữa không trung liền nổ thành mảnh vỡ vương thông tự biết phải chết tranh thủ thời gian trên không trung điều chỉnh một chút phương hướng rơi xuống lý hạo bên cạnh thanh phong kiếm cũng rời khỏi tay l e n ken một tiếng rơi trên mặt đất khu khu khu lý hạo phun ra mấy mùa máu hắn còn chưa ngọn cụ i nhìn xem từ trên trời giang xuống hời trần vương thông suy yếu nói ra hành tử ngươi t r ư ờ n g nào thì v ă n thân vẫn rất đẹp trai a vương thông m u ố n là nghĩ trước tiên đem tao ca đưa tiễn thế nhưng là sau khi hạ xuống hắn cảm thấy dị thưởng giờ phút này trên người t r à o ấn hình xăm t r u y ề n đến một trận nóng rực vương thông cúi đầu nhìn lại chỉ gặp hắn trước ngực đến phía sau lưng cái kia giữ tợn bốn đạo màu đen t r à o ấn giờ phút này vậy mà giống như là sống lại ngay tại dưới làn da chậm rãi nhúc đ í c h một cố kỳ dị lực lượng đang t h ứ c t ỉ n h vương thông ánh mắt sáng lên hắn bay đầu nhìn về phía lý hạo trên mặt lộ g a điên cùng tiểu dung tao ca cho ta hát một bài a hát cái gì ca lý hạo có chúc mộng đụt ở phật ly nhưng ta đều chỉ thừa nữa sức lực ta cần lực lượng của ngươi vương thông cảm giác tự mình sắp tiến hóa trên người hắn màu đen trào ấn nhúc nhích đến càng lúc càng nhanh cuối cùng hội tụ vào một chỗ tại hắn cản đường người tạo thành một cái sinh động như thật hình dòng đồ án vừa rồi một trường kia tạo thành nội thương trong n g á y mắt khỏi hẳn cái kia cố ở khắp mọi nơi kinh khủng áp lực cũng biến mất vô tung vô ảnh vương thông chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút gân cốt phát ra lốp bạo hưởng hắn cảm giác thân thể của mình giống như hoàn thành một lần phế biến lực lượng tốc độ thậm chí là tinh thần đều tăng lên một cái cấp vở đây là cái gì chu mặc chậm rãi đi tới nhìn xem vương thông trên người hình rồng hình xăm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc vương thông không có trả lời hắn hắn chỉ là xoay người nhặt lên trên đất thanh phong kiếm sau đó hắn cười ha ha ha ha ha ha! tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng điên cuồng một giây sau cả người hắn h ó a thành một tia chớp màu đen lần nữa phóng tới chu mặc chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu lần này vương thông tựa như cái đánh không chết tiểu cường chu mặc một quyền đánh vào lờ ổ gờ ngực của hắn hắn bay rất ra ngoài nhưng ngay lúc đó lại như không kỳ sự sông trở lại chu mặc một đạo năng lượng lưới đao mở ra bờ vai của hắn vết thương sâu đủ thấy xương nhưng trong nháy mắt liền khép lại như sơ vương thông dùng cuồng bạo nhất liều mạng nhất phương thức điên cuồng địa công kích tới chu mặc hắn vẫn như c ũ đánh không t r ú n g chu mặc nhưng chu mặc mỗi lần công kích cũng vô pháp lại đối với hắn tạo thành trí mạng tổn thương ha ha ha ha đến a. Tiếp tục a vương thông tại cùng tiếu bên trong hưởng thụ lấy loại này bất tử cảm giác đúng lúc này một cái có chút quen thuộc thanh âm từ đằng xa chuyển đến đừng lãng phí thời gian xuất phát vương thông động tác chỉ trệ quay đầu nhìn lại chỉ gặp cầu gian hạ duy trung thân mang một thân quần áo luyện công bày tới chu mặc nghe được thanh â m này cũng ngừng công kích hắn xoay người đối hạ duy trung phương hướng cung kính lên tiếng được rồi lão sư tình huống như thế nào không đợi vương thông nghĩ rõ ràng chu mặc đã quay đầu lại ánh mắt khôi phục bàn sơ băng lãnh hắn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại vương thông trước mặt đấm ra một q u y ề n một quyển này nhìn thường thường không có gì lạ nhưng vương thông ngược hình dòng hình xăm vậy mà phát ra một trận hắc quang ý đổ ngăn cản thế nhưng là vô dụng nắm đấm mang theo một cỗ thần kỳ nội lực không trở ngại chút nào địa xuyên tấu hắc quang cũng xuyên tấu vương thông lở ổ gở ngực thần long hình xăm mang tới sức khôi phục tại một quyển này trước mặt tựa hồ mất hiệu lực vương thông cúi đầu nhìn xem xuyên ngực mà qua cánh tay lại cười lúc này mới sướng rồi hai phút đồng hồ ha ha ha ha ha ha chu mặc rút tay ra ấm thanh lạnh lùng nói ngươi không xứng bắt hà kiếm nói xong vương thông rơi vào trên mặt đất chu mặc lập tức quay người đi theo hạ d u trùng hóa thành hai đạo lưu quang bay mất sau khi hạ xuống vương thông cắn chặt r ă n g nước tựa theo một điểm cuối cùng ký lực bò tới lý hạo bên người thạo ca ngươi vừa rồi làm sao không hát lý hạo nhìn xem vương thông ngực lộ lớn nuốt nước miếng một cái nói ta ta không có học viên không biết ca t ử ngươi hẳn là dùng cà chua âm nhạc a vương thông nâng lên một t i ế m lau lý hạo cổ một đạo bạch quang chui vào trên cổ tay hắn đồng hồ bên trong làm xong đây hết h ậ y vương thông con mắt cũng triệt để nhắm lại chương một trăm năm mươi tám thần long hình xăm phương pháp sử dụng chương một trăm năm mươi tám thần long hình xăm phương pháp sử dụng thứ một trăm hai mươi bảy lần trở về vương thông mở mắt ra tay không tự giác địa sờ lên ngực giờ phút này đã hoàn hảo không chút tổn hại nhưng bị chu mặc một q u y ề n xuyên qua ký ức lại rõ ràng đến đáng sợ cuối cùng một q u y ề n kia là cái gì lực lượng trên lệnh vẫn còn thật lớn đương nhiên cũng có khả năng tự mình đụng phải người quá lợi hại chu mặc đã đủ biến thái không nghĩ tới lại còn quản hạ duy t r u n g gọi lao sư vương thông cẩn thận hồi tưởng một chút toàn bộ bảy trăm bốn mươi chính cục chân chính có sức chiến đấu không có mấy cái trong đó có nội lực hạ duy chung tuyệt đối tính một cái c ó trách d á n g lâm ở trên người hắn người chơi như vậy nguội bức trước đó chỉ mới nghĩ lấy hắn là cầu gian bây giờ suy nghĩ một chút sự phản bội của hắn hành vi có thể hay không cùng người chơi có quan hệ đâu vương thông cười cười đánh xuống đầu những thứ này phức tạp đồ vật trước đặt bảo trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói vương thông ngồi dậy bắt đầu kiểm tra tự mình trang bị tay phải một chiêu thanh phong kiếm xuất hiện trong tay thân kiếm bù bù vẫn như cũ s ạ c bén chu mặc nói mình không xứng có thanh kiếm này xem ra chính mình đối thanh kiếm này khai phát còn kém xa lắm thu hồi thanh phong kiếm vương thông lại từ đồng hồ tay của mình bên trong lấy r a tao ca đồng hồ cùng ngọc bội ngọc bội tính thế nào tại trên đầu ta vương thông là đưa cho lý hạo tại hắn nghĩ đến hoặc là khóa lại tại lý hạo trong ngoài hoặc là rơi mất biến mất không thấy gì nữa đây là thổ dân sử dụng những trang bị này tệ nạn không nhìn thấy thuộc tính cũng không biết thuộc về vương thông suy nghĩ một hồi tổng cộng năm khối mảnh b ỡ tự mình cầm ba khối lý hạo cầm hai khối có lẽ là bởi vì tự mình chiếm đầu to cho nên bảo bối này quyển sở hữu liền ngầm thừa nhận về tự mình dạng này cũng tốt thuộc vương ề đều mình phẩm, vật sẽ bị vương thông đồng hồ ghi cởi h Chỉ thông theo hồ thời é p cần lần vương ăn, liền đồng đồng vật một t đồ đi sẽ r về. Vương Đúng, còn có một chuyện trọng yếu nhất.、Vương、thông có c một yếu ở xuống áo của mình v ọ o tới phòng vệ sinh trước gương chỉ cần mình trở về không cần một phút đồng hồ trên đồng hồ vết cào liền sẽ chạy tới trên người mình trở thành hình xăm nhìn xem trong gương t r à o ấn hình xăm vương thông nếm thử đi k h ô n g chế nhưng là không cái t ự mình rốt cuộc muốn dùng như thế nào đâu vương thông cẩn thận hồi tượng trương quấy phó bản bên trong chiến đấu tự mình tựa như là tại bị chu mặt đánh cho sắp thời điểm chết cái đồ chơi này mới đột nhiên bị kích hoạt chẳng lẽ lại vương thông n é t môi cười cười biển đồng cư xá chính là đi làm sớm cao phong dưới lầu người đến người đi mau nhìn có người muốn n g mẹ lầu không biết ai hô một c ú họng tất cả mọi người dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà đang ở đâu trên lầu chót một người mặc tây trang nam nhân nhìn thoáng qua đồng hồ có chút tiếc nuối nói làm sao không tới sớm một chút ta đi làm đều muốn đến muộn bên cạnh một cái bác gái nhà ránh hiện tại người trẻ tuổi từng cái tâm lý ở ớt vừa gặp phải sự tình liền muốn không ra nhớ năm đó trong đám người nghị luận ẩm ý đúng lúc này mái nhà đạo thân ảnh kia đậu nhảy n h y ba một tiếng văng trầm thế giới thanh tịnh thứ một trăm hai mươi tám lần trở về vương thông từ trên giường ngồi xuống tầng lâu tuyển cao a hắn bay quen thuộc cảm giác không cao bao nhiêu nhưng hình xăm không có kích hoạt trước hắn vẫn là phản thể nhục thai lần này vương thông học thông minh vẫn như c ũ là biển đồng c ư xá nhưng hắn tuyển lâu ba độ cao này không chết được nhưng hẳn là có thể ngã đến bán sống bán chết vương thông phá vỡ lối đi nhỏ cửa sổ lần này thấp không có gây nên người chú ý khi sâu một hơi thả người nhảy lên vương thông k h ô n g chế thân thể chỉ cần đầu không trước chạm đất là được ẩm thân thể cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt kịch liệt đau nhức chuyển khắp toàn thân xương cốt đứt gãy thanh â m rõ ràng có thể nghe hắn cảm giác ngũ tạm lục phủ của mình đều rời vị trước mắt từng đợt biến thành màu đen mấy cái người hảo tâm lập tức xông tới có người nhảy lầu đừng nhúc n í t h ắ n có thể sẽ có hai lần tổn thương mau đánh một trăm hai mươi a mọi người ở đây tay chân lún cuốn thời điểm một cái tuổi trẻ cô nương chen lần tìm đến tránh ra ta là y tá tiểu hộ sĩ rất chuyên nghiệp lập tức ngồi sổn người xuống kiểm tra vương thông tình huống làm nàng giải khai vương thông quần áo nhìn thấy trên người hắn hình xăm lúc lông mày không khỏi n í u một chút nhưng ra ngoài nhân viên y tế lương tri nàng vẫn là lập tức bắt đầu cứu rút nhịp tim rất yếu ta cho hắn làm tim phổi khôi phục tiểu hộ s ĩ nói liền dạng chân tại vương thông trên thân chuẩn bị nét ngực nhưng lại tại tay của nàng sắp tiếp xúc đến vương thông làn d a trong nháy mắt nàng nhìn thấy cả đời khó quên một màn vương thông ngực cái kêu màu đen hình xăm giống như là sống lại màu n ự c đường con bắt đầu chầm chầm lưu động xen lẫn cuối cùng hội tụ thành một cái mới tinh đồ án một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực thuận mạnh hữu lực tiếng tim đập chuyển đến tiểu hộ sĩ trên tay nay q u ỷ dị cảnh tượng đem tiểu hộ sĩ nhìn trận tròn mắt a tiểu hộ sĩ hét lên một tiếng con thỏ con bị giật mình đồng dạng từ trên người vương thông nhảy dựng lên cũng liền tại nàng nhảy ra cùng một thời gian vương thông đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn cúi đầu nhìn một chút lờ ồ gờ ngực của mình sau đó hưng phấn điệu cười ha h a ha ha quả là thế thành vương thông một cái lý ngư đà đĩnh bắn ra hắn hoạt động một chút gân cốt toàn thân trên dưới một điểm tổn thương đều không có mà lại cảm giác tràn đầy lực lượng người chung quanh đều nhìn n ộ cái tình huống như thế nào một cái đại gia chỉ vào tiểu hộ sĩ l ắ c b ắ c hỏi tiểu cô đương ngươi ngươi dùng cái gì thần tiên thủ pháp tiểu hộ sĩ cũng t r ò n g váng liên tục k h o á t tay ta không biết ta ta còn chưa bắt đầu làm tim phổi khôi phục ta chính là vừa cưỡi tại trên người hắn tiểu cô đương ta tăng cao nếu không cũng cưỡi một phát ta vương thông đi đến tiểu hộ sĩ trước mặt tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm đối nàng gương mặt đỏ bừng hôn một cái cảm ơn ngươi tiểu hộ sĩ vừa thẹn vừa giận đang muốn báo nổi lại nhìn thấy vương thông đối nàng n h ế c miệng cười một tiếng sau đó cả người phóng lên tận trời bay mất tiểu hộ sĩ sửng sốt một lát sau tự lẩm bẩm thần. thần tiên h ầ n t hô ta chung quanh quần chúng vây xem một bên đ i ê n quần địa dùng di động chụp ảnh một bên phát ra trận trận kinh hô vương thông bay trở về trong nhà mình tâm tình thật tốt quả nhiên sắp chết trọng thương liền có thể kích hoạt thần long hình xăm lực lượng mặc dù mỗi lần đều muốn đem tự mình làm gần chết có hơi phiền thoái nhưng hắn tin tưởng đây chỉ là giai đoạn sơ cấp tựa như trước đó nhất định phải dựa vào uống rượu mới có thể lấy ra thanh phong kiếm nhất dạng nhất định là hắn còn không có tìm tới cái loại cảm giác này các loại thuần thục nhất định có thể tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế cố lực lượng này vương thông đổi thân sạch sẽ quần áo lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho quốc gia cao tầng gọi tới lấy được tín nhiệm sau vương thông muốn một phần bảy trăm bốn mươi chín cục điều lệ quân cơ lên vương thông lại bắt đầu tìm kiếm phó bản lần này ngoại trừ lý tư tư tôn miêu miêu vương thông đem hạ duy trung cùng chu mặc đều đ i ề u tới lần trước bị bọn hắn khi dễ t h ẳ n rồi vương thông đến tìm trở về c h ư một trăm năm mươi chín mẹ ta hôm nay không chết không thể sao c h ư một trăm năm mươi chín mẹ ta hôm nay không chết không thể sao quân dụng máy bay vận tải trong buồng phi cơ bầu không khí có chút cổ quái vương thông tứ ngưỡng bắt xoa nằm sấp nhắm mắt lại nói ra hạ lão ngươi nội lực này thâm hậu chớ lãng phí tới cho ta đấm b ố p lưng toàn diện tinh lạc hạ duy trung mí mắt rực một cái nghĩ đến cấp trên mệnh lệnh cuối cùng vẫn thở dài đi đến vương thông bên cạnh bắt đầu bất đắc dĩ tại vương thông trên lưng nắm vương thông hưởng thụ địa ân một tiếng lại mở ra một con mắt nhìn về phía một bên khác mười phần khẩn trương chu mặc chu mặc ngươi cũng đừng nhàn rỗi tới theo chân tại sao là ta bởi vì ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta chu mặc mặt đều đen nắm đấm bóp khanh khách rung động nhưng quốc gia mệnh lệnh đích thật là vô điều kiện phối hợp hắn hít sâu một hơi vẫn là đi tới ngồi s ổ m người xuống bắt đầu cho vương thông bóp chân cái này còn không phải kỳ quái nhất kỳ quái nhất chính là bên cạnh rõ ràng có hai cái mỹ nữ vì sao gọi một cái đại gia cùng một cái lông xám làm loại chuyện này liền ngay cả lý tư tư cùng tôn miêu miêu đều cảm giác một trận á c hàn tỉ người này thật là cứu vớt thế giới sao tôn m i u m i u nhỏ giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy hoài nghi lý tư tư lông mày cũng chăm chú khóa lại giả thiết vương thông đối nàng hai động thủ động ước các nàng mặc dù sẽ phản kích nhưng là có thể hiểu được sắc lam mạ kết quả người ta nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một mắt ngược lại đối hai nam nhân gọi đến gọi đi đây cũng không phải là lưu manh phạm vi đây là biến thái a lý tư tư ánh mắt rơi vào vương thông ngẫu nhiên lộ ra trên cánh tay có thể nhìn thấy một chút màu đen đường v â n biên giới ánh mắt của nàng chừng một cái trong lòng gắt một cái xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người chuyến này phi hành ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong vừa qua số bốn mười một giờ đêm năm mươi điểm máy bay vừa mới hạ xuống một ngày tìm kiếm không có kết quả vương thông bị hầu hạ một ngày giờ phút này hắn ngồi dậy dỗi lưng một cái hắn nhìn thoáng qua hạ duy trung cùng chu mặc cười cười vất vả hai vị hạ duy trung cùng chu mặc ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn vương thông đứng người lên hoạt động một chút tay chân từng bước một hướng bọn họ đi qua ánh mắt gì còn chúng ta lời còn chưa dứt vương thông thân ảnh đã động hắn một quyền đánh tới hướng chu mặc mặt chu mặc đưa tay nó đỡ lại bị một cỗ cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau hạ duy trung thấy thế lập tức xuất thủ tương trợ nội lực bộc phát chụp về phía vương thông hậu tâm vương thông cũng không bay đầu lại tinh thần lực vừa ra hạ duy trung không động được vương thông nhìn về phía chu mặc ô ấu ngươi khi dễ người chu mặc khóc đánh xong chu mặc vương thông quay người lại bắt đầu đánh hạ duy trung n g ư ơ i điều khiển thậm chí lặng lẽ đem chuyện này hướng thượng cấp phản ứng kết quả thượng cấp hồi phục là chờ h ắ n đánh vương thông đem lần trước cả gốc lẫn lãi địa trả trở về đánh xong kết thúc công việc vương thông t h tay nhìn cũng chưa từng nhìn lẩm bẩm hai người sau đó đi thẳng tới xong bảo thai tỉ mỗi trước mặt hai tỷ m ộ i dọa đến hoa dung thất sắc chừng một mắt liền muốn đánh người tỷ tỷ chúng ta hôm nay chừng hắn nhiều ít mắt tới hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ vương thông cười h ắ t h ắ t sau đó chậm rãi giơ tay lên ba ba vương thông tại hai người trên cặp mông lầy đạn một người cho một bàn tay thanh thúy b n g rội lao tử là bình thường v ư ớ t xuống câu nói này vương thông sau đó ở trước mặt tất cả mọi người lấy xuống trên cổ tay đồng hồ t i ệ n tay ném xuống đất bãi mai các vị vương thông bay thẳng đi thứ một trăm hai mươi tám lần trở về số ba buổi sáng quân cơ bên trên lần này trong buồng phi cơ tiến tính nhiều ngoại trừ v ư ơ n g thông cũng chỉ có lý tư tư cùng tôn miêu miêu hai tỷ muội lần này là chuyên tâm tìm máy bay một đường hướng tây vượt qua liên miên dãy núi cùng hoàng vu sa mạc lập tức phương xuất hiện một mảnh bị tuyết trắng mênh mang bao trùn hùng vĩ dãy núi lúc một mực nhắm mắt dưỡng thần lý tư tư đột nhiên mở mắt nơi này máy bay lập tức ở phụ cận một chỗ lâm thời cất cánh và hạ cánh điểm hạ xuống mấy người đổi lại một khung trải qua đặc thù cải tiến có thể thích ứ n g cao nguyên hoàn cảnh thẳng hai mươi cánh quạt c u ố n lên đẩy trời t u y ế t vụ máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía lý tư tư chỉ dẫn phương hướng bay đi ngay tại phía dưới tôn miêu miêu chỉ vào phía dưới một đầu hẹp dài mà thâm thúy sơn c ố c nói vương thông thăm dò nhìn thoáng qua bên trong thung lũng tiêu tiết vụ l ợ a lở không t r ú n g thấy không rõ lắm vương thông để phi công ngay tại trên sơn c ố c không xoay quanh thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền qua nửa đêm mười hai giờ vương thông lại cảm giác gì đều không có quái chưa đi đến phó bản chẳng lẽ phó bản cửa vào không ở trên trời mà là tại dưới mặt đất vương thông nói thầm trong lòng một câu xem ra lần này trở về tìm kiếm phó bản kế hoạch lại thất bại ngày thứ hai vương thông mới từ nhân viên hậu cần nơi đó giải được bọn hắn hôm qua xoay quanh địa phương là côn luân sơn đại danh đỉnh đ ỉ n h tử b ă n g k o k dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm số bốn m ộ t ngày này là không có nhỏ phó bản mở ra đã đến đều tới vương thông dứt khoát đem cái này trở thành một lần du lịch hắn tại côn luân sơn danh giới có tuyết phụ cận chơi cả ngày từ sân dốc phụ tuyết bên trên trượt xuống đến dùng tinh thần lực chất lên to lớn người tuyết chơi đến bên cả trời đất chơi đến cao hứng hắn muốn thử xem mình bây giờ lực lượng cự hạn đối một t o à núi tuyết tới một phát tinh thần lực xung kích kết quả chơi thoát ẩm ẩm toàn bộ dốc núi tuyết động bắt đầu trượt xuống dưới lậu trong nháy mắt tạo thành kinh khủng tuyết băng ngập trời con sóng lớn màu trắng hướng phía hắn thôn phệ mà tới vương thông chẳng những không có bay đi ngược lại giơ cánh tay lên nên đón tuyết băng oanh vương thông bị bạch tuyết vùi lấp trước một giây vương thông trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ha ha thử vong vương thức lại nhiều một loại sau một tiếng tầng tuyết thật d à y dưới một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài ngay sau đó là cái thứ hai tay vương thông từ tuyết bên trong bỏ lên ra trên người hắn thần long hình xăm đã bị kích hoạt Quên còn có cái này bị động vương thông phun ra một n g ụ miệng m bên trong tuyết tự nhủ hình xăm bị kích hoạt về sau thân thể tố chất của hắn đạt được to lớn tăng lên nguyên bản bị tuyết động cóng đến có chút người cứng ngắc giờ phút này tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cũng cảm giác không thấy mảy may rét lạnh hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua trên thân bị cào đến rách dưới quần áo dứt khoát trực tiếp xe toang hai tay để t r ầ n đứng lên về phần làm sao đem hình xăm thu hồi đi vương thông căn bản không nghĩ tới cũng không có đi nghiên cứu dù sao chết về sau lần sau tỉnh lại nó liền tự mình trở lại trạng thái trở thân long hình xăm kích phát về sau cái này coi như không tốt tự sát vương thông bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục sống đến chương cuối phó bản hoặc là bạch quang hàng thế vương thông bay khỏi nơi này bay một hồi nhìn thấy nơi xa có dân chăn n u ô i liền rơi xuống một cái dân chăn n u ô i mẫu thân ngay tại có hải tử làm việc đột nhiên nàng nhìn thấy một cái toàn thân che kín giữ tận hình xăm nam nhân từ đằng xa đi tới nữ nhân một cái không có đứng vững ngã một phát hai tử đều từ trên lưng ngã xuống a nữ nhân kinh hô một tiếng c ú n quýt xoay người lại bắt hải tử kết quả tay là run dậy không có nắm vững hải tử lại k é một cái nơi xa vương thông gặp nói cười nói ha ha đông hương đừng sợ ta là người tốt nữ nhân này nghe xong tiếng cười chân mềm lún g đẩy ta đặt chân nhào tới trước một cái lại đem tiểu hài đẻ ép một chút tiểu hài mang theo đặc hữu cao nguyên đỏ khóc hề hề nói mẹ ta hôm nay không chết không thể sao chương một trăm sáu mươi chuyên húc đại thần chương một trăm sáu mươi chuyên húc đại thần nữ nhân rốt cục dây rủa lấy b ò lên ôm chặt lấy quảng xuống đất h ả i tử ôm thật chặt vào trong ngực miệng bên trong lẩm bẩm cái gì an ủi bất quá dù cho dạng này nữ nhân con mắt hay là một mực nhìn chằm chằm tương thông sợ vương thông chạy giống như vương thông nhìn xem một màn này giật n ả y mình không phải liền là giữa mùa đông hai tay để trần nha về phần kích động thành dạng này ta cái này tướng mạo tại tây tạng hẳn không phải là chủ lưu xoáy ca đi một giây sau nữ nhân kia ôm h ả i tử vậy mà hướng phía hắn lao đến nữ nhân tới vương thông trước mặt một đôi mắt nhìn chằm chặp trên người hắn hình rồng hình xăm trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng thành kính sau đó nàng huyên t u y ê n nói một chàng vương thông hoàn toàn nghe không hiểu vương thông một câu nghe không hiểu nữ nhân tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này hơi bình phục một chút tâm tình kích động dùng có chút sinh sơ hán ngữ nói ra ngươi là chúng ta các loại người cái này lý do thoái thác vương thông nói thầm trong lòng một câu nếu là thay cái người bình thường đoán chừng đã sớm đem cái này xem như cái gì kiểu mới âm mưu co cẳng liền chạy nhưng là vương thông không sợ hắn hiện tại khác không nhiều liền m ệ n h nhiều ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta nữ nhân đ i ê n cùng gật đầu được a phía trước dẫn đường vương thông sảng khoái đáp ứng vừa vặn nói bụng đi bọn hắn cái kêu hôn ăn chút gì mua bộ y phục mặt một chút cũng không tệ trên mặt nữ nhân lộ ra mừng như điên b i ể u lộ liên tục gật đầu ở phía trước dẫn đường trong ngực nàng tiểu hải khuôn mặt bị cao nguyên k i a từ ngoại phơi đỏ bừng một đôi đen lùng liếng mắt to tò mò đánh giá vương thông nhìn vẫn rất đáng yêu vương thông tiện tay đưa tay tại trên mặt hắn sờ soạn một cái làn ra có chút c ầ u thả đi theo nữ nhân đi qua một cái đống đất tầm mắt rộng mở trong sáng bốn năm đỉnh màu đen lều vải xuất hiện ở trước mắt lều vải chung quanh dùng một chút phiến thạch cùng bãi cỏ ngoại ô tấm gạch xây thành tường thấp dùng để chống cự cao nguyên bên trên lãnh thấu sương h à phong những cái kia lều vải nhìn rất thô kệch là dùng thô lông trâu tơ lụa thành vải bóc may mà thành nữ nhân đem vương thông mang vào trong đó lớn nhất một đỉnh lều vải đi vào vương thông cũng cảm giác được một cô ấm áp trong lều vải mọc lên lửa mười sáu căn trang kiện cột gỗ chống đỡ lấy to lớn đồng đ ỉ n h đ ỉ n h chót còn mở một cái hình chữ nhật cửa sổ mái nhà dùng để lấy ánh sáng cùng sắp xếp khói nữ nhân tự giới thiệu nói nàng gọi chắc mã chắc mã tay chân lanh lẹ điệu từ một bên lấy ra một kiện dạy đặc dấu bảo đưa cho vương thông lại rót cho hắn một bát nóng hôi hồi bờ trả Người, đợi lát nữa. Ta hồ ra ra. chắc ma nói xong đem tiểu hài thả trong phòng liền vội vàng địa chạy ra ngoài vương thông đánh giá trong tay chén kia bơ t r à hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không uống qua cái đồ chơi này nhìn nghe đều rất thơm thế là bưng lên đến uống một hớt lớn một cỗ nồng đậm vị mặn cùng sữa vị trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoác miệng còn mang theo một cỗ không nói ra được dầu chân hương vị chỉ có thể nói biểu thị tôn trọng vương thông đem chiếc kia tràn u ố t xuống tiểu hài nhà ngươi có nước sôi sao tiểu hài nhìn xem vương thông cười ngây ngô cũng không lâu lắm một cái vóc người khô g ầ y mặt mũi nhăn nheo lão người dân t ạ o đi theo trác mã đi đến hắn nhìn thấy vương thông ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên miệng bên trong kích động lẩm bẩm cái gì bất quá hắn hoàn toàn sẽ không nói hắn ngữ chỉ có thể để trác mã ở một bên t i ê n dịch lao nhân tên là đa cát đa cát đầu tiên là để trác mã cho vương thông một lần nữa lấy ra một kiện nhìn càng lộng lấy ra lông áo khoác tại vương thông thay quần áo thời điểm đa c á t ánh mắt rơi vào hắn trần trụi nửa người trên cái kia dữ tợn mà sinh động như thật hình dòng hình s a n bên trên lao nhân ánh mắt trở nên càng thêm kích động các loại vương thông mặc quần áo tử tế đa cắt lại đối c h ắ c mã nói bài câu c h ắ c mã đem trong ngực hải tử phóng tới trên mặt đất sau đó đối hải tử phủ tay cái kia cao nguyên đỏ tiểu hải vậy mà tại chỗ biểu diễn kiêu vũ bất quá không có đứng vững đặt mông đôn trên mặt đất động tác có chút b u ồ n c ư ờ i vương thông nhìn xem một màn này nhìn không được cười to lên ha ha ha ha ha ha tiếng cười của hắn cùng người bình thường hoàn toàn không giống tại người bình thường nghe tới tiếng cười kia tràn đầy điên cuồng cùng hỗn loạn thậm chí sẽ cho người cảm thấy bất an có thể đa cắt nghe được cái này tiếng cười chẳng những không có sợ hãi ngược lại kích động đến toàn thân rút rút hắn một cái bước xa xông lên ôm thật chặt lấy vương thông l ã o nhân một bên ôm hắn một bên dùng tiếng tạng lớn tiếng hô hào cái gì trong hốc mắt thậm chí nổi lên lệ quang chắc mã ở một bên kích động phiên dịch nói ra ra nói ngươi chính là chúng ta muốn chờ người không sai chính là ngươi vương thông trong lòng nghĩ thầm nói thầm chẳng lẽ lại bị nhân cách của mình bị lực t r i n h phục rồi cái này đều niên đại gì nơi này giải phóng sao đa cắt lôi kéo vương thông không nói lời gì điệu đem hắn dẫn tới bên cạnh một cái hơi nhỏ một chút trong l ề u bài t i ế n l ề u bài vương thông đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hòa vị trong l i ề u b à i ngoại trừ tiêu chuẩn phong cách dân tộc trang trí bên ngoài chính giữa còn thợ phụng một tôn phi thường kỳ q u á i thợ thần cái này tượng thần thân thể cùng trên người p h ụ c sức điêu khắc đến mức dị thường tinh tế đường vân rõ ràng nhưng duy chỉ có gương mặt kia lại có vẻ cực kỳ thô g i á p ngũ quan mơ hồ giống như là bị người lung tung bóp đi lên không h ợ p nhau mà lại cái này tượng thần phong cách cũng rất có vấn đề theo lý thuyết tây tạng thợ phụng hẳn là dấu truyền phật hạng i á o nhưng trước mắt tôn thần này giống bất kể thế nào nhìn đều không giống như là phật đà hoặc là bồ tát đây là cái gì thần vương thông tỏ mò hỏi c h á t mã mang trên mặt một k i a thành kính giải thích nói chuyên h ú c đại thần cái quái gì chuyên h ú c vương thông nhấn g m ạ y cái tên này hắn cũng không lạ l ắ m đã là lần thứ hai nghe được vương thông rõ ràng địa nhớ kỹ ban đầu ở lạc thần ở tại bệnh viện cái kia bùn làm t ư ợ n g thần cái bậy khắc lấy hai chữ chính là chuyên h ú c hai chữ chẳng lẽ lại năm đó vị kia lạc thần trả lại qua cái này côn luân sơn cố ý lưu lại cho mình phó bản manh mối nhưng vì sao không lưu tọa độ hoặc là địa danh lúc này đa các g a hiệu vương thông tại trước tượng thần bồ đoàn bên trên ngồi xuống sau đó chính hắn cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chậm rãi giảng thuật thông qua trác mã đức quãng phiên dịch vương thông c u ố i cùng minh bạch cái đại khái nguyên lai、like, bọn hắn cái này toàn ra ngoại trừ là dân chăn nuôi bên ngoài còn có một cái lệnh vương thông đều cảm thấy khiếp sợ thân phận bọn hắn là tử vong cốc thủ hộ giả đời đời k i ế p kiếp đều sinh hoạt ở nơi này gánh bắt hai cái sứ mệnh thứ nhất là khuyên can những cái kia không biết sâu cạn ngoại nhân không nên tùy tiện tiến vào cái kia phiến được xưng là tử vong cốc khu vực thứ hai chính là chờ đợi một cái trong truyền thuyết người xuất hiện căn cứ bọn hắn tổ tông lưu truyền xuống tiên đoán người kia thân có thần long cười như đ i ê n ma mặt mang hoa văn t ỏ a hạ là bốn chân thần thú chờ một chút chờ một chút vương thông tranh thủ thời gian đánh gây bọn hắn các ngươi nhìn kỹ một chút trên mặt ta nào có cái gì hoa văn còn có ta là đi máy bay tới một cái chân đều không có coi như ta là bay tới đó cũng là hai cái đ u ổ i chắc mã lại cho vương thông phiên dịch ra ra giải thích ra ra nói ra thế chúng ta thế hệ thay mặt đợi nhiều năm như vậy ngươi đã là xuất hiện qua trong đám người tiếp cận nhất tiên đoán một cái kia cái này còn có thể bốn bỏ năm lên vương thông cảm giác có chút ngang đường chắc mã biểu lộ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên bởi vì chúng ta không có thời gian ngày mai chính là ngày cuối cùng cái gì nghe được câu này vương thông rốt c ụ c thu hồi bộ kia thái độ bất cần đời hắn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn hôm nay là số bốn của triều nếu như nói những cái kia đỉnh cấp nhà khoa học biết ra tinh phi thuyền sự t ì n h cái này có thể lý giải nhưng trước mắt này hai cái ngăn cách dân chăn nuôi bọn hắn là thế nào biết đến chẳng lẽ tự mình lần này đánh bậy đánh bạn thật đụng phải đầu mối trọng yếu gì vương thông ánh mắt trở nên sắc bén tức giả thiết ta chính là các ngươi muốn tìm người Cái k đa các i gì? Đa không í t một sâu hơi, đứng người lên, đối đứng t nói cung cung kính kính b bái bái. Vỡ vỡ hai lời trực tiếp nằm dạp trên mặt đất tại đống kia mảnh vỡ bên trong liên cuồng địa tìm kiếm lấy cái gì động tác của hắn rất nóng lòng giống như là tìm không thấy đồ vật liền sẽ tín ngưỡng sụp đổ đồ đồng dạng rất nhanh hắn từ trong một đống mảnh vỡ tìm được một cái lớn t r ừ n g n g ó n cái từ thạch đầu rèn luyện mà thành t i ể u phương bài phương bài hai mặt đều rất quan sinh không có bất kỳ cái gì văn tự cùng đồ án đa cắt nhặt lên phương bài lúc này mới thở dài một hơi trong mắt quăng cũng càng thêm kiên định hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phương bài nâng ở trong lòng bàn tay miệng bên trong t h ấ p giọng lẩm bẩm vương thông nghe không hiểu lời nói sau đó đem phương bài đưa cho chắc mã chắc mã tiếp nhận phương bài biểu lộ trang nghiêm nàng đi đến vương thông trước mặt vậy mà trực tiếp quỳ một chân trên đất hai tay đem khối kia phương bài cao cao nâng quá đỉnh đầu chuyên hút đại thần chắc mã thanh â m mười phần thành kính tín mật trả lại tộc ta đã hoàn thành sứ mệnh thỉnh cầu siêu thoát vương thông nhìn xem nàng bộ dáng này có chút xấu hổ siêu thoát làm sao siêu thoát đem bọn hắn giết mặc kệ vương thông trực tiếp vươn tay chuẩn bị đi lấy khối kia phương bài nhưng lại tại ngón tay của hắn vừa mới chạm đến phương bài trong nháy mắt khối kia thường thường không có gì lạ phương bài đột nhiên hóa thành một đạo lưu q u n g trực tiếp chui vào hắn cổ tay trái đồng hồ bên trong ngoa tạo vương thông tranh thủ thời gian giơ cổ tay lên thử giống như trước từ đồng hồ bên trong đem đồ vật lấy ra kết quả đồng hồ bên trong căn bản không có phương bài căn bản không cảm ứng được khối kia phương bài tồn tại chạy đi đâu c h á c mã cùng đa cắt thấy cảnh này lập tức cả kinh h á to miệng trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cột nhiệt thân tích là thân tích hai người kích động đối vương thông lại bái lại gõ nguyên viên đ ị a n ó i một chàng bản địa lời nói nước mắt đều chạy xuống vương thông ngược lại là nghe không hiểu chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn kích động xong qua hơn nửa ngày hai người cảm xúc mới hơi bình phục lại vương thông hỏi được rồi được rồi còn có cái gì đồ vật hoặc là lời gì muốn nói với ta sao sau đó đa cắt thông qua c h a t mã phiên dịch giảng thuật bọn hắn bộ tộc này đ ờ i đ ờ i tiếp tiếp thủ hộ ở chỗ này chưa xuất c ũ n g không dễ từ cổ đại chế độ nô lệ nói về một mực g i ả n g đến hiện đại mua dưỡng lao bảo hiểm không t i ệ n vương thông nghe hơn một giờ tranh thủ thời gian đánh gãy ngừng trước không trò chuyện cái này vương thông trực tiếp hỏi ta muốn vào cái kia tử vong cốc tìm đồ vật các ngươi lối nơi đó giải n h i ề u ít vừa nhắc tới tử vong cốc đa cắt trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khác thường hắn nói nơi đó chiếm cứ ác ma bất kỳ cái gì đi vào người cũng không thể còn xấu ra Bọn hắn bộ bị học hắn này, lần chuẩn tiến khảo khoa hoặc là thám hiểm tộc đội sát được có là mỗi gặp vâng à vào o cáo sơn cốc lúc, đều sẽ sơn sẽ sẽ sát tiến đến khuyên can, cũng cảnh cáo bọn hắn,、hạ、thiên tiến vào sơn cốc, sẽ thu nhận thần linh trừng dẫn cốc lúc, cốc, đều thu phạt thậm chí sẽ dẫn tới t hạ chí hỏa v ư ơ n thông bén nhạy bắt lấy trong lời nói trọng điểm hạ tiên h cái kia mùa đông đi vào đâu mùa đông không có đội khảo sát khoa học hoặc là thám hiểm giả tới chắc mã thay ra ra hồi đáp bởi vì đại tuyết sẽ đem tất cả đường đều phong kín vâng thông bất quá đã cắt tiếp xuống một câu lại để cho vâng thông nhắc lên hứng thú lao nhân nói bọn hắn nơi này có người lúc còn trẻ đã từng ba lần ra vào tử v ó n g cốc đều bình yên vô sự người này quen thuộc bên trong tất cả nguy hiểm người kia là ai đâu vương thông hỏi đa cát n i ế t ngôi lộ ra một ngụ bị bơ trải nhiễm hoàng rằng chỉ chỉ cái mũi của mình chắc mã ở một bên cười nói chính là ta ra ra vương thông cảm thấy nhà này người vẫn rất hài hước việc này không nên chậm trễ vậy ngươi bây giờ liền mang ta đi một chuyến thôi vương thông đứng người lên lại nhìn về phía chắc mã mang theo đa cát nhất định phải đem phiên dịch chắc mã cũng mang lên chắc mã lại lộ ra vẻ làm có nàng nói hải tử cha hắn chết rồi hải tử cách không được nàng Cũng cái cũng không thể đem một cái sữa bút cũng mang thể một bút đem sữa bê vương à o vong tử cốc đi. đ ợ c rồi. v ư thông nghĩ nghĩ, dù sao cười nói mà là nhậu nhẹt ca hát khiêu vũ bọn hắn nhất tộc đương nhiên không chỉ ba người bọn họ tổng cộng có hơn mười người thế là đêm nay vương thông chân chính tham gia một lần tốt thanh nhâm phóng thích thiên tính rất nghiêm chỉnh loại kia thứ một trăm ba mươi lần trở về số ba buổi sáng vương thông từ trên giường tỉnh lại hắn trực tiếp liên hệ quốc gia muốn một cái tinh thông tiếng t ạ n g phiên liên dịch sau đó ngồi lên quân cơ thẳng đến quân luân sơn máy bay hạ xuống về sau vương thông dựa vào ký ức rất nhanh liền tìm được đa c ắ t nhất tộc liều vải không đợi đối phương mở miệng đặt câu hỏi vương thông trực tiếp tờ áo ra lộ ra đ ầ y người hình rồng hình xăm sau đó ngựa mặt lên trời phát ra một trận điên cuồng cười to đa c ắ t thấy cảnh này trong n g á y mắt liền hiểu tín nhiệm trong nháy mắt thành lập đa các trực tiếp mang theo vương thông đi vào cung phụ tượng thần liều nhỏ ơ lấy thạch đầu liền đem tượng thần độc nhưng mà lần này hắn tại mảnh vỡ bên trong tìm kiếm đường này lại cái gì đều không tìm được trên mặt của lão nhân viết đầy thất lạc cùng không hiểu thậm chí có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác vương thông cũng có thể lý giải dù sao đời đời kiếp kiếp đều nói tượng thần bên trong có cái gì kết quả hiện tại phát hiện căn bản không có vương thông đi qua vỗ bô mở vai của hắn an ủi lao gia t ử đ ư ờ n g tìm đồ vật ta đã lấy được đa cắt còn tại nghi hoặc bên trong vương thông trực tiếp mang theo hắn cùng thiên dịch cùng một chỗ bay lên thân tích lại xuất hiện đa cắt lại có tín ngưỡng rất nhanh vương thông đa cắt còn có phiên dịch tổ ba người thành thám hiểm tiểu đội chính thức tiến vào tử vong g ố c đa c á t không hổ là kinh nghiệm phong phú dẫn đường ở phía trước dẫn đường đi được b ữ n g b ữ n g vàng vàng vừa đi còn một bên cho vương thông huyền diệu kinh nghiệm của hắn phiên dịch là cái trong quân đội tạng tộc chiến sĩ biết nhiệm vụ lần này gian khổ nhưng là nghe được đa các tràn đầy tự tin nói về sau hắn cũng giải sầu không ít đa c á t nói con đường này tuyệt đối an toàn có thể đi ngang qua tử vong g ố c cái gì an toàn vương thông tranh thủ thời gian ngăn lại đa các đối phiên dịch nói ra nói cho hắn biết để hắn mang ta đi nhất không an toàn địa phương đa các a v ư ơ n g thông hỏi lại ngươi nói ngươi quen thuộc bên trong tất cả nguy hiểm ta mới khiến cho n g ư ơ i dẫn đường có phó bản g địa phương khẳng định không tầm t ư ờ n g cho nên càng không an toàn càng có thể là cửa vào được tốt ta lần này thám hiểm tiểu đội không khí thay đổi lập tức khẩn trương lên đa c ấ t cũng không nhiều lời cẩn thận từng ly từng tí mang theo v ư ơ n g thông tìm kiếm nguy hiểm t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai côn lôn giã nhân t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai côn lôn giã nhân đa c ấ t không nói gì nữa trên mặt nhẹ nhõm cũng biến mất không thấy gì nữa hán từ trong ngực móc ra một ngón tay nam châm phân biệt một chút phương hướng sau đó mang theo hai người n g ọ t vào một đầu càng thêm gập đỉnh tiểu lộ con đường này gần như không thể xưng là đường chỉ là tại loạn thạch cùng tuyết động ở giữa một chút khe hở đa các hoàn toàn chính xác biết một chút địa phương nguy hiểm là đ ờ i đ ờ i tiếp tiếp truyền thừa đã đều nguy hiểm h ắ n tự nhiên cũng không có đi qua đi không bao xa s á t trời liền tối xuống không phải trời tối mà là gió nổi lên tuyết ngay từ đầu chỉ là ô ô mà văng lên rất nhanh phong thanh liền biến thành g ầ m thét cuốn lên trên đất tuyết bọn quất vào trên mặt người đau nhức bao tuyết muốn tới đa các ô lớn chúng ta đến tìm một chỗ trốn đi phiên dịch là cái gọi chát tây tuổi trẻ tạm tộc chiến sĩ thân thể khỏe mạnh hắn lập tức chỉ vào cách đó không xa một chỗ lõm đi vào v ế t đá ra hiệu đến đó nhưng bọn hắn còn không có chạy mấy bước sức gió đột nhiên tăng lớn giống lấp kín vô hình tượng đẩy đến người căn bản đứng không vững tuyết rơi đến lớn hơn không phải bốc tuyết là hạ tuyết tử phô thiên cái điệm nện xuống đến tầm nhìn trong nháy mắt hạ xuống không đủ hai mét đi không được vương thông một phát bắt được đa cát một cái tay khác bắt lấy chát tây tinh thần lực quân ra đem hai người nâng bay về phía không trung quần bạo phong tuyết bị q ă n g tại dưới chân đa cát bay đến trên trời nhìn vương thông ánh mắt càng thêm thành kính mà c h ắ c đ â y thì là tam quan nặng hủy chấn kinh rất lâu trên bầu trời gió nhỏ rất nhiều nhưng không khí cũng biến thành m ỏ n g manh cũng may ba người trong ba lô đã sớm chuẩn bị bình dưỡng khí lập tức mang lên trên dưỡng khí mặt nạ tuyết này giống như không có ngừng ý tứ chát cây nhìn phía dưới cái kia phiến trăng xóa h ô n độn thế giới lòng còn sợ hãi đa cắt cũng là một mặt n g trọng chỉ vào phía dưới miệng thảo luận lấy cái gì đại gia nói loại này bao tuyết tại tử vong cốc rất phổ biến nhất là mảnh này nguy hiểm địa khu vương thông nhẹ gật đầu không có việc gì chờ nó qua đi là được nhưng mà vương thông đánh giá thấp trận này bao tuyết bọn hắn ở trên trời đợi nhanh hai giờ phía dưới bao tuyết chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng mang dưỡng khí nhanh không đủ chắc t y nhắc nhở vương thông minh bạch coi như dưỡng khí mang đến đủ cũng không thể một mực tại trên trời tung bay bằng không thì liền cùng lần trước trên máy bay không thu hoạch được gì nhất định phải xuống đất thăm dò vậy liền xuống dưới cứng rắn dò xét đi cứng rắn dò xét sẽ chết người lấy đa các cũng nói loại khí trời này không ai có thể sống không qua nửa giờ vương thông quay đầu đối hai người lộ ra một nụ cười sán lạ ta có thể chắc t â y vậy chúng ta thì sao đừng sợ ta có thể phục sinh các ngươi chắc t â y nhịn không được hỏi một câu thật sao vương thông cười cười mà thông suốt nói xong cũng không đợi hai người phản ứng trực tiếp khống chế tinh thần lực mang theo bọn hắn một đầu đâm vào miếng màu trắng k i a phong bạo bên trong một lần nữa trở xuống mặt đất cảm giác giống như là tiến vào một cái thế giới khác gió rét thấu xương giống như là vô số thanh nao từ bốn vương tám hướng cắt tới h ạ t tuyết đánh vào người phát ra lốp bốp tiếng vang dưới chân tuyết động rất sâu một cốc đạp xuống đi trực tiếp không có quá gối đóng đa cắt dù sao lớn tuổi rơi xuống đất không bao lâu sắc mặt liền trở nên tím xanh hô hấp cũng gấp gấp rút hắn b ố đầu d ê n dỉ thông khổ rất nhanh liền xuất hiện nghiêm trọng cấp tính cao nguyên phản ứng không được ta đa cắt nói còn chưa dứt lời thân thể mềm n ú n g liền ngã tại trong đống tuyết chắc đây mau chóng tới xem xét sờ lên tim của hắn đập cùng hô hấp sau đó đôi vương thông lắc đầu hắn đi vương thông nhẹ gật đầu không có gì biểu lộ chúng ta tiếp tục không phục sinh hắn sao vương thông cha đi rồi chắc đây nhìn xem vương thông ánh mắt có chút phức tạp nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi đi theo chắc đây không riêng gì phiên dịch vẫn là kinh nghiệm phong phú dã ngoại sinh tồn chuyên gia h á n tử trong ba lô xuất gia dụng cụ chuyên nghiệp có thể phát hiện tất cả thiết bị điện tử cùng từ lực thiết bị đều mất linh nơi này từ trường toàn l o ạ n không cần phân rõ phương hướng ngươi thủy tiện chỉ đường ta tin tưởng ngươi chắc đây chỉ có thể nương tựa theo thái dương yếu ớt qua n g ả n h cùng mình kinh nghiệm nhiều năm miễn cưỡng phân biệt lấy phương hướng chắc đây thân thể xác thực mạnh hơn đa cắt được nhiều hắn tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan lại nhiều g i vững được hơn nửa giờ cuối cùng h ắ vậy phần vương thông tự mình trước khi hắn tới liền nhảy qua một lần nhà lầu kích hoạt lên trên người thần long hình xăm cho nên giờ phút này kinh khủng bão tuyết với hắn mà nói ngoại trừ có chút cản ánh mắt căn bản không tạo được bất cứ thương tuần lợn gì hắn thậm chí không cảm giác được lạnh vương thông một người tiếp tục tại trong gió tuyết thăm dò số ba kết thúc không có thu hoạch tử vong cấp quả lớn không có đa cắt dẫn đường hắn chỉ có thể đi loạn bất quá vương thông không hề rời đi số bốn tiếp tục thăm dò số bốn ban đêm bao tuyết hơi giảm mất một chút nhưng vẫn là không ngừng vương thông tìm cái cản gió tảng đá lớn ngồi xuống có chút bất đắc dĩ xem ra lần này trở về lại tìm không thấy phó bản cửa vào bất quá hắn không có gỡ xuống đồng hồ vương thông muốn thử xem tại loại này cực đoan khí hậu cực đoan trong khu vực v ẫ n sẽ hay không đụng phải trường quấy phó bản những cái kia người chơi thời gian chậm rãi trượt hướng nửa đêm m ư ơ i hai giờ phong tuyết vẫn như cũ vương thông thấy hoa mắt biết t r ư ơ n g cối phó bản giáng lâm đông nhiên hắn cảm giác được một cỗ nhiệt lượng từ phía sau lưng chuyển đến tảng đá kia là bà bối vương thông lập tức đứng người lên nhìn về phía thạch đầu không đúng không phải thạch đầu chỉ gặp cách đó không xa trong gió tuyết một thân ảnh cao to chính từng bước một đi tới cái tia cô manh liệt nhiệt lượng chính là từ trên người nó phát ra dã nhân chỉ gặp này quái dị hình người sinh vật toàn thân bao trùm lấy thật dài đỏ màu nâu lông tóc tại trong đống tuyết lộ ra rất b ộ ngột bộ lông của nó rất dài dài đến ngay cả ngũ quan đều che chắn xong da hỏa này khẳng định không phải phổ thông sinh vật vương thông tay phải rối ra thanh phong kiếm xuất hiện trong tay đúng lúc này cái kia dã nhân dừng bước trên người nó những trường mau đó vậy mà toát ra điểm điểm hòa tinh ngoa tạo cái này cũng có thể bị người chơi giáng lầm hô một đám lửa từ trên người nó nổ tung hòa diễm tán đi nó hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía vương thông gọt mạch tới tốc độ cực nhanh vương thông ánh mắt n g ớ i tốc độ cực nhanh vương thông ánh mắt ụ rút kiếm nên đón tiết lấy tay nâng kiếm rơi kiếm khí bé nhọn quỷ u dị x vết vết càng t h ấ đáng o sợ chính là vết thương còn tại không ngừng mở rộng huyết nục chính một chút xíu địa bị đốt thành cho bụi l i ê n ngay cả thần long hình xăm mang tới cường đại sức khôi phục đều không thể ngăn cản vết thương chuyển biến xấu vương thông ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kêu hỏa d i ễ m giã nhân người ngư bức chương một trăm sáu mươi ba tiến phó bản rồi chương một trăm sáu mươi ba tiến phó bản rồi thứ một trăm ba mươi mốt lần trở về thử bong cốc cửa vào lần này đội ngũ lớn mạnh hơn không ít lần này nhiều hai người còn nhiều thêm hai quả cầu bên trái giữ nguyên tây cùng đa cát bên phải là lý tư tư cùng tôn miêu miêu sau lưng thì là hai cái to lớn hiện ra kim loại sáng bóng bịt kín giống ruột cầu đây là vương thông để quốc gia chế tạo gấp gáp ra bịt kín con thuyền bên trong có độc lập hệ thống duy sinh đầy đủ hai người ở bên trong nghỉ n ơ i hai ngày dẫn bóng t i ế n cái nào cầu tôn miêu miêu đưa ra một vấn đề nàng trộm meo meo nhìn xem vương thông cùng c h ắ t tây hai người này đều phong nhã lý t ư tư tôn miêu miêu ngươi là cái gì n g o ạ tạo tư tưởng ngươi cùng ta cùng một chỗ c h ắ t tây cùng đa cắt lướt nhau chui vào một cái cầu bên trong lý t ư tư cùng tôn miêu miêu ôm s ử i ấm dùng chăn lông cũng tiến vào một cái khác cửa khoang khép kín vương thông dùng tinh thần lực quấn lên hai cái to lớn bị kín cầu vọt h ẳ n g tiến vào từ bangkok có lý tư tư cùng tôn miêu miêu giác quan thứ sáu chỉ dẫn lại thêm đa c á c cung cấp kinh nghiệm lần này lộ tuyến so với lần trước càng xâm nhập thêm cũng càng thêm hung hiểm một đoàn người xuyên qua phong t u y ế t cuồng bạo nhất khu vực phía trước cảnh tượng để cầu bên trong mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh kia là một mảnh hải cốt chi điện trên mặt đất bày khắp các loại động vật xương cốt mạch khíp người thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cố người hải cốt co quắp tại dưới mặt đá vương thông khống chế hai quả cầu đi tới trong đó một bộ nhân loại hải cốt trong tay còn gắt gao ôm một chi đã dỉ xét phải xem không ra loại hình p h á thương xem ra là rất nhiều năm trước dân chăn ngôi vương thông nói một mình nhưng là đã nhiều năm như vậy vì cái gì không có bị phong tuyết vùi lấp đâu đúng lúc này bộ đàm bên trong chuyền đến đa c ắ t tiếng la kích động hắn chỉ vào c ố kia ôm súng hải cốt thanh â m đều đang run dậy nói khả năng này là hắn mất tích nhiều năm ra ra không đợi chát tây ngăn cản đa cắt đã dùng tay mở ra bị t kín khoang t h u y ề n cửa khoang hắn lộn nhào điệu chạy ra nào về phía cố kia hải cốt đa cắt quỳ gối hải cốt trước nước mắt tuôn đầy mặt miệng bên trong lẩm bẩm tiến tạo chát tây không có cách cũng chỉ có thể đi theo da đồng thời xuất ra dụng cụ bắt đầu kiểm、trắc. nơi này địa chất là đá hoa cương phong hóa hình dạng mặt đất tại đông lạnh tan tác dụng dưới phi thường dễ dàng dẫn phát đá rơi tuyết băng còn có nhìn không thấy băng kẽ h hở chắc tây một bên báo cáo một bên ghi chép số liệu có thể hắn nói nói, thanh âm liền thay đổi vị thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế lay động trong tay dụng cụ cũng rơi tại trong đống tuyết vương thông lập tức giật mình nhìn về phía một bên khác vì trên mặt đất đa cát đã không có thanh âm thân thể mềm nhũng nga xuống không được vương thông tinh thần lực lập tức vòng quanh chắc tây đem hắn đưa về bị kín con thuyền nhưng là chắc tây người cũng đã đã mất đi ý thức trên mặt là một loại màu xanh tím chỉ là co quắp mấy lần liền triệt để không có động tĩnh hiển nhiên là bước đa cắt theo gót một cái khác bị kín cầu bên trong lý tư tư cùng tôn miêu miêu xuyên thấu qua quan sát cửa sổ mắt thấy cái này một màn kinh khủng hai nữ hài mặt đã sớm dọa đến không có một tiêu huyết sắc lúc đầu tiến vào tử vong cốc liền đã để các nàng liền có chút sợ hiện tại tận mắt thấy hai cốt lại nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ nói không có liền không có lý tư tư đối bộ đàm thét o có mấy thứ bẩn thỉu vương thông cầm lấy bộ đàm nơi nào có trong không khí trong không khí có mấy thứ bẩn thỉu quỷ thần vương thông trong lòng cười lạnh một tiếng bây giờ còn chưa tiến phó bản bình thường thế giới bên trong lấy ở đâu nhiều như vậy thần thần quỷ quỷ lại nói nếu thật là quỷ quái một cái không có cựu thúc thiết phù sắc vào bọc có thể đỡ nổi cái r á m hắn càng tin tưởng không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại nào đó vô sắc vô vị kịch độc khí thể chớ tự mình dọa tự mình khả năng chính là vô sắc vô vị khí độc mà thôi vương thông đ ố i bộ đằng ngô muốn cho các nàng tỉnh táo lại có thể hắn cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ô ô ô nơi này thật là đáng sợ liên để thế giới bị diệt đi không cứu vớt thế giới hai nữ hải ôm ở cùng một chỗ khóc trước đó vương thông cùng với các nàng tổ đội qua khi đó vẫn là trở về lúc đầu lúc ấy hai nữ hải biểu hiện hiện tại thăm dò thế giới tương đối sâu vào cảm giác hai người này không có tác dụng lớn a ai các ngươi thế nhưng là song tinh thủ lĩnh tri thân a còn khóc cái mũi n g ư ờ i đang nói cái gì vương thông lười nhắc lại an ổ i các nàng hắn tiếp tục dẫn banh hướng phía sâu trong thung lũng đi đến đi tới đi tới vương thông cảm giác có điểm gì là lạ, lạ bộ đang bên trong lý tư tư còn tại nước nợ cho hắn chỉ đường có thể n à n g chỉ phương hướng vương thông cười cười thay đổi phương hướng hướng phía lý tư tư chỉ dẫn phương hướng ngược đi đến lại đi đi về trước đại khái hơn nửa giờ trước mắt xuất hiện một mảnh sông băng đứng bước khu vực vô số to lớn băng trụ cùng t ư ơ n g băng giống như là một tòa thủy tinh mê cung trong mê cung đi hơn một giờ đông nhiên dưới chân mặt băng đã nứt ra g i a n g d ắ c một đạo khe nước to lớn trong nháy mắt tại dưới chân hắn lan tràn vương thông cả người liên đới lấy cái kia hai cái to lớn bị k í n cầu cùng một chỗ hướng phía phía dưới rơi xuống phía dưới rất đen phong t u y ế t â m thanh cũng đã biến mất ngược lại không có lạnh như vậy phim một tiếng vương thông đập vào một khối cứng rắn trên mặt đất hắn ngược lại là thí sự không có một cái xoay người liền đứng lên nhưng hắn nhũ mày mở ra đèn tin chiều sáng tranh thủ thời gian chạy tới xem xét bị kín cầu mặc dù hình cầu có giảm sóc thiết kế nhưng từ cao như vậy địa phương nga xuống vẫn là bị trọng thương hình cầu mặt ngoài hiện đầy vết rách quan sát cửa sổ cũng nát đèn tin đã quang đi vào xem xét bên trong hai nữ hải đều chỉ thừa một hơi vương thông dùng tinh thần lực đem nghiêm trọng biến hình cửa k h a n g lôi ra chỉ gặp lý tư tư cả người ghé vào đồng hồ đo bên trên cái chán phá cái l ô hồng lớn máu theo gương mặt hướng xuống trôi đem cổ áo đều nhuộm đỏ tôn miêu miêu tình huống càng hỏng vét núp ở chỗ ngồi nơi hẻo lánh bên trong cánh tay trái con thành một cái quỷ dị góc độ rõ ràng là gãy xương hô hấp của hai người đều rất nhẹ n g ợ c nửa này g mới chập trùng một chút nhìn điệu bộ này nếu là không ai quản cũng liền mấy phút đồng hồ này sự t ì n h có cần hay không hô hấp nhân tạo cứu giúp một chút không dùng lý tư, tư ngầm đầu dùng sau cùng khí lực nói hai chữ vương thông cười cười tinh thần lực khé động cho hai tỷ bội một thân g khoái sau đó vương thông hồi tưởng lại vừa rồi hạ xuống sự tình vừa rồi hạ xuống có vấn đề lớn lấy phản ứng của hắn tốc độ dưới chân tầng băng vỡ ra thời điểm tùy tiện đều tới cùng làm ra tương đối cho dù là mang theo cái này thiết cầu hắn cũng có thể dùng tinh thần lực ngân sau đó chậm rãi hạ xuống đi vừa rồi sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì tại mặt băng nước ra một k h ắ c này vương thông đầu hoảng hốt tựa như là bị người đột nhiên nổ xong nguồn điện đổ cắm tư duy xuất hiện đứt gãy mà lại hoảng hốt thật lâu chờ hắn lấy lại tinh thần người đã trải qua nện xuống đất đó căn bản giải thích không thông trừ phi là có đặc thù nào đó lực lượng đã tham dự chẳng lẽ vương thông ngầm đầu đánh giá cái này sâu không thấy đáy băng thế giới bên dưới đã tiến phó bản rồi c h ư n một trăm sáu mươi bốn lửa c h ư n một trăm sáu mươi bốn lửa tiến phó bản rồi nhưng không giống a muốn nói tiến phó bản vương thông cũng coi là tài xế lâu năm c h ư n cuối phó bản đều tiến vào bao nhiêu lần nhưng không có một lần là loại này thể nghiệm trước kia đều là thấy hoa mắt hoặc là tràng cảnh h o á đội hoặc là ngay tại chỗ lấy cảnh lần này ngược lại tốt trực tiếp cho hắn làm hôn mê vài giây đồng hồ vương thông không nghĩ ra chỉ có thể không đi nghĩ hãn tử trong ba l ô móc ra một cái chuyên nghiệp cấp nhiệt kế phía trên biểu hiện ra âm hai độ tại mùa đông côn luân sơn t ử bong cốc chỗ sâu thế mà mới âm hai độ cái này theo vào nhiệt độ ổn định điều hòa không khí phòng không có khác biệt chẳng lẽ đây là núi lửa nội bộ vương thông mở ra đèn tin bắt đầu thăm dò dưới chân mặt đất không phải b ă n g mà là khối lớn khối lớn nhan thạch nhan sắc đen như mực giống như là bị đại hỏa lặp đi lặp lại đất qua có nhiều chỗ còn hiện ra bóng loáng ánh sáng hang động rất sâu không nhìn t h ấ đầu gặp được không có đường địa phương vương thông liền trực tiếp bay qua đụng phải chật hẹp khe đá liền rút ra thanh phong kiếm cẩn thận từng ly từng tí đào mở một điểm miễn cưỡng chen qua đi dưới mặt đất không gian lúc lớn lúc nhỏ không có kỳ quái động vật cũng không có kỳ quái sinh vật chính là đ e n xì nham thạch b ấ t quá càng đi đi vào trong trong không khí ấm áp liền biệt minh hiển nhiệt kế bên trên số lượng đã đi tới bảy độ đúng lúc này vương thông nghe được một cái kỳ quái tiếng hít thở hô hút hô, hút thanh âm t i ê nặng nề mà kéo dài giống như là có một cái cự đại ống bê tại ngọn núi chỗ sâu kéo động nghe có chút khiếp người vương thông chẳng những không sợ ngược lại hưng phấn lên rốt cuộc đã tới vương thông nắm chặt thanh phong kiếm lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng lao đi vòng qua một khối rủ xuống tới cự thạch đèn tin chùm sáng đ ỗ n g nhiên đánh về phía phía trước c ộ ô sáng cuối cùng một cái thân ảnh quen thuộc để hắn dừng động tắt lại đỏ màu nâu trường mao dã nhân cái này không phải liền là lần trước t r ư ơ n g cuối trở về lúc tại trong gió tuyết đụng phải tên kia sao giờ phút này nó đang bị tám đầu thô to màu đen xích sắc h ó a kín tại lòng núi trung ương mỗi một đầu xích sắt đều có người thành niên cánh tay lớn như vậy một đầu thật sâu đinh nhập t r u n g quanh ngọn núi bên kia thì tản nhẫn địa xuyên thấu giã nhân xương t ỷ bà cùng t ứ chi đưa nó gắt gao cố định tại nguyên chỗ tình huống như thế nào một cái bột có thể xuyên qua hai cái phó bản luôn không khả năng bột bị người chơi dáng lâm đi ngay tại đèn tin chiếu sáng tại trên người nó trong nháy mắt cái kia giã nhân bị trưởng mau bao trùm đầu chậm rãi d ơ lên vương thông không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng là cảm giác bị để mắt tới trong nháy mắt trong không khí nhiệt độ bắt đầu điên cùng tiêu t h n g hai mươi độ ba mươi độ bốn mươi độ vương thông cảm giác tự mình giống như là bị đẩy vào lò lượt đan làn r a chuyển đến thiêu đốt đâm nói h cảm giác hắn lập tức cực t ố c bay đi đúng lúc này cái kia dã nhân trên người trường mang bắt đầu cháy rừng rực trong nháy mắt đông nhiên buộc phát ra ngập trời h ỏ a diễm cái này m à u vào quýt ánh lửa khẳng định không phải phổ thông h ỏ a diễm h ỏ a diễm rất nhanh liền đổi kịp vương thông toàn bộ thế giới dưới đất đều bị này quỷ dị h ỏ a diễm triệt để lấp đầy mở vương thông nổi giận gầm lên một tiếng thanh phong kiếm toàn lực chém ra kiếm khí bén nhọn bổ ra không khí lại chạm không đến hòa diễm tung hoành kiếm khí trực tiếp từ hỏa diễm bên trong xuyên qua không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì h ỏ a diễm đốt ở trên người quần áo trong nháy mắt liền không có tóc làn da cờ bác、áp. ngay sau đó đốt lên một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được kịch liệt đau nhức từ làn da tiến vào c ố t tủy h đau nhức đau nhức đau nhức hô hô hô vương thông bản năng há mồm đi t h ổ i mặc dù không có thổi tắt nhưng lại kinh ngạc phát hiện ngọn lửa bị gợi lên cái này tuyệt đối là thanh phong kiếm khó xử nhất thời khắc miệng thổi gió đều sò、so、kiếm khí hữu dụng chẳng lẽ là bởi vì hỏa khắc kim dù sao cũng là bạn cũ vương thông cho thanh phong kiếm tìm cái lý do tại bị đốt thành cho bụi trước đó vương thông nghĩ đến một người tao ca cái này liên quan cần nhờ ngươi thứ một trăm ba mươi hai lần trở về côn luân sơn tử vong g ố c lần này vương thông chỉ dẫn theo tao ca một người kiếm khi đánh không trúng đoàn kia lửa hóng gió lại có thể gợi lên cái kia độc lính phong tao tao ca tất nhiên có thể đại triển thần uy sông băng khe nước phía trên lý hạo mặc thật dày áo lông trên thân cột chuyên nghiệp nhanh hàng dây thừng c ó đến nước mũi đều nhanh chảy ra hành tử đây rốt cuộc là tình h u n g như thế nào a n g ư ơ i đem ta buộc tới này địa phương t ấ t chim cũng không có ta thật khẩn trương rất sợ hãi một hồi ngươi liền biết tất cả mọi chuyện ta không muốn biết ta muốn về nhà vương thông giúp lý hạo mang thật nhỏ thiên tài đồng hồ vừa cẩn thận kiểm tra một lần trên người hắn nhanh hàng thiết bị đem dây t ừ n g c à n g trùng đ i ề u tích tốt mở ra hai người đỉnh đầu thiết bị chiều sáng làm xong đây hết thảy mang theo lý hạo đi về phía trước hai bước sau đó d ậ m chân bình bình giang giác dưới chân mặt băng ứng thanh nước ra một cái cự cử đại cửa hàng trong nháy mắt xuất hiện quen thuộc mất trọng lượng cảm giác chuyển đến vương thông ý thức lần nữa lâm vào ngắn ngủi hôn mê chờ hắn khi tỉnh lại người đã trải qua rơi vào ngọn núi bên trong n g ầ m đầu nhìn lên lý hạo còn g á n tại giữa không t r ú n g bị nhanh hàng dây thừng mang theo chậm rãi hạ xuống vương thông tinh thần lực một quyển trực tiếp đem còn tại hạ xuống lý hạo trò lồi xuống p h ê n h một tiếng lý hạo ngã cái bờ mông ngồi s u ố không phải vương thông lực lượng lớn mà là hắn r u n chân ôi lý hạo xoa cái mông đứng lên một mặt sợ hãi đánh giá bốn phía s ơ n đen mà hắc chỉ có hai bọ ánh sáng tựa như trộm mộ trong điện ảnh tràng cảnh hành tử ra đây là đang nằm mơ sao vương thông nhìn xem lý hạo trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc tao ca ngươi không có đau đầu sao đầu ta đau nhức ca lý hạo nói ta hiện tại đau đầu ta muốn làm sao mới có thể tỉnh lại a vương thông chân mày tao lại không thích hợp vương thông kéo lý hạo tay đồng hồ mang hảo hảo cũng không có rơi a ngươi chưa đi đến phó bản vương thông lại hỏi cái gì phó bản lý hạo vẻ mặt khó hiểu ngoa tạo tình huống như thế nào vì cái gì tao ca chưa đi đến cái này phó bản c h ư một trăm sáu mươi lăm nguyên tố hóa c h ư một trăm sáu mươi lăm nguyên tố hóa vương thông nhìn xem tao ca m ậ bức dáng vẻ nghĩ đưa tay nắm chặt lý hạo cổ áo ba ba thanh thúy hai cái cái tát rút đến lý hạo mắt nội đỏm đóm lý hạo bù mặt sửng sốt một lát sau lập tức cũng không sợ mắn g to thảo cờ nợ m dê, ngươi tuyệt đối không phải vương thông huynh đệ của ta không có khả năng đánh ta sĩ có thể g i ế t không thể đủ, l a o tử l i ề u mạ n g với ngươi lý hạo đưa tay liền muốn cùng vương thông đánh một trận nhưng trong nháy mắt bị vương thông tinh thần lực không ở đại đại ca thanh a t em nói chuyện lớn người buông ra ta ta cho ngươi đập hai cái vương thông cẩn thận cảm thụ được không khí chung q a n h lưu động không có một tơn một hào phong lực chẳng lẽ là kích thích không góp sức tao ca đừng trách ta bắt hai có thể trừ tả vương thông viện cái lý do tiếp tục khi dễ một hồi tao ca tao ca cuối cùng cầu xin tha thứ đ ừ n g khu hành tử cho cái sảng k h ỏ i đi nếu như vậy còn không sử dụng phong lực xem ra tao ca thật không có nói bừa hắn là thật chưa đi đến phó bản a vương thông buông tay ra thở dài nhìn xem lý hạo khổ hề hề d á n g vẻ vương thông nghĩ thầm nếu không lần sau n g h ĩ dẫn hắn chuyển sang nơi khác tiêu sái vốn định mang tao ca đến đại phát thần uy kết quả tao ca liệt hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình được rồi tao ca n g ư ơ i ngay tại cái này đợi đừng có chạy lung tung chờ ta trở về vương thông nói liền chuẩn bị tự mình một người hướng c h ỗ sâu đi lý hạo nghe xong lời này mặt mũi trắng bệnh hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh h ắ t đến đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có hai bó ánh đèn chiếu vào phía trước sâu không thấy đáy hạ cám cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật từ bên trong đập ra tới không được lý hạ o một phát bắt được vương thông cánh tay tóm đến gắt gao hào h u n h đệ đến cùng đi vương thông nhìn xem cái kia dạng có chút mối cười được thôi vậy hãy theo ta vương thông một bên đi vào trong một bên đem tình huống hiện tại cái gì người chơi phó bản g thận thế đơn giản cùng lý hạo nói một lần lý hạo nghe được như lọt vào trong sương mù hai mắt đ ă m đ ă m kiến thức của hắn dự trữ cùng từ nhỏ hình thành thế giới hoàn toàn không cách nào xử lý như thế không thể tưởng tượng tin tức tiêu hóa đường à y trong miệng hắn chỉ có thể không ngừng lặp lại lấy n g ọ a t à o hai chữ ngay tại lý hạo còn tại trong lúc khiếp sợ thời điểm vương thông đột nhiên dừng bước hắn đưa tay liền đem lý hạo trên đầu đèn pha cho nhốt thuận tay còn đem tin cho móc ra ném vào bên cạnh trong khe đá sau đó hắn đem đỉnh đầu của mình đèn cũng nhốt Bốn phía, trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám đừng nói chuyện vương thông thanh âm ép tới rất thấp phía trước có quái vật quái vật hắc ám phóng đại tất cả giác quan lý hạo trái tim phanh phanh của loạn hắn khẩn trương nuốt bụng nước bọn thanh âm đều đang phát run hành tử đã ngươi biết có quái vật chúng ta còn vào làm chi vừa rồi vì sao không đường cũ trở về a trong bóng tối chuyển đến vương thông một tiếng c ư ờ i khẽ bởi vì ta chính là tìm đến nó nha ngươi chở ta ở đây một hồi chờ một chút lý hạo gắt gao bắt lấy vương thông cánh tay hỏi lần nữa cái đó là là quái vật gì a vương thông nghĩ nghĩ quyết định cho hắn đến điểm có hình tượng cảm giác ngươi có nhớ hay không một bộ phim ảnh cũ gọi gì hình liên c u n g nó không sai b i t lắm nó đối q u a n cùng thanh em đặc biệt mất cảm cho nên a ngươi một hồi tuyệt đối đừng làm ra một điểm tiếng vang cũng đừng bật đèn bằng không thì nó sẽ thuận thanh em cùng ánh sáng tìm tới ngươi sau đó ôm ặ t vương thông nói xong nhẹ nhàng vỗ vua lý hạo cứng ngắc bà vai sau đó hoàn toàn biến mất tại trong b ó n g tối lý hạo một người đứng ở tại chỗ chung quanh cái gì cũng nhìn không thấy giờ phút này hắn ngay cả điện thoại cũng không dám theo sáng lên chỉ có thể chờ đợi vương thông tranh thủ thời gian làm xong việc trở về nơi này một điểm quan đều không có đối với người bình thường tới nói cùng m ù loạ không có gì khác biệt nhưng vương thông không giống hắn đã gặp qua là không quên được lần trước tới qua một lần toàn bộ hang động địa đồ đã sớm khắc ở trong đầu của hắn nơi nào có chỗ ngặt nơi nào có đá rơi nơi nào có khe đá hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở vương thông tựa như một cái u linh l ạ g yên không một tiếng động trong bóng đêm ghé qua rất nhanh hắn liền đi tới sâu trong lòng núi nặng nề mà kéo dài tiếng hít thở tại trong yên tĩnh tiếng vọng、Hô. chính là chỗ này vương thông thả chấm bước chân đ ư ơ n g tựa theo ký ức cùng thanh âm một chút xíu đ i ệ a tới gần cái kia bị xích s ắ t khóa lại dã nhân 10 m é t 5 m é t 3 m é t vương thông đã đi tới dã nhân trước mặt khoảng cách không đến một m hắn thậm chí có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hình ngay tại lúc này vương thông trong mắt hàn quang lợi lên cổ tay xoay chuyển thanh phong kiếm l ạ g yên không một tiếng động đâm ra mang theo một tia phong thanh phốc phốc là lưới dao vào thị thanh t âm mũi kiếm tinh chuẩn đ â m vào dã nhân hậu tâm thành nhưng mà một giây sau vương thông con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại trong dự đoán kêu thảm cùng giấy rủa đều chưa từng xuất hiện hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ thân kiếm điên cuồng đ ị a n chuyển tới vây anh lấy hắn đâm trúng vết thương làm trung tâm màu vỏ quýt hỏa diễm đ ỗ n g nhiên nổ tung trong n g á y mắt chiếu sáng toàn bộ lòng núi xa xa lý hạo nghe được động tĩnh dọa đến a một tiếng thét lên ra sau đó tay chân cùng sử dụng đ ị a trở về bỏ mà vương thông kinh hãi phát hiện cái kia d ã nhân bị đâm xuyên trong vết thương không có chảy ra một dầm máu chảy ra chính là hỏa diễm những cái kia hỏa diễm giống như là có sinh mệnh thuận vết thương chảy xuôi sau đó lại chảy ngược trở về đem cái kia vết thương trong nháy mắt lấp đầy khép lại như sơ cái này mẹ hắn là nguyên tố hóa vương thông trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này ngọc trời hỏa diễm đã đem hắn triệt để nuốt hết kịch liệt đau nhức đánh tới vương thông biết tự mình lại muốn chết bất quá tại ý thức triệt để tiêu tan trước hắn vô tay một thanh vén lên cái kia d ã nhân che khuất mặt tóc cắt ngang trán muốn nhìn một mắt ra hỏa này đến cùng dáng dấp ra sao kết quả tóc cắt ngang trán phía dưới làn ồ n g đậm râu quay nón chương một trăm sáu mươi sáu này ta không phải người xấu nha thứ 133 lần trở lần vương ề v thông mở mắt ra hồi tưởng lại dã nhân bộ m ặ t ngoại trừ tóc cắt ngang c h á n còn có trường mì cùng dâu vài nón đem mặt ngăn cản hơn phân lửa bất quá vương thông thấy được con mắt của nó ánh mắt kia tựa hồ trải qua tàn h thương dù sao không giống như là dã thú con mắt hiện tại vấn đề là g i a hỏa này hội nguyên làm hóa đánh lén đều vô dụng nên làm cái gì bây giờ cái này phó bản có quá đang n g h i hoặc dựa vào hắn tự mình một người mù suy nghĩ có chút khó chuyên nghiệp sự tỉnh còn phải giao cho người chuyên nghiệp vương thông mặc xong quần áo trực tiếp cho quốc gia cao tầng gọi điện thoại Kinh、đô. Tiếu phòng họng. thế đô. tiểu tổ vương thông đầu tiên là đem trước đó trở về tin tức trọng yếu nói một lần sau đó trọng điểm miêu tả hắn tại côn luân sơn tử vong cốc hai lần kinh lịch các giáo sư chuyên gia lập tức bắt đầu thảo luận phân tích vương thông thì đến đến tổ trưởng trần hoài sơn bên cạnh hỏi bảy trăm bốn mươi chín cục điều tra qua tử vong cốc không có trần hoài sơn nói ra kiến quốc về sau phái qua mấy đám đội khảo sát khoa học đi vào nhưng trong này hoàn cảnh quá ác liệt thương vong tương đối lớn lần gần đây nhất là mười năm trước đi vào nhưng là cũng không có đi ngươi nói đường t u ế n kia đường lúc này một người chuyên gia đưa ra một cái ý nghĩ căn cứ vương thông đồng chí miêu tả cái kia bộ lạc thế hệ thủ hộ từ b a n g cốc, đồng thời đem phương bài làm tín vật giao cho hắn cái này rất có thể chính là tiến vào cái kia đặc thù phó bản chìa khóa ta cho rằng mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái kia phương bài không có phương bài liền không có cách nào tiến vào cái kia đặc thù phó bản cái quan điểm này nói ra về sau đạt được không ít người đồng ý vương thông cũng cảm thấy có khả năng không bao lâu lại có một người chuyên gia đưa ra một cái mới quan điểm ta càng để ý là vương thông đồng chí nâng lên nhỏ nhặt các ngươi nghĩ trước đó phó bản vô luận là t i ể u kiếm tiên vẫn là trường cuối phó bản mở ra đều là có rõ ràng thời gian thiết điểm sau đó trên trời rơi xuống dị tượng hắn nhìn về phía vương thông nhưng lần này đâu vương thông đồng chí lần đầu tiên là rơi xuống lần thứ hai là tự mình dập chân hai lần đều là tại mặt băng vỡ tan về sau liền xuất hiện ký ức chống không sau đó đi thẳng đến băng thế giới bên dưới chuyên gia nhìn về phía vương thông vương thông đồng chí ngươi lúc đó nhìn thời gian sao vương thông không có cụ thể nhìn đại khái là cái kia thời gian vương thông nghe được nhãn tình sáng lên đúng a hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu cái này cùng cái khác phó bản mở ra thời gian cái quy luật này khác biệt trước đó là thời gian đến giờ xuất hiện dị tượng sau đó xuất hiện phó bản kết quả hiện tại biến thành vương thông đạp phá băng tầng lập tức tiến vào phó bản mở ra thời gian không có khả năng t h ể chuẩn xác như vậy trải qua túi khôn đoàn như thế một trận phân tích vương thông mạch suy nghĩ rõ ràng nhiều hiện tại b à y ở trước mặt hắn có hai cái phỏng đoán thứ nhất cái kia băng thế giới bên dưới là cái đặc thù phó bản cần lúc trước hắn lấy được cái kia phương bài mới có thể tiến nhập thứ hai chỗ kia căn bản cũng không phải là cái gì phó bản mà là một cái một mực tồn tại độc lập với thế giới i thế h ệ nếu thực không gian. Cái thứ nhất phỏng đoán tạm thời Thối t không phỏng không cách nào nghiệp chứng. Cái có kia gian. đoán nào phương bài i n đồng vào hồ s a l i ề như k ô n bóng dáng. n g có h n g chỗ á i t ứ chứng. hai phỏng nghiệp như h liền đoán, Nếu rất tốt c kia không phải phó bản vậy liền mang ý nghĩa h ắ n tùy thời đều có thể đi vào chỉ khi nào xác định nơi đó thật không phải phó bản như vậy thế giới này lại biến phức tạp phó bản bên ngoài bình thường thế giới lại còn có như thế lực lượng cường đại tồn tại vương thông nghĩ nghĩ lại đưa ra ý nghĩ của mình quốc gia có thể hay không phải một chi mưu nhất công trình đội đi bảo cho ta tu một cái ống thông gió trong phòng họ tất cả chuyên gia đều dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem hắn chủ trì hội nghị tiền lao trên mặt lộ ra dợ khóc dở cười biểu lộ hắn kiên nhẫn giải thích nói tiểu vương đồng chí người ý nghĩ rất có sức sáng tạo bất quá ống thông gió nó không phải máy q u ạ t gió nó là dùng đến tiến hành không khí động lực học nghiên cứu cùng khảo nghiệm đỉnh tiêm cự hình thiết bị kết cấu phi thường phức tạp tiền lao cho vương thông phổ cập khoa học đại khái năm phút đồng hồ ống thông gió nguyên lý vương thông nghe được bó tay và tập cuối cùng chỉ có thể khoát a y náo được rồi được rồi tiền lao ta đã hiểu chính là không được chứ sao thế là bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ trước m ặ c kệ có đánh hay không qua được đi trước nghiệm chứng đi số bốn giữa trưa côn lân sơn thử v o n g cốc vương thông một người đứng ở cái kia phiến quen thuộc sông băng khe nước trước lần này hắn không mang bất luận kẻ nào cũng không có làm cái gì loẹ loẹt trang bị hắn giơ chân lên hướng phía dưới chân cái kia phía nóng ánh sáng long lanh mặt b ă n g nặng nề mà đập mạnh xuống dưới g i a n g g i ắ c thân băng vỡ vụn thanh em thanh thúy em hai ngay sau đó vương thông ý thức đống nhiên chầm xuống mắt tối sầm lại loại kia quen thuộc nhỏ nhặt cảm giác lần nữa đ á n tới chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm người đã trải qua rơi vào sông băng hạ mặt đất nham thạch bên trên vương thông ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia to lớn kẽ nước băng tuyết lại nhìn một chút tự mình đứng thẳng vị trí không khỏi mắng một câu ngoa tạo thật đúng là một mực tồn tại phát hiện này ý nghĩa trọng đại nó mang ý nghĩa vương thông không phải phó bản bên ngoài người thứ nhất chí ít có cái d ã nhân mạnh hơn hắn nếu như nói cái này d ã nhân là trong hiện thực tồn tại như vậy tất nhiên tồn tại nó qua đi lịch sử là ai đem hắn vây ở chỗ này lấy này không nghĩ ra không nghĩ ra vương thông mở ra chiếu sáng thiết bị bắt đầu hướng phía sâu trong lòng núi bay đi xe nhẹ đường quen rất nhanh cái kia nặng nề mà kéo dài tiếng hít tở lần nữa chuyển vào l ô thai của hắn hô h ú t hoàn toàn xác nhận tên kia thật còn ở nơi này vòng qua một tảng đá lớn vương thông lần này không có che giấu mình ánh đèn bắn thẳng đến d ã nhân cái kia bị trường mau bao t r ù g đầu c h ậ m rãi dơ lên trong không khí nhiệt độ bắt đầu gia tăng tốc độ kéo lên võ không được văn kiệt đến vương thông thừa dịp nó còn không có thiếu đốt tranh thủ thời gian trên mặt tiêu dùng khắc khí hữu hảo phất tay này ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao ta không phải người xấu ta có thể nghĩ biện pháp cứu người nha giống trả lời vương thông là một tiếng tức giận gào thét h ỏ a diễm g i ấ y lên vương thông lại một lần bị nhét lửa x o á t văn võ đều không được a c h ư một trăm sáu mươi bảy thử xuống vũ khí hạt nhân c h ư một trăm sáu mươi bảy thử xuống vũ khí hạt nhân thứ một trăm ba mươi bốn lần trở về vương thông mở tò mắt hắn ngồi ở trên giường không có lập tức rời giường trong đầu ngay tại phi tốc chỉnh lý tin tức như các chuyên gia phòng đoàn nói số bốn cũng có thể đi vào xem ra cái tia băng thế giới bên dưới thật không phải là cái gì phó bản nếu như không phải phó bản vậy cái này toàn thân b ố c hỏa giã nhân lại tờ mở quá siêu mô hình hỏa diễm sát bên liền còn dập tắt không được đánh lén ngược lại là có thể thành công nhưng là nó còn có thể nguyên tố hóa kiếm thương trong nháy mắt liền không có văn kiện đến người ta không thèm để ý gặp mặt liền mở lớn đã như vậy không nói đạo lý vậy cũng chỉ có thể dùng càng không nói đạo lý phương pháp vương thông cầm điện thoại di động lên trực tiếp bấm quốc gia cao tầng điện thoại lấy được tín nhiệm về sau vương thông hỏi giả thiết ta muốn tại tử vòng cốc dẫn bạo một viên đạn hạt nhân cần báo cáo chuẩn bị sao đầu bên kia điện thoại chầm mặc vài giây đồng hồ tiểu vương đồng chí chúng ta chỉ sợ không có cách nào vì ngươi cung cấp vũ khí hạt nhân trần hoài sơn thanh n m mang theo vài phần bất đắc dĩ không phải để các ngươi cung cấp vương thông ngắt lời nói cho ta mấy cái công trình sư là được vương thông lại một lần đi tới ba ba d q u e n cửa quen m ẻ o tìm được vũ khí hạt nhân nhận lấy căn cứ tại nhân viên tương quan ngã xuống đất đồng ý dưới vương thông cầm đi vũ khí hạt nhân toàn bộ quá trình thuận lợi đến tựa như lấy chuyển phát nhanh duy nhất chỗ khó chính là lộ trình có chút xa từ long quốc đến ba ba g lại từ ba ba g trở về long quốc tăng thêm đ ố i đạn hạt nhân tiến hành một chút cần thiết cải tạo thời gian đã đi tới số bốn côn lân sơn thử băng cốc sông băng khe nước trước vương thông đem cái kia to lớn kim loại hư cục đặt ở bên ngoài hắn trước tiên cần phải giải quyết một vấn đề nhỏ nhặt mặc dù không có khả năng đem vũ khí hạt nhân q u ò n bạo tạng nhưng bạn nhất ném hỏng sẽ không tốt vương thông trước một mình đứng lên mặt băng hướng phía mặt băng rậm chân một cái t ầ n băng vỡ vụn rơi xuống mắt tối xâm lại chờ hắn khi tỉnh lại đã đứng ở băng hạ nham thạch bên trên vương thông lập tức bay ra ngoài trở về mặt đất sau đó thử lần nữa ấy nhảy vào cái kêu kẽ nước băng tuyết kết quả lại nhỏ nhặt ngoa tạo mỗi lần đều muốn nhỏ nhặt vương thông c a o mày nghĩ nghĩ sau đó trực tiếp đem cổ tay bên trên tiểu thiên tài đồng hồ lấy xuống tiện tay đặt ở bên cạnh đạn hạt nhân bên trên sau đó hắn lần nữa nhảy vào lần này thật yên lặng thuận thuận lợi lợi không có nhỏ nhặt không có mê muội hắn b ữ n g b ả n g rơi vào xuống mặt tình huống như thế nào thật sự là kỳ quái vương thông rõ ràng địa nhớ kỹ trước đó vô luận là không có mang đồng hồ xong bảo thai t ì muội vẫn là mang theo đồng hồ lý hạo tiến vào nơi này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường làm sao vừa đến tự mình nơi này đeo lên đồng hồ liền muốn nhỏ nhặt chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào ta sao vương thông nghĩ mãi mà không rõ sau đó lại hướng phía sâu trong lòng núi bay đi bay thẳng đến đến có thể nghe được cái kia quen thuộc hô Hút, âm thanh mới dừng lại tên kia vẫn còn chứng minh chỉ là nhỏ nhặt vấn đề nơi này vẫn là trước đó hình dáng kia vương thông lập tức đường cũ trở về bay ra kẽ nứt băng tuyết hắn trước tiên đem đạn hạt nhân dẫn bảo bình ổn cất kỹ về sau sau đó lại đưa đồng hồ đeo tay nhét vào trong túi lần nữa tiến b ả o lần này cũng không thành vấn đề sau đó vương thông đứng tại chỗ đưa đồng hồ đeo tay một lần nữa đeo ở trên cổ tay vừa cài lên dây đồng hồ mắt t ố i s ầ m lại vương thông vừa ngất x ỉ u mặc dù chỉ có vài dây đồng hồ nhưng hắn hoàn toàn chính xác nhỏ nhặt vương thông đem đồng hồ đeo tay lấy xuống lại đeo lên lặp đi lặp lại khảo nghiệm nhiều lần quy luật rất rõ ràng cái địa phương quỷ quái này tựa hồ chỉ nhằm vào mang theo đồng hồ tự mình không hiểu rõ vậy liền dứt khoát không làm vương thông đem đạn hạt nhân hướng bên trong vận chuyển một đoạn thẳng đến gặp được một cái lỗ hồng nhỏ đạn hạt nhân không qua được mới dừng lại thanh phong kiếm ngược lại là có thể đục lỗ hồng nhưng là vương thông lo lắng đục quá nhiều đem núi phá đổ dù sao nơi này khoảng cách dã nhân cũng không xa vương thông dựa theo trước đó công trình sư giáo trình tự khởi động đạn hạt nhân đến ngược mười phút đồng hồ thiết t r í h o à n tất vương thông bay người liền hướng về nơi đến vì đi cả n g ư ờ i hóa thành một đạo hát ảnh trong nháy mắt liền xông ra kẽ nước băng tuyết thẳng lên vân tiêu lại lui về sau tầm mười cây số lúc này mới dừng lại vương thông lơ lửng ở trên không xa xa nhìn phía dưới núi tuyết mười phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua quanh một tiếng băng c h ậ m phía dưới băng sơn m a n h liệt run dày một chút ngay sau đó liên tiếp trầm mượn tiếng v a n g minh từ núi tuyết nội bộ chuyển đến giống như là có một đầu cự thú v i ế n cổ tại ngọn núi bên trong lan l ộ t xa xa mấy ngọn núi tuyết động bắt đầu lớn diện tích trượt xuống tạo thành mấy chỗ tuyết băng nửa giờ sau hết thảy đều trở về bình tĩnh không có mây hình n ấ m dâng lên thậm chí không thấy được một điểm hỏa diễm cái này liền xong rồi vương thông tung bay ở không trung có chút không thể tin được hắn có thể nhìn thấy tòa kia núi tuyết đỉnh núi rõ ràng sụp đổ xuống một mạng lớn nhưng trừ cái đó ra bên ngoài cơ hồ nhìn không ra bất cứ gì thường nào đừng nói gì đến dã nhân bị t ạ c bay ra ngoài trang diện lần này uy lực nổ tung so với hắn dự đoán thì nhỏ hơn nhiều phải biết liền xem như dưới mặt đất vũ khí hạt nhân thí nghiệm cũng là tại hàng trăm hàng ngàn gạo dưới mặt đất tiến hành mà lần này thả đạn hạt nhân địa phương vương thông tính ra khoảng cách mặt đất gần nhất địa phương đại khái là một hai trăm gạo chẳng lẽ là bị cái kệ am hiểu dùng lửa dã nhân cho hấp thu vương thông ở trên trời lại đợi nửa giờ phía dưới yên lặng thứ gì đều không có chui ra ngoài vương thông sau đó rơi xuống bay đến tòa kia băng sơn phụ cận kết quả phát hiện ngay cả đi vào kẽ nước băng tuyết cũng không tìm tới toàn bộ khe nước đều bị đổ sụp ngọn núi cùng tuyết đọng triệt để v ụ i lấp ngay tại hắn chuẩn bị dùng tinh thần lực đảo mở nhìn xem thời điểm một dòng nước nóng từ trong lỗ muối bừng lên vương thông r ố i tay lần mỏ đầy tay đỏ tươi nhìn xem trong lòng bàn tay bãi kia chất lòng s ề n s ệ t hắn tiện tay tại ống quần bên trên cọ sát cái này phóng xạ lượng vẫn rất lợi hại vương thông thì thầm trong miệm trên mặt lại một điểm để ý biểu lộ đều không có điểm ấy vết thương nhỏ bệnh nhẹ với hắn mà nói vừa vặn cũng không lâu lắm trong dạ dày bắt đầu rời sông l ớ p biển đầu cũng đi theo ông ông tác hưởng loại kia cảm giác buồn nôn bay thẳng đỉnh đầu ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên vương thông không có gợp trống thuận thế quỷ một gối xuống tại trên mặt tuyết còn phải h o a n một chút hán t ừ từ nhắm hai mắt yên lặng chờ lấy thân thể thích t ứ n g cũng liền qua hai phút đồng hồ khoảng t r ư ờ n g lúc này vương thông đi vào sắp chết trạng thái trên người trào ấn hình xăm bị kích hoạt hình móng biến long hình thái mới một cỗ kỳ dị lực lượng nước gọn khắp toàn thân trong nháy mắt liền đầy máu x ứ n lại vương thông cảm thấy h t hầu cùng xoang mũi có chút lấp dùng sức ho khan hai tiếng、Vì đem miệng bên trong cùng trong mũi máu cặn bã q u o n r a sau đó như cái người không việc gì đồng đạo mở đ ả o chương một r m ư ơ i tám mang tao cadi cô lôn chương một r m ư ơ i tám mang tao cadi cô lôn vương thông tại thật to trên tuyết sơn đ ả o nha đ ả o nha đ ả o tinh thần lực giống như là một đài vô hình máy xúc sắp thành tấn băng tuyết cùng đá vụn xốc lên ném nơi xa có thể núi này thể sập quá hoàn toàn vừa thanh lý ra một vùng không gian bên cạnh tuyết đọc liền rầm rầm lao qua trong n g á y mắt lại cho l ắ p kín từ ban ngày một mực đào được hắt dạng v ư ơ n g thông tinh thần lực bệnh đến m g ấ t ngư đặt ngông ngồi tại tự mình vừa móc ra trong hố thở hồn hện và nó sớm biết lao lực như vậy nên đi lam tưởng báo cái ban học máy xúc kỹ thuật ngay tại vương thông chuẩn bị nghỉ khẩu khí tiếp tục làm thời điểm một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu thấy hoa mắt vương thông lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cả chân cối phó bản giáng lâm giống một tiếng chân thiên gào thét từ dưới chân hắn chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó cả ngọn núi đều kịch liệt lay động vương thông dưới chân tầng băng ầm băng nổ tung một đạo toàn thân t i ê u đốt lên màu vỏ quýt hỏa diễn thân ảnh như là như đạn pháo phá băng thổ mà ra xông thẳng tới chân trời vẫn là cái kia dã nhân vương thông lập tức cũng đi theo bay lên cùng cái kia đạo ánh lửa ở giữa không trung rằng co ta là song tinh người vương thông lập tức giơ tay lên cực nhanh khoa tay ra một cái song tinh tổ chức thủ thế nhưng mà thủ thế còn không có khoa tay song ngọn lửa kia dã nhân căn bản không cho hắn bất kỳ trao đổi gì cơ hội mang theo hừng hực liên hỏa hướng thẳn g đến hắn đánh tới một đạo trào ảnh đạch phá bầu trời đêm vương thông lại một lần không có ngăn trở chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt n ư ợ c nhiều mấy đạo diện không song hỏa diễn vết thương、người thật sự là dã nhân a mắng một câu vương thông rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi thứ một trăm ba mươi lăm lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy đã hai lần cái kia dã nhân hai lần đều tại t r ư ơ n g c u ố i phó bản mở ra giống tránh thoát trói buộc sau đó giết mình quy luật rất rõ ràng chỉ cần đến t r ư ơ n g c u ố i phó bản thời gian điểm khóa lại cái kia dã nhân xích sắt liền sẽ mất đi hiệu lực mà lại tên kia căn bản không giao lưu bất luận là địa cầu người giao lưu phương thức vẫn là người chơi giao lưu phương thức đều không được vương thông cảm thấy hẳn không phải là người chơi giáng lâm vẫn là bản thân đó nghĩ như thế giả thiết giã nhân này là thượng cổ trong thần thoại một viên vậy nó có thể là từ thượng cổ một mực sống đến tận thế một ngày này à? vương thông suy tư một hồi sau đó cầm điện thoại di động lên không có gọi cho quốc gia mà là bấm một cái tào ca dãy số uy đầu bên kia điện thoại chuyển đến lý hạo buồn ngủ mông lung thanh â m tào ca ta t r ù n g số độc đ ắ c giải đặc biệt dẫn ngươi đi tiêu sái F. p lão tử ngủ tiếp một lát vương thông cười cười ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng thao tác mấy lần đ i n tài khoản của ngươi tới sổ mười văn nguyên đầu bên kia điện thoại lý hạo thanh â m trong nháy mắt liền thanh t ỉ n h h ả o huynh đệ ngươi nói thật đương nhiên là thật bất quá linh thưởng địa điểm có chút đặc thù phải lập tức đi nhạc dương vì sao không phải đi sổ số trung tâm lĩnh t h ư ở n g a lý hạo có chút nghi hoặc ngươi bên trong qua giải đặc biệt sao không có cái kia không phải nhanh thu dọn đồ đạc vé máy bay ta đã đặt xong đi h ả o huynh đệ ta tới cấp cho ngươi làm bảo tiêu lý hạo trong thanh â m tràn ngập hưng vấn cút điện thoại vương thông lại cho quốc gia cao tầng gọi tới đã chuẩn bị mang huynh đệ đi chấp hành cứu vớt thế giới nhiệm vụ yếu điểm kinh phí hoạt động không quá p h ậ n đi nhạc dương vương thông mang theo lý hạo tại nội thành xa hoa nhất hội sở bên trong tiêu sái cả một buổi chiều ban đêm cơm nước no nê lý hạo ô m vương thông b ả b a i đề nghị h à n h t ử nghe nói nhạc dương thi đấu khu tốt thanh âm rất nữ bức chúng ta đi đến một chút náo nhiệt thục cao ca đêm nay chúng ta tới điểm cao nhã đi động đình hồ động đình hồ cũng có tốt thanh âm lý hạo nháy mắt ra hiệu lộ ra một bộ nam nhân đều h i ể u biểu lộ vương thông vô vô mở vai của hắn cười nói đúng có văn hóa nội tình tốt thanh âm động đình hồ nắm đúng lúc này một đạo thanh nhóm du dương phản phất tử sâu trong tinh không cố hữu chuyển đến say sau không biết thiên tạ nước cả thuyền thanh m ậ c ép tinh hà lý hạo một cái giật mình đống nhiên đứng lên ngoa tạo thanh âm gì vương thông một tay lấy lý hạo kéo tới ngồi xuống tao ca ngồi vững bảng cầm cố đây là người m lớn tuất h thanh âm nha vừa dứt lời một vòng xoáy khổng lồ dưới thuyền hình thành đem chọn chiếc ngắm cảnh thuyền vứt vào t i ể u kiếm tiên phó bản lý hạo ôm đầu nằm trên mặt đất hơn nửa giờ cái kia cũ kịch liệt đau nhức mới chậm d ã i biến mất hành tử lần sau lần sau có thể hay không cho ta làm điểm thuốc giảm đau a lý h ạ o há mồm thở dốc nhìn xem vương thông nói không có vấn đề vương thông lại một lần sảng khoái đáp ứng lý hạo lúc này đánh giá bốn phía hoàn cảnh quen thuộc đột nhiên phản ứng lại không đúng rồi hành tử cái này phó bạn không phải đã sớm thông quan sao ta nhớ được chúng ta lần trước đến đến ban thưởng tất cả đều là không khí a vương thông đem chung quanh biến hình thuyền phát triển một chút sau đó ngồi vào lý hạo bên người giải thích nói ta biết tiếng cái này phó bạn không phải là vì ban thưởng là vì đem ngươi kích hoạt kích hoạt sau đó vương thông đem côn luân sơn cái kêu hỏa diễm d ã nhân sự tỉnh từ đầu c h í cuối cùng lý hạo nói một lần tên kêu hội nguyên làm hóa kiếm khí của ta đánh không chúng nó nhưng lần trước ta phát hiện miệng thổi gió có thể ảnh hưởng đến nó hòa diễm cho nên ta xem chừng gió khắt lửa chuyện này còn phải ngươi tới lý hạo nhớ lại một chút hôm nay tiêu sái chuyến đi cảm giác vương thông tựa như là tại đền bù hắn giống như đột nhiên hỏi hành tử ngươi có hay không đem ta mang đến qua côn lôn không có ta vừa nghĩ đến mang ngươi đi vào cái ý tưởng này hành tử tiểu tử ngươi không thành thật ha ha lúc ấy ngươi chật vật kém chút nước tiểu được rồi đừng nói dù sao trên thuyền này còn có người coi như những người này nghe không hiểu tao ca cũng không muốn mất mặt động đình hồ phó bản còn có mấy giờ lý hạo lại một lần hẹn lấy vương thông cùng liệu như yên đấu địa chủ b ấ t quá lần này quận quận đều là vương thông thắng l i ê u như yên buồn b ự c nàng đấu địa chủ cả nước mười vị trí đầu trình độ vậy mà đánh không lại nhìn liền cực kỳ c ạ i bắc lương thông rốt cục động đình hồ phó bản kết thúc hai người mới vừa ra tới trên bến tàu đã có một cỗ màu đen hồng kỳ xe con đang đợi không ít du khách văng tới ánh mắt hâm mộ xe này cũng không phải kẻ có tiền liền có thể mua hai người đều là kinh lịch rất nhiều lần phó bản người không để ý đến người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận trực tiếp đi đến xe hành tử vừa rồi ta lên xe động tác có đẹp trai hay không đẹp trai ngây người chuyến đặc biệt đem bọn hắn đưa đến sân bay một k h u n g quân dụng máy bay vận tải sớm đã phát động động cơ tinh tinh chờ đợi lấy bọn hắn vương thông mang theo lý hạo ngồi lên chuyên cơ thẳng đến côn luân sơn gia nhân lão tử lại tới chương một r ư ơ chín ngư cương chương một r ư ơ chín ngư cương quân dụng máy bay vận tải tại côn lôn lâm thời cất cánh và hạ cánh điểm dừng hẳn vương thông cùng lý hạo thay đổi dạy đặt chống lại gục trên lưng sớm đã chuẩn bị x o n g trang bị hướng phía cái kia phiến quen thuộc sông bằng khe nước bay đi tạo ca người dùng tốt nhất phong lực bao k h o ả một chút tự mình lý hạo tâm n i ệ m vừa động một trận gió cầu đem lý hạo bao vây lại xuyên qua bao tuyết xuyên qua khu vực nguy hiểm rất nhanh liền đã tới d ã nhân ở tại sông băng sau khi hạ xuống vương thông lo lắng gây nên tuyết băng để lý hạo tranh thủ thời gian triệt hồi gió lý hạo lập tức triệt hồi gió hàng khí trong nháy mắt liền ép tới tốt lạnh a lý hạo không ngừng xoa xoa tay á ra bạch khí trong nháy mắt kết thành băng xương hành tử người không lạnh sao ta có hình xăm hộ thể không sợ lạnh vương thông nói còn giải khai n ư ớ áo phô bảy một đợt nào rất đẹp trai a chỗ nào văn lý hạo nhớ tới trước đó tại đông phương minh chầu dưới nhìn thấy qua vương thông hình xăm đây là lão tử kim thủ chỉ không cách nào văn hai người nói chạy tới đầu kia khe băng cửa vào dừng b ư ớ c lại vương thông rất tự nhiên h ở i xuống lấy cổ tay bên trên tiểu thiên tài đồng hồ n h é t vào trong túi chuẩn bị xong vương thông quay đầu lại hỏi lý hạo hít sâu một hơi nhẹ gật đầu ừm vương thông nhấc chân đối dưới chân mặt bằng lại l ạ n như vậy g i ố n g một cái g i a n g d ắ c thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên dưới chân tầng băng trong nháy mắt sụp đổ lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hạt ám thân thể hai người bỗng nhiên hướng xuống rơi vương thông dùng tinh thần lực nâng tự mình chậm rãi hạ xuống lý hạo dưới chân thì sinh ra một đoàn t à a phòng để hắn vững vàng rơi xuống đất lần này ra trận không có chút nào chật vật thậm chí có thể nói đẹp trai cực kỳ hai chân dẫm tại kiên cố nhang thạch bên trên nhìn xem chung quanh một mảnh hát á m lý hạo trong lòng vẫn là có chút sợ hãi hành tử ngươi xác định tên kia sợ gió bảy phần xác định vương thông trả lời dứt khoát nghe được bảy phần lý hạo không có khẩn trương như vậy vương thông từ trong ba lô lấy ra một chiếc công suất lớn đèn pha mở ra tuyết trắng cột sáng đâm rách ác á m chiếu sang phía trước bốn lượn quanh co hang động hắn lần này không có ý định che giấu trực tiếp mang theo đèn liền hướng c h ỗ sâu sông lý hạo đuổi theo sát càng đi đi vào trong không khí liền càng ôn loãn nhưng lý hạo nhịp tim cũng đi theo càng lúc càng nhanh hô h ú t cái kia nặng nề mà kéo dài tiếng hít thở giống như là cự thú tiếng ấy trong h u y ệ t động quanh quẩn rốt cục vòng qua một khối rủ xuống cự thạch t ầ m mắt rộng mở trong sáng hai người thấy được cái kia bị cầm tù ở trong lòng núi ư ơ n g thân ảnh tám đầu so đùi còn thô xiềng xích màu đen xuyên thấu tứ chi của nó cùng xương thị bà đưa nó vững vàng khóa tại nguyên chỗ lý hạo lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều ngây dại hình tượng này quá có lực trung kích cũng tại lúc này cái kia bị trường mau bao trùm đầu chậm rãi d ơ lên mặc dù thấy không rõ ngũ oan nhưng này cổ vô hình cảm giác c á t bách lại làm cho lý hạo cảm giác hô hấp trì trệ không khí t r u n g quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt kéo lên h à n h tử ta nhớ được gió chợ thế lửa ngươi xác định hắn thật sợ gió lý hạo đưa tay vớt một cái cai chán trong lòng bàn tay tất cả đều là ở mức nhân nhớt mồ hôi rõ ràng thân ở mấy ngàn mét sông băng kẽ nước chỗ sâu chung quanh lại nóng đến như cái lớn lò đứng vương thông n é t miệng cười một tiếng tao ca ta vừa rồi lại tính toán một cái là bảy phần xác định nhưng có chín mươi ba phần không xác định lý hạo đầu góc kẹt một chút xác hợp lấy cái này bảy phần là tại một trăm điểm bên trong nóc r a hành tử người cái hố hàng lý hạo vừa trách mắng âm thanh cái tia giã nhân trên thân nguyên bản đ ủ ám trường mà ở giữa bắt đầu ra bên ngoài nhảy h ỏ a t i n h tử sau một khắc thường n ự c màu vỏ quýt hỏa diễm từ trên người nó p h u n ra ngoài mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế hướng phía hai người có tới toàn bộ lòng núi đều bị chiếu dọi đến một mảnh đỏ bừng v ư ơ n g thông hướng phía trước một chỉ hét lớn một tiếng liền quyết định là ngươi tao ca lý hạo con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại không kịp nghĩ nhiều cũng không nói hoài tới sợ hãi một cô cường đại khí lưu lấy hắn làm trung tâm ẩm bang bộc phát hô cuốn phong gào thét vô hình gió lốc tại chật hẹp trong lòng núi tạo thành lớp kín phong tường hung hăng đụng phải cái k i a ngập trời hòa diễm gió cùng lửa tại mảnh đất này ngọn nguồn không gian bên trong triển khai nguyên thủy nhất bất đấu hòa diễm buồn bạo y đổ thôn phệ hết thảy gió lại cứng cỏi gắt gao đem hỏa diễm áp chế ở tại chỗ hỏa diễm điên cùng m à phun trào làm thế nào cũng vô pháp vượt qua cái kia đạo bình t h ư ớ n g vô hình phong thanh gào rít giận dữ ánh lửa chật trợn lý hạo sắc mặt đỏ bừng lên gân xanh t ử cổ một đường lan tràn đến thái dương hiển nhiên đã dùng tới toàn lực đứng vững vương thông ở một bên thấy rõ ràng trong lòng nhất thời vui mừng hữu dụng tao ca gió quả nhiên khắc chế ra hỏa này lửa tao ca tăng lớn cường độ thổi chết nó vương thông duy nhất có thể làm chính là ở một bên cổ vũ ủng hộ lý hạo cắn răng hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước a a a gió thổi càng tăng lên cái tia đạo từ gió lốc tạo thành khí tưởng bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến h ỏ a diễm liên tục bại lui một màn quỷ dị phát sinh những cái tia màu vào pít h ỏ a diễm cũng không có bị thổi tắt mà là tại cồn phong áp bách dưới từng chút từng chút điện bị thổi trở về dã nhân trong thân thể tựa như là đem tắt nước ra ngoài lại mạnh mẽ nhét trở về trong bình cái này cảnh tượng thấy vương thông đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ rốt cục cuối cùng một tia ngọn lửa cũng bị ép trở về dã nhân thể nội nhưng lý hạo gió cũng không có dừng lại to lớn sức gió một c h i ơ n g dãi nhân trên thân thật dài lông tóc tất cả đều thổi đến thẳng mặt của nó lần thứ nhất hoàn chỉnh mà hiện lên tại vương thông trước mặt vương thông con mắt lập tức chừng lớn nó không phải cái gì người vợn ư hoặc là hầu t ử mặt mặc dù bị thật dài lông mày cùng tạp nhạp sợi dâu che cản hơn phân nửa nhưng này rõ ràng hình dáng sóng mũi cao đóng chặt bờ môi không hề nghi ngờ kia là một chương nhân loại mặt một chương dãi dầu sơn gió g khắc đầy t u ế nguyện dấu vết khuôn mặt nam nhân giờ phút này cái kia giã nhân hoặc là nói nam nhân kia chính không n ú c n í c h thừa nhận q u n phong nó bị xích sắt khóa lại không cách nào động đậy nhưng là biểu lộ rất bình tĩnh vương thông nghĩ thầm da hòa này chỉ sợ từ đầu tới đôi đều không chút dùng sức trên người nó h ỏ a diễm có lẽ liền cùng hô hấp là một loại bản năng mà bây giờ nó bản năng bị lý hạo áp chế vương thông chú ý tới ánh mắt của người đàn ông kia chính trực n g ó c n g ó c mà nhìn chằm chằm vào lý hạo trong ánh mắt của nó không có phẫn nộ không có sát ý ngược lại đang suy tư điều gì đúng lúc này cái này g i á nhân vậy mà chậm dãi hám i ệ m ra một cái khàn g i n g cổ lão phản phất từ bạn năm trước chuyển đến thanh n m trong huyện động vang lên ngũ cương chương một trăm bảy mươi cứu ta chương một trăm bảy mươi cứu ta thứ độ gì vương thông nghe không hiểu lý hạo đương nhiên cũng nghe không hiểu hắn đang toàn lực thu phát phong lực mặt đều mẹ tử nào có ở không suy nghĩ cái này dã nhân nhìn chằm chằm lý hạo nhìn hồi lâu ánh mắt nó bên trong suy tư chậm dài biến thành thất vọng cuối cùng biến thành một cỗ lạnh leo tức giận n g ư ơ i không phải hắn thanh â m vẫn như c ũ khản giọng nhưng lần này bên trong tràn đầy phẫn nộ một giây sau d ị biến nảy sinh dã nhân cặp kia hám sâu trong hốc mắt đông nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng ánh sáng căn bản không cho người ta thời gian phản ứng hai đạo nhỏ như sợi tóc k i a sáng màu đỏ từ trong mắt của hắn bắn ra trực tiếp chui vào lý hạo trong mắt a lý hạo phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm hắn không chê do lốc trong nháy mắt biến mất lý hạo hai tay che ánh mắt của mình thống khổ bị giảm xuống đất thân thể kịch liệt có g h c nhưng quá trình này chỉ kéo dài không đến hai giây một bàn màu vỏ quýt hỏa diễm từ lý hạo ánh mắt nội bộ nổ t u n g đem hắn từ trong ra ngoài địa thốt vệ ngay cả cho tàn đều không có còn lại lý hạo cứ như vậy hư không tiêu thất đồng hồ bạch quang chui vào vương thông cổ tay trong lòng núi chỉ còn lại vương thông một người gió ngừng thổi cái kia cố đốt người sóng nhiệt lần nữa của tới vương thông nhìn xem cái kia giã nhân hh t t nói ta nói ta là ngô cương n g ư ơ i tin không giống trả lời hắn là một tiếng phẫn nộ gào thét cùng phô thiên cái địa h ỏ a diễm thứ một trăm ba mươi sáu lần trở về vương thông mở mắt ra t ừ trên giường ngồi dậy hắn lập tức cầm điện thoại di động lên mở ra bánh nhân đậu d i ữ sông kết quả tìm kiếm nhảy ra ngoài ở vào dự trương tỉnh đông bắc bộ tin trong nước hạ du đông tiếp nguyện hồ khu cùng bí khê thành phố không đúng vương thông đổi cái chữ dù sông bắt nguồn từ cổ đại du thủy cũng chính là hiện tại gia lăng rằng cũng không phải muốn đem muốn đem khinh kỷ trục đại tuyết căng dây cung đao cái này đều cái gì cùng cái gì a vương thông gãi đầu một cái lại thử một cái cá tương kết quả nhảy ra một đống thực đơn được rồi không cần nhìn chỉ dựa vào một cái âm độc nghĩ tại bác đại tinh thâm chữ hán bên trong tìm tới câu trả lời chính xác có chút khó a vương thông để điện thoại di động xuống bắt đầu phân tích tên kia bộ d á n g rõ ràng là bị n u ố t cực kỳ lâu hắn nói ra danh tự không thể nào là hiện đại địa danh hoặc là tên người hẳn là một cái rất cổ lão danh tự cổ đại đầu thoại thần vật.、Vương、thông trong nhân Vương lần i mới n quang lên, phương hướng. Hắn h lóe lục l có một xoát này ữ a cầm cái chốt, cổ, thần thoại, vần, dục, dương. Lần mấy mấu điện động thoại di thoại, lên, nhập thượng vẩn, rụng dương. thâu từ ghép kết quả tìm kiếm bên trong một cái tên để ánh mắt hắn sáng lên n g u cương căn cứ ghi chép n g u cương chính là thượng cổ trong thần thoại phương bắc tri thần chi phối lấy hải dương cùng gió nó hình tượng là mặt người thân chim hai thai sâu rắn chân đạp hai đầu thanh long sơn hải kinh thảo luận hắn chủ quản lấy gió tây bắc hải thần gió tây bắc tạo ca kỹ năng cùng biển không quan hệ nhưng là hoàn toàn chính xác có gió chỉ là không có phân phương hướng mà thôi bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là đối mặt bộ phận bởi vì tao ca có thể không gió cho nên cái kia giã nhân đem hắn nhận lầm thành phong thần ngũ cương cái kia giã nhân đã nhận biết phong thần tự mình lại là cái bờ lửa thân phận cũng liền vô cùng sống động vương thông thậm chí đều không cần đi thăm dò t r ú c dung cái tên này quá n ổ i danh thượng cổ hòa thần t r ú c dung ta dựa vào chẳng lẽ những thứ này trong thần thoại nhân vật đều là thật sự tồn tại vương thông cảm giác thế giới quan của bản thân lại bị đổi mới một lần bất quá hắn hiện tại không rảnh đi nghĩ những thứ này thần thoại thật giả đã tên kia có thể nhận lầm một lần đã nói lên hắn ánh mắt không được vậy liền có thể nhận lầm lần thứ hai vương thông tử trên giường nhảy lên một cái tiếp tục hành động hắn cầm điện thoại di động lên bấm lý hạo điện thoại lao quá trình đi một lần đi trước nhạc dương nội thành bên trong tiêu xài để tao ca thể nghiệm một thanh nhân sinh đ ỉ n h phòng cảm giác lại đi động đ ỉ n h hồ đem tao ca người chơi thuộc tính cho k í c hoạt h lần này tao ca nhức đầu nửa giờ xem ra không được bao lâu lại phải đi mạch quan tối thể hành tử lần sau có thể hay không cho ta làm điểm thuốc giảm đau a không có vấn đề lý hạo chờ một chút ta ta cảm giác giống như cho ngươi đ ể cập qua mấy lần vương thông đầu hóc ngươi h ỗ n loạn trước ngươi không có đau nhức lâu như vậy lần thứ nhất cho ta nói a thật sao vương thông xem như khảo nghiệm một chút tao ca quả nhiên trí nhớ của hắn đã bắt đầu có chút h ỗ n loạn sau đó lại là k í c h tình minh mông đấu địa chủ các loại động đình hồ phó bản g kết thúc hai người ngồi lên c h u y ê n cơ thẳng đến quân luân sơn tử bóng cốc sông băng khe nước trước vương thông ngay tại cho lý hạo làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên tao ca nhớ kỹ sao lần này ngươi chính là phong thần n g u cương khi chàng nhất định phải chân nghĩ biện pháp bộ hắn tuyệt đối đừng lộ tẩy lý hạo xoa xoa tay một mặt khó xử hành tử cái này ta nhất không am hiểu n ó i láo ta sợ ta diễn không tốt vương thông nhìn xem lý hạo biểu lộ kém chút liền tin tao ca không có người so ngươi càng thích hợp diễn kịch tiến bảo trong động quen thuộc chàng cảnh lần nữa trình diễn lý hạo c ổ động toàn thân phong lực hóa thành một đạo không thể phá vỡ phong t ư ờ n g gác gao chống đỡ trúc dùng cái kia ngọn lửa của bạo quả nhiên cái kia bị khóa lại giã nhân tại hỏa d i ễ m bị áp chế sau khi trở về lại một lần hỏi vấn đề kia n g u cương lần này lý hạo không có bối rối thân thể của hắn chấn động mạnh một cái chậm rãi thu hồi phong lực sau đó hắn từng bước một hướng phía cái kia giã nhân đi tới vương thông tại cách đó không xa nhìn xem hắn đều có chút ít khẩn trương chỉ gặp lý hạo ánh mắt trở nên dị thường phức tạp ánh mắt kia bên trong c h ỉ ít có ba cấp độ trước đ i ề u là kinh ngạc rung động bên trong đ i ề u là cựu biệt t r ụ vùng sau điệu là đồng tính phẫn nộ khá lắm ảnh đế a tiểu tử này không đi thi điện ảnh học viện thật sự là k h t tài lý hạo đi đến nam nhân kia trước mặt không nói gì chỉ là nhìn xem hắn sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu cuối cùng thư trong cổ họng toát ra một chữ ừ m một chữ đã bao hàm thiên ngôn bản ngữ cái kia giả nhân nhìn thấy lý hạo gật đầu toàn bộ thân thể đều kích động run dày lên sau đó cái kia chỉ bị thu to xích s ắ t xuyên qua tay trái dãy r ù i lấy chậm rãi d ơ lên vươn hướng lý hạo cứu ta lần này đến thiên lý hạo không biết nên làm sao diễn cứu làm sao cứu cái này dây xích s ắ t nhìn xem cũng không phải là phản phẩm, phẩm lấy cái gì làm gãy rủi d o lớn s á t suất là thổi không ngừng lý hạo biết mình bây giờ là phong thần ngu cương không thể biểu hiện được quá vô năng cho nên không thể nếm thử mà lại nói đến càng nhiều liền càng dễ dàng lộ tẩy lý hạo đầu góc phi tóc chuyển động cuối cùng quyết định tiếp tục bảo trì cao lạnh hắn nhìn xem trúc dung chỉ là nhẹ nhàng điệu lắc đầu không nói gì ý kia chính là không phải không cứu là thời điểm chưa tới hoặc là nói cứu ngươi rất khó trúc dung trong mắt q u a n mang ảm đạm một cái c h ư ớ c mắt đúng lúc này đứng tại cách đó không xa một mực quan sát đến đây hết thẻ v ư ơ n thông con ngươi bỗng nhiên có g ụ c lại hắn ánh mắt rơi vào c h ú t dung nâng lên cái tay kia trên cổ tay tại cái kia bị thật dài lông tóc bao trùm chỗ cổ tay xuất hiện một vật một cái từ đầu gỗ rèn luyện mà thành viên hoàn vòng tròn kia kiểu dáng cổ phát đến cực điểm nhưng nó hình dạng rất giống một khối đồng hồ chương 171, diễn ký chưa đủ chương 171, diễn ký chưa đủ vương thông vừa định hướng phía trước đến một chút thấy rõ ràng cái kia một vòng chi tiết kết quả cái kia giã nhân giống như là nguyệt thái dương ngọc mắt bỗng nhiên quay đầu gắt gao tập trung vào vương thông sau một khắc hai đạo tia sáng màu đỏ từ trong mắt của hắn bắn ra trực tiếp chui vào vương thông trong mắt một cỗ kho nói lên lời cảm giác nóng rực từ vương thông ánh mắt chỗ sâu bộc phát trong thân thể lập tức bốc cháy lên tạo ca lý hạo nghe được tiếng la đông nhiên quay đầu vương thông cả người biến thành một cái thiêu đốt mặt bước màu vỏ q u y ế t h ỏ a diễm từ hắn thất khiếu phun ra ngoài cho tờ mở một b ặ t hai vương thông dùng hết sau cùng khí lực từ trong cổ học gạt ra câu này không giải thích được có ý tứ gì lý hạo triệt để mộng ngay tại hắn ngơi người công phu cái kia dã nhân tựa hồ phát hiện lý hạo là tên giả mạo nó hé miệng trong cổ họng phát ra một trận lộc cầu câm thanh sau đó đ ô n g nhiên phun một cái một ngụm đậm đặc hỏa diễm giống đàm hướng phía lý hạ o bay đi vương thông còn muốn lại chống đỡ một hồi ít nhất phải chờ tao ca chết trước có thể hắn không chịu nổi lựa này quá tờ mở lợi hại thảo thứ một trăm ba mươi bảy lần trở về vương thông đ ỗ n g nhiên từ trên giường bắn lên đến chuyện thứ nhất chính là s ở về phía tay trái của mình cổ tay một đạo bạch quang hiện lên một khối tiểu thiên tài đồng hồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn ừ n t h o ca đồng hồ vẫn là trở về vương thông thật dài địa thở phào nhẹ nhõm trước đó mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn đều để tao ca s ô n g vào phía trước tự mình núp ở phía sau mặt chính là sợ tự mình bạn nhất chết trước tao ca khối này khóa lại từ đồng hồ sẽ cùng theo cùng một chỗ biến mất nhưng là tổng không gánh nổi cái nào một lần tự mình chết trước lần này chính là loại này tình huống đặc biệt rõ ràng lý hạo đứng tại giã nhân trước mặt tự mình cách thật xa kết quả vẫn là bị ưu tiên tập kích bất quá kết quả là tốt nhìn xem trong tay khối này phim hoạt hình đồng hồ vương thông suy đoán nó đã cùng trên tay mình mẫu đồng hồ triệt để khóa lại chỉ cần mình không chết t a o ca liền vĩnh viễn là hảo huynh đệ của mình vương thông thu hồi đồng hồ trong đầu bắt đầu phi tốc phục bản cái kia d ã nhân trên cổ tay một vòng nếu như không có đón sai món đồ kia cũng hẳn là cái đồng hồ một cái phi thường cổ lão phiên bản đang nhập k h cái này toàn thân b ố c hỏa trường bao cũng là người chơi một cái từ thượng cổ thời đại liền bị vây ở phó bản bên ngoài một mực không thể hạ tuyến viễn cổ người chơi vương thông càng nghĩ càng thấy đến khả năng nhìn hắn dạng như vậy là muốn cho ngu cơn ư giúp g hắn đem cổ tay bên trên đồ vật lấy xuống làm tào ca lắc đầu về sau hắn cũng không có biểu hiện ra quá lớn ngoài ý muốn chỉ là có chút thất vọng điều này nói rõ hắn khả năng cũng biết liền xem như chân chính phong thần ngô cường cũng lấy không hạ thứ này nhưng là lao tử có thể à? chỉ cần hắn tự nguyện tự mình liền có thể giúp hắn hái được nếu như có thể đem cái này đồng hồ lấy xuống vậy liền mang ý nghĩa vương thông có thể chế tạo một cái đùa lửa đồng b ạ n cứu b ấ t thế giới đội ngũ lại có thể lớn mạnh vương thông nghĩ tới đây trong lòng trở nên kích động nếu như có thể hoàn toàn kế thừa giã nhân cái k i a hỏa chi lực đoán chừng có thể cùng chương cối phó bạn người chơi vịn xoay cổ tay vấn đề là như thế nào mới có thể để cho mình đi qua gỡ xuống đồng hồ đâu đầu tiên phải dựa vào gần hắn lấy được tín nhiệm của hắn trừ phi vương thông trong đầu thoát ra một cái ý nghĩ từ hắn đến đóng vai n g u cường để tao ca ở phía sau cho gió bất quá vương thông có tự mình hiểu lấy luận diễn kỹ tự mình cùng tao ca so ra kia thật là kém cách xa và rằm lúc ấy tao ca cái ánh mắt kia cái điểm kia đầu cái kia khí chàng vương thông ở bên cạnh nhìn xem đều kém chút tin cho là hắn thật sự là phong thần truyền thế mặc kệ thử trước một chút lại nói bạn nhất tên kia ánh mắt không tốt đâu vương thông lại một lần mang theo tao ca tiến vào động đỉnh hồ phó bản lý hạo lần này đau đầu thời gian rõ ràng dài ra hắn ôm đầu tại trong khoang thuyền lộn nhanh mấy giờ thẳng đến phó bản sắp kết thúc rồi mới miễn cưỡng chậm tới ngay cả đấu địa chủ thời gian cũng bị mất xem ra lần sau nhất định phải cho tao ca tôi thể phó bản kết thúc hai người lần nữa ngồi lên chuyên cơ bay hướng côn luân sơn tao ca nghe cho kỹ lần này chúng ta thay cái chiến thuật vương thông ở trên máy bay đội lý hạo bản giao nói ta đứng phía trước ngươi tại ta đằng sau cho ta hòng g i nhớ kỹ sức gió phải lớn toàn lực ứng phó lý hạo h ư u khí vô lực lên tiếng h i ệ n nhiên hắn đầu góc còn có chút loạn phá băng tiến vào sâu trong lòng núi hai người lần nữa đi vào giã nhân phong ấn chỗ giã nhân ngầm đầu hỏa diễm lên lý hạo đứng tại vương thông sau lưng cổ động toàn thân phong lực hóa thành một đạo vô hình phong t ư ợ n g vững v à n g đem hỏa diễm ngăn trở vương thông học lý hạo n h a răng trận mắt biểu lộ làm bộ dùng sức rất nhanh hỏa diễm bị một chút xíu áp chế về giã nhân thể nội vương thông hít sâu một hơi sau đó từng bước một hướng phía cái kia g ã nhân đi tới ngô cương cái kia h à n giọng cổ lão thanh â m vang lên lần nữa vương thông lập tức ứng n g học tao ca lần trước bộ dáng chờ một điện nhẹ gật đầu sau đó đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trở lấy cái k i a giã nhân đưa tay cầu cứu kết quả chờ nửa ngày cái k i a giã nhân liền như vậy nhìn xem hắn không n ú c ních tựa hồ đang suy tư tình huống như thế nào vương thông trong lòng nghĩ thầm nói thầm chẳng lẽ là ánh mắt của ta không đúng thiếu đi ba cái k i a cấp độ biến hóa kinh ngạc trung phùng đồng tình vương thông con ngơi ư đảo một vòng quyết định cho mình thêm điểm lí hắn cố gắng nhớ lại lấy tao ca ngay lúc đó biểu lộ sau đó bắt đầu hấp ủ cảm xúc hắn đầu tiên là chừng t ó mắt biểu thị kinh ngạc sau đó khoe miệng vắt ra lộ ra một cái tự cho là rất thâm trầm mỉm cười biểu thị trùng phùng cuối cùng hắn dùng sức đĩu mày nghĩ gạt ra một điểm trách trời thương dân cảm giác kết quả cảm xúc không có khống chế tốt trực tiếp biến thành mắt t r ợ n trắng giống một tiếng giống giận dung trời đánh gây vương thông biểu diễn cái tia giã nhân ngọn lửa trên người lần nữa nổ tung thứ một trăm ba mươi tám lần trở về vương thông ngồi ở trên giường một mặt im lặng thật đúng là cần diễn kỹ mới có thể quá con sao cái này mẹ hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi cứu vớt thế giới thật sự là muốn đem hắn bồi dưỡn thành tò tài đều muốn bắt đầu quyển diễn kịch vương thông nghĩ nghĩ cầm điện thoại di động lên cho quốc gia cao tầng gọi tới điện thoại rất nhanh kết nối lấy được tín nhiệm về sau vương thông đề lần này yêu cầu ta cần một chút biểu diễn phương diện chuyên nghiệp diễn viên làm lao sư đầu bên kia điện thoại trầm m ặ t một chút tựa hồ đang tiêu hóa cái này không hợp thói thường yêu cầu muốn ai nghe được vấn đề này vương thông trong đầu trong nháy mắt hiện lên liên tiếp phong hoa tuyệt đại danh tự c à n g khu thục chân tri lâm tổ hiền lệ t r ư n bất quá nghĩ lại các nàng giống như đều già vẫn là đường đi quáy dậy các nữ thần thanh tĩnh vương thông háng dọn một cái đè é p é p khỏe miệng nói ta muốn thần tiên t ỷ t ỷ chương một trăm bảy mươi hai cái ánh mắt kia chương một trăm bảy mươi hai cái ánh mắt kia diễn ký không được vậy liền học tao ca đầu hóc theo không kịp vậy liền bạch quang rèn luyện lần này trở về hai chuyện muốn cùng một chỗ xử lý vương thông đầu tiên là tìm tới lý hạo đem tiểu thiên tài đồng hồ cho lý hạo đ e o lên sau đó bấm chu quân điện thoại điện thoại kết nối chuyển đến chu quân có chút cảnh giác thanh â m lạc chu quân người là ai ta gọi vương thông chu ca nghi s i n người giúp một chuyện đầu bên kia điện thoại trầm mặt một hồi sau đó nói ngươi nói mang ra một cái huynh đệ gọi lý hạo lập tức đi một chuyến động đ ỉ n h hồ đến n h ạ c dương trước dẫn hắn đi tiêu sái một chút để hắn cao hứng một chút sau đó mười giờ d ư ớ i tối ngồi lên thuyền hào năm hai hai cái kia trước ngắm cảnh thuyền nhất định phải ngồi tại hàng thứ ba dựa vào bên trái vị trí kia về sau phát sinh cái gì ngươi cũng không cần phải để ý đến chỉ cần bảo vệ tốt hắn là được nhớ kỹ hoàn toàn dựa theo ta nói trình tự đến nhất là thời gian cùng chỗ ngồi mặt khác lý hạo có thể sẽ điên tận lực đừng để hắn chết là được chu quân nói xong sao vương thông cười nói không xong ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi sẽ chỉ đáp ứng ta một sự kiện bất quá đừng có gấp cự tuyệt một hồi quốc gia sẽ cho ngươi gọi điện thoại nói xong vương thông trực tiếp cúc điện thoại chu quân có chúc mậu nhưng là không có m n g bao lâu hắn một bộ khác mã hóa điện thoại di động v ă n g lên hắn nhìn t h o á n g qua điện báo biểu hiện biểu lộ trở nên nghiêm túc lên nhận điện thoại hắn chỉ nói một chữ rõ cúc điện thoại chu quân nhìn về phía điện thoại hắn nhận được vương thông tin nhắn bên trong có vương thông lần nữa nhấn mạnh tương quan chi tiết sau đó là lý hạo địa chỉ một bên khác một cái cổ trang kịch hiện trường đóng phim đạo diễn chính đối máy giám thị nội trận lô đình đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên ai vậy ta đang bận đạo diễn không kiên nhẫn nhận điện thoại cái gì mời cũng không phải đi làm đạo sư nói b u a c á i gì ta cái này hí vô đâu n g ư ơ i biết chúng ta cái này lớn chế tác phía đầu tư là một ngày này chi phí đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì đạo diễn âm lượng đột nhiên giảm xuống thái độ 180 độ bước ngoặt lớn n g ư ơ i nói ai mời cái kia không sao lập tức lập tức liền để nàng qua đi đạo diễn cúp điện thoại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thần tiên tỷ tỷ cũng không phải ngay tại bộ trang nàng người đại diện cũng nhận được một chiếc điện thoại sắc mặt thay đổi liên tục cũng không phải có cái nhiệm vụ thần tiên tỷ tỷ nhự như mày nàng g h é t nhất loại này lâm thời an bài nhiệm vụ gì đi làm hai ngày đạo sư nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt lại nhìn thấy một cỗ treo đặc thù bảng số xe cho quân đội trực tiếp lái vào hiện trường đóng phim đứng tại nàng bảo mẫu bên cạnh xe thần tiên tỷ tỷ nghi ngờ ta không phải đoàn văn công nhà người đại diện lập tức thấp giọng tại nó bên t a i nói cái gì thần tiên tỷ tỷ biến sắc không hỏi thêm nữa yên lặng đi theo người đại diện lên chiếc xe kia đoàn làm phim q a y trụ cứ như vậy bị đánh gãy chuyện giống vậy tại cả nước các nơi khác biệt sở tiệu đi ô phát sinh mấy lên xế chiều hôm đó bốn cái đang diễn nghệ vòng hết sức quan trọng nữ diễn viên tề tụ minh châu thành phố một cái cự đại trong phòng họp bầu không khí có chút cổ quái vương thông đi vào nhìn xem đối diện xếp thành một hàng bốn vị mỹ nữ cảm giác tự mình giống như là tại tham gia cái gì cấp cao tuyển tú tiết mục từ trái ngữ phải theo thứ tự là thần tiên t ỷ t ỷ ánh mắt phong bắt đầu mạch cùng tần hoài như cũng không phải bốn người này bao nhiêu xinh đẹp mà là cứu vớt thế giới trước vương thông gần nhất nhìn mấy bộ kịch nữ diễn viên chính là các nàng bốn người nhìn thấy vương thông đi tới về sau càng thêm nghi ngờ người này là ai nha các nàng t r à trộn ngành giải trí nhiều năm cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng là từ chưa bao giờ thấy qua vương thông cái này một người nhắc tới người là hoàng t h ầ n quốc tịch đi nhưng là nó mặc lại hoàn toàn không giống liền mắt liền nhìn ra là hàng vỉa hệ hàng các nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì quốc gia sẽ dùng như thế lớn chiến trận đem các nàng từ phía trên nam hải bắc khẩn cấp triệu tập tới liền vì cho người trẻ tuổi trước mắt này làm lao sư chẳng lẽ là nội ứng đặc công cho nên để các nàng đền giáo nhưng vì sao không tìm nam đạo sư các vị lão sư tốt ta gọi vương thông vương thông đi lên trước rất khách khí b á i thời gian của ta không nhiều chỉ có hai ngày ta muốn học cũng rất đơn giản chính là ánh mắt h í ta hy vọng trong ánh mắt của ta đồng thời xuất hiện kinh ngạc rung động hiểu biệt c h ủ n g phùng đồng tình phẫn nộ bốn vị đạo sư hai mặt nhìn nhau đây là người có thể biểu hiện ra ánh mắt ánh mắt kịch bản đến sẽ rất khó vương thông sách yêu cầu kia liền càng khó khăn chỉ có hai ngày lời nói khả năng học hiệu quả sẽ không rất tốt thật tiên tỉ, tỉ sớm đánh cái dự phòng trầm không sao thời gian của ta nhiều ngươi không phải nói chỉ có hai ngày sao ngạch rất khó giải thích vương thông nhìn về phía bắt đầu mạch nói cái kia bắt đầu mạch ta nói ta lâm vào tuần hoàn ngươi hẳn là có thể hiểu được ca bốn cái đạo sư lập tức không nói nam nhân trước mắt này không chỉ có thân phận đặc thù t h ậ n chí còn không bình thường bất quá nếu là nhiệm vụ các nàng cũng chỉ có thể xuất r a nhất chuyên nghiệp thái độ tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ mau chóng rời đi nơi này sau đó thời gian vương thông cảm nhận được cái gì gọi là chuyên nghiệp không đúng ngươi cái này kinh ngạc quá mặt ngoài kinh ngạc không phải chừng to mắt là muốn từ trong đ ấ y lòng tuân ra một cỗ cảm xúc thông qua con của ngươi phóng đại đến biểu hiện vương thông nghi ngờ nói ta nhớ được người vô pháp chủ động khống chế con của mình phóng đại đi vi bon ta nói vi bon ánh mắt phong c h e lấy đầu nói trung phùng vui sướng đâu ngươi cái này cười đến cùng muốn đi thu tô đồng dạng phải có cấp độ cảm giác đầu tiên là khó có thể tin sau đó là xác nhận cuối cùng mới là tình cảm bắn ra đồng tình đồng tình không phải thương hại trong ánh mắt của ngươi phải có trung tình muốn để hắn cảm giác được ngươi lý giải nỗi thống khổ của hắn bốn người đều nói là tiếng trung vương thông chính là lý giải không được các nàng biểu đạt ý tứ chỉ có thể để đám đạo sư đến làm mẫu sau đó tự mình bắt trước thần tiên tỉ tỉ ánh mắt công phu không được ngược lại là rất mê người bắt đầu mạch ánh mắt để vương thông nhớ tới tự mình cao trung thời kỳ bạch nguyệt quang ánh mắt phong liền d ọ người vương thông giật nảy mình tần hoài như thì là trong bốn người diễn kỳ tốt nhất cũng là giáo nhất chăm chú mặc dù tuổi tác so mấy vị khác lớn một chút nhưng này phần t u y ế nguyệt n lắng động xuống bậy vị ngược lại để nàng càng có mị lực nàng tự mình cho vương thông làm mẫu nhiều lần một ánh mắt liền có thể diễn xuất từ thiếu nữ ngượng ngùng đến già phụ tam thương vương thông thấy nhìn mà tha thở nhưng cũng chỉ thế thôi nàng cũng không có biểu diễn ra tao ca lúc trước cái ánh mắt bất quá không sao toàn bộ làm như đặt nền móng một mực học được nửa đêm vương thông thẳng đến tiếp vào chu quân điện thoại b ă n g hữu của ngươi điên rồi lên t u y ề n về sau vừa tới hồ trung tâm không bao lâu liền điên rồi chu quân không có phó bản bên trong ký ức cho nên trong mắt hắn chính là lý hạo không giải thích được điên rồi vương thông nói ra ta biết hắn sẽ điên giúp ta đem hắn đưa đến ta bên này tới đi số bốn v ư ơ n g thông lại chăm chú học được một ngày ngoại trừ để đám đạo sư đổ mồ hôi lâm ly tự mình cảm giác không có gì tiến bộ tần h o à i như lúc này nói ra diễn kịch là toàn thân cao thấp cùng một chỗ phối hợp ra hiệu quả chỉ dựa vào ánh mắt rất khó tinh chuẩn bịu đạt một loại nào đó tình cảm phức tạp ta cảm thấy ngươi hẳn là học từ đầu v ư ơ n g thông n é t miệng cười một tiếng từ đầu học ta ngược lại thật ra muốn học hôn hí cùng dường hí nhưng là không cần đến a chương một trăm bảy mươi ba diễn viên mời vào chỗ chương một trăm bảy mươi ba diễn viên mời vào chỗ đối với vâng thông loại này trêu trọng bốn vị đạo sư không có bất kỳ cái gì phản ứng có thể tại ngành giải trí h ố n nhiều năm như vậy dạng gì tràn g diện chưa thấy qua đã tập mãi thành thói quen bất quá tần hoài như đối với vương thông khó chơi quả thật có chút tức giận dạy hai ngày cũng học đều bốc khói nàng nói thẳng vậy ta nhìn ngươi không có khả năng học được ngươi nói cái ánh mắt kia diễn kịch là giảng cứu logic là từ trong ra ngoài tần hoài như chỉ chỉ ngực của mình vừa chỉ chỉ con mắt đừng nói ngươi một cái ngoài nghề coi như xuất thân chính quy cũng không có khả năng trong vòng hai ngày học được một ánh mắt biểu hiện ra ngươi nói loại kia tình cảm phức tạp vương thông cười, cười. ai nói ta có cái minh đệ trong nháy mắt liền có thể tần hoài như cười lạnh một tiếng hiển nhiên không tin vậy ngươi đem minh đệ ngươi gọi tới ta tại chỗ bài sư đúng lúc này hội trưởng đại môn bị đẩy ra chu quân mang theo lý hạo đến rồi vương thông chỉ vào lý hạo nói nha nhắc tào tháo tào tháo đến đây là ta nói người minh đệ kia lý hạo nhìn xem một thân bao v ằ n trước sau lồi lõm vận bị m ư ờ i phần tần hoài như trong nháy mắt liền chảy ra ngủ nước đầu lưỡi tại trên môi xoay tròn một vòng lao bà của ta lao bà của ta tần hoài như biên sắc mắng ta thật không biết ta cùng các ngươi những tên điên này so sánh cái gì kình cái khác ba cái đạo sư cũng giật nảy mình tranh thủ thời gian lưu lại vương thông thì là ngăn lại lý hạo tao ca nàng không phải lão bà ngươi chính là là được vương thông nàng chỉ là cái phổ thông báo v ầ n a di nghe được a di hai chữ tần hoài như càng là khí xoay người liền đi kết quả bị cổng cảnh vệ ngăn cản tần hoài như sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn trong nháy mắt nàng nghĩ đến rất nhiều không tốt hậu quả vương thông thấy thế hô lớn một câu lão sư lần này vất vả lời nói này xong cảnh vệ mới cho đi Mặt nhất thấy khác hãi, nhìn cái ba đạo sư đồng dạng sư sợ hãi, nhất là nhìn thấy vương thông b ê nghĩ n ư thẩm lần sau muốn gọi càng nhiều càng chuyên nghiệp đạo sư mới được lần này coi như là truy tinh bất quá có sao nói vậy minh tinh thứ này chỉ có thể nhìn từ xa tiếp xúc gần gũi hai ngày nhìn xem các nàng bổ trang uống nước cũng sẽ bởi vì không dạy nổi học sinh mà tức giận tầng kia quang hoàn cũng liền nát một chỗ đi mị đương nhiên cái này cũng cùng vương thông thân phận bây giờ khá liên quan bây giờ những minh tinh này chỉ cần hắn nghĩ hô chi tức đến chiêu chi liền đi có câu nói nói thế nào không có được v i n h b i ế n tại bạo động vương thông nhìn về phía còn tại chảy nước miếng tao ca nghĩ nghĩ vẫn là đi một chuyến triệu c ư ờ n g phòng thí nghiệm cầm châm giảm đau châm còn có băng gạc băng rán tao ca n h ấ n một chút lần sau thật dẫn ngươi đi tham gia tốt thanh n m một trăm cường hiệu giảm đau tệ trực tiếp đâm vào lý hạo cánh tay vương nắm chặt thông thanh phong kiếm giơ tay tranh xuống một giây đồng hồ không đến tay gãy lấy đồng hồ giải phẫu hoàn thành số năm buổi sáng mạch quang hàn thế tào ca tôi thể hoàn thành thứ một trăm ba mươi chín lần trở về vương thông tỉnh lại đã bốn cái đạo sư không dạy nổi vậy liền tìm thêm chút lần này không thể q u a n g nhìn đã mắt vương thông cầm điện thoại lên thuần thục bấm cái số kia lấy được tín nhiệm về sau lần này vương thông công phu sư tử ngoạn trực tiếp muốn tới nửa cái ngành giải trí diễn viên cúp điện thoại vương thông lại cho lý hạ gọi tới quá trình còn phải đi huynh đệ còn phải lừa gạt uy tào ca ta lại trúng thưởng lãi trúng thưởng không có lại miệng bầu ta tối hôm qua chúng số giải đặc biệt dẫn ngươi đi tham gia tốt thanh m nói vương thông trước chuyển mười b ạ n khối cho lý hạo lý hạo dõi nghi ngờ trong nháy mắt biến mất ngoại ả o hào huynh đệ giả nghĩa ký gọi cha cha t â n giang khách sạn đây là minh châu thành phố quy cách cao nhất khách sạn bình thường thậm chí là tiếp đãi ngoại tân hoặc là tổ chức quốc tế phong hội địa phương hành tử nơi này ta nhớ được là xử lý quốc tế phong hội địa phương a lý hạo đứng tại khách sạn quảng trường trước yếu đất mà hỏi thăm cái này tờ mờ cũng quá hạng sang đi nơi này làm tốt thanh n m sợ sẽ không bị bắt đi mà lại không phải ta nói ngươi có tiền cũng không thể như thế tạo a chúng ta vẫn là thay cái thấp kém điểm đổi cái gì đổi hôm nay cha ngươi tính tiền vương thông lôi kéo tao ca liền hướng đi vào trong ai ai ai ngươi không trông cửa miệng có cảnh vệ đứng đ ấ y a lý hạo tranh thủ thời gian phanh lại chết sống không chịu đi lên phía trước chúng ta đừng đi mất mặt xấu hổ vương thông cười cười ôm lý hạo b ả bay cứng rắn kéo lấy hắn đi tới yên tâm ta mua phiếu hai người mới vừa đi tới cửa chính cái kia hai cái cảnh vệ bột một tiếng nghiêm cho vương thông trào theo kiểu nhà binh lý hạo choáng váng hắn h á to mồm nhìn xem cảnh vệ lại nhìn xem vương thông trong đầu một mảnh b ộ t não cái này hành tử đến cùng chúng cái gì thường a làm quan t h ể nghiệm thường đi thôi thao ca vương thông vô vỗ lý hạo đờ đ ẫ n mặt mang theo lý hạo lên lầu tân mười tám vương thông đẩy ra hiến hội s ả n h cái kia phiến đại môn hô một b ỗ sóng nhiệt đập vào mặt không phải máy điều hòa không khí nhật khí mà là nhân khí sóng nhiệt cái kia đủ để dung nạp ngàn người cực lớn trong phòng hiến hội giờ phút này nổi trần đầy không có phóng viên không có fan hâm mộ chỉ có từng chương thường xuyên xuất hiện tại tv cùng điện ảnh trên màn hình mặt bên trái là thế giới điện ảnh đại lão bên phải là tv vòng xem đế xem về sau ở giữa còn kèm theo không ít lão nghệ thuật ra cùng làm đỏ lưu lượng có thể nói ngoại trừ những cái kia thực sự đổi không trở lại trong nước có thể để được hào diễn viên đều ở chỗ này bọn hắn nguyên bản còn tại thấp giọng trò chuyện suy đoán lần này khẩn cấp triệu tập ý đồ đại môn vừa mở ánh mắt mọi người đồng loạt đổ tới hơn ngàn ánh mắt mấy ngàn đạo ánh mắt lý hạo dần dần nhìn sang kia là hắn nữ thần kia là nàng nữ thần cái kia cũng là hắn nữ thần hắn liên tục xoa nhẹ ba lần con mắt thậm chí bấm một cái bắp đ u ổ i của mình rất đau không phải nằm mơ lý hạo nuốt ngụm nước bọn quay đầu nhìn vương thông xin、si、ngốc nói hành tử ngươi g ạ t ta đây không phải tốt thanh âm đây là diễn viên mời vào chỗ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố mặt nạ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố mặt nạ vương thông nhìn xem cái này cả phòng mình tinh thai to mặt lớn khỏe miệng cũng p h ả lên không hổ là quốc gia hiệu suất làm việc tao ca ngươi trước tùy tiện tìm vị trí ngồi ta lên đài giảng hai câu lý hạo vẫn còn to lớn trong rung động đờ đ n gật gật đầu tùy tiện tìm cái nữ minh tinh bên cạnh ngồi xuống vương thông bước đi lên lại cầm lấy m ì tô phồn nhẹ nhàng gó gó b i b i dưới đài trong nháy mắt đan tính lại hơn ngàn ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn các vị lao sư tốt ta gọi vương thông vương thông h á n g dọn một cái tiếp tục nói ta biết mọi người khẳng định rất nghi hoặc đến cùng là cái gì nhiệm vụ trọng yếu cần đem các vị đều khẩn cấp triệu ta tới ta chỉ có thể nói nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành chuyện này vậy các ngươi cũng coi là tham dự một hạng đủ để g i vào nhân loại sử sách sự nghiệp vĩ đại dưới đài một mảnh xôn xao các diễn viên t r â u đầu đẹp hai trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc biến thành ngưng trọng nói trắng ra là bọn hắn chỉ là một đám con hát đột nhiên cảm giác g á p lực thật lớn vương thông không cho bọn hắn quá nhiều nghị luận thời gian trực tiếp cắt vào chính đề ta cần học tập một ánh mắt một cái đồng thời bao hàm kinh ngạc rung động hữu i b i ệ t trùng phùng đồng tình phẫn nộ phức tạp ánh mắt phía dưới ta để cho ta bằng hữu đến cho mọi người biểu diễn một lượt ta muốn học đến cùng là dạng gì ánh mắt nói vương thông hướng phía lý hạo ngồi phương hướng nhìn lại kết quả cái này xem xét hắn kem chút không có đứng, đứng. tiểu tử một thấy kia mới vừa rồi còn một bộ chưa thấy qua việc vừa chưa qua còn bộ đồng i mới vài phút công phu, liền đã cùng bên cạnh nữ minh tinh trò chuyện lửa nóng. Tiểu mẫu phu, chuyện bức bên lúc công cùng cạnh dạng, này nữ nóng. lửa phút trò đã đ ta thật rất thích ngươi lý hạo ánh mắt gọi là một cái chân thành tha thiết lông tiểu đồng thổi phù một tiếng b ậ t cười lời này của ngươi có phải hay không thường xuyên nói với người k h á c à? không lý hạo một mặt nghiêm túc lắc đầu ta vì có thể cùng ngươi thổ lộ mới cùng với các nàng tập luyện vô số lần ta thích nhất thạo ca hét lớn một tiếng từ trên đài băng lên đánh gây lý hạo thâm tình tỏ tình lý hạo dọa đến run một cái toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn tại trước mặt nhiều người như vậy bị gọi tao ca lý hạo mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nhanh đi lên lý hạo vội vàng t h ấ p giọng tại lông tiểu đồng bên thai giải thích một câu là văn nhân nhà thơ tao nói xong hắn mới tại mọi người nhìn chăm chú lệ mà lệ mề đi lên này nhìn xem giới đài đen nghịt một mảnh mình tinh mặt lý hạo đã khẩn trương lại kích động bắp chân cũng đều có chút cho rút hành tử ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì hắn hạ thất giọng hỏi vương thông mặc kệ hắn trực tiếp đối mịt rổ p h ù nói tao ca ngươi biểu diễn một ánh mắt ta cũng không phải diễn viên ta nơi nào sẽ biểu diễn a vương thông giải thích lý hạo nghe người ở dưới đài chờ lấy đợi nửa giờ vương thông từ bỏ tiểu tử này là lâm tràng phát huy hình tuyệt thủ thật muốn làm bộ biểu diễn còn diễn không ra dưới đài các diễn viên cũng nhìn ra môn đạo không ít ảnh đế ảnh hậu đều lên hào hứng nao g n g a o lên đ à i muốn chỉ đạo một chút lý hạo vương thông không phải chỉ đạo hắn là chỉ đạo ta lại qua hai giờ những thứ này diễn viên phát hiện nhiệm vụ này độ khó không cao bình thường ngược lại là có mấy cái đức cao vọng trọng lao hí cốt trầm ngâm một lát sau vẫn thật là tái hiện vương thông miêu tả loại kia phức tạp ánh mắt nhưng bọn hắn nhìn xem vương thông bắt t r ư ớ c dáng vẻ thẳng lắc đầu không được mặt ngươi bộ cơ bắp quá cứng ngắt lại hơi biểu lộ phối hợp hoàn toàn theo không kịp trong thời gian ngắn căn bản học không được ta không đội có thể c h ậ m dãi học lúc này trong đám người một thanh em v ă n g lên là b ả o mạnh cái kia ta liền muốn hỏi một chút vì sao nhất định phải học cái ánh mắt này lập vương thông cũng không có dầu diếm ta muốn gạt một người hắn vừa dứt lời vừa rồi cái kia biểu diễn qua lao hi cốt đột nhiên mở miệng tiểu hoạ tử nếu như ngươi l à muốn gạt một người mạch suy nghĩ liền không đúng ngươi không phải là đem ngươi rất không giống địa phương cứng rắn muốn biểu hiện ra cho người khác mà là hẳn là đem nó giấu đi tỉ như ngươi có thể áp dụng dựng phim thủ pháp dùng một chút đối phương không quá quen thuộc ký ức đi mơ hồ rơi hắn rõ ràng ký ức vương thông không có quá nghe hiểu có thể ta muốn mặt đối mặt gạt người nhà lao h í cốt cười cười vậy tại sao không mang cái k í n h mắt thậm chí mang mặt nạ đâu chỉ cải biến thanh âm của ngươi hoặc là thân hình đem mặt cái này sơ hở lớn nhất giấu đi không phải càng tốt sao đúng thế vương thông trong đầu linh quang nói lên là đạo lý này nói trắng ra là cái kia giã nhân căn bản không biết n g u cương đến cùng dáng dấp ra sao hắn quen thuộc chỉ là cái kia cổ phong chi lực đã tự mình diễn không giống n g u cương vậy liền r ứ t khoát đem mặt che lấp đến vương thông nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian hiện tại bay đi động đỉnh hồ hẳn là còn kịp thế là vương thông một phát bắt được còn muốn nữ minh tinh mẹ chặt lý hạo hô to một tiếng cảm ơn các vị sau đó tại toàn trường hơn ngàn tên diễn viên tiếng kinh hô bên trong đàng không mà lên phá cửa sổ mà ra gắng sức đuổi theo hai người cuối cùng là tại một khắc cuối cùng đuổi kịp động đỉnh hồ phó bản quen thuộc vòng xoáy quen thuộc hạ xuống lý hạo người chơi thuộc tính bị lần nữa kích hoạt nhưng lần này hắn không có giống trước đó như thế đau đến chết đi sống lại chỉ là ôm đầu lắc lắc rất nhanh liền khôi phục bình thường xem ra bạch quang tôi thể hiệu quả rõ rệt hành tử lý hạo nhìn xem vương thông ánh mắt có chút phức tạp ta nhớ tới một số việc ngươi thật giống như lừa qua ta vương thông nhẹ gật đầu có rất nhiều lần ngươi cụ thể chỉ thứ nào ngươi cái xuất sinh động đình hồ phó bản vừa kết thúc hai nhân mã không ngừng bó lại lập tức chuyển trận côn luân sơn từ vong tốc trong lòng núi vương thông từ trong ba lô tay lấy ra đã sớm chuẩn bị xong mặt nạn e o ở trên mặt sau đó hắn mở ra bóng đèn lớn cột sáng thẳng tắt bắn về phía trong lòng núi cái thân ả n h kia lý hạo đứng tại phía sau hắn hít sâu một hơi c u ồ n g phong được khởi vương thông thì đứng ở phía trước bắt đầu hắn biểu diễn hòa diễm lại một lần bị c u ồ n g phong áp chế trở về dã nhân thể nội n g u cương vương thông đứng tại dã nhân trước mặt trầm ổn gật gật đầu dã nhân nhìn c h ầ m c h ầ m mang theo mặt nạ vương thông nhìn hồi lâu sau đó t r ầ m dãi giơ lên con kia bị thô to xích sắt xuyên qua tay vương thông trong lòng trở nên kích động thành kết quả dã nhân trên cổ tay cái kia một vòng cũng không có hiện lộ ra hắn chỉ l à rỗi ra một cây ngón trỏ chỉ hướng vương thông mặt nạ trên mặt phù một tiếng nhẹ văng lên vương thông mặt nạ trên mặt trong nháy mắt liền đốt thành cho bụi ngoa t à o vương thông mặt cứ như vậy lúng túng bại lộ tại dã nhân trước mặt giống giống giận dung trời đương theo lấy ngập trời hỏa diễm lại một lần đem hắn nuốt hết thứ một trăm bốn mươi lần trở về vương thông lông mày chăm chú địa khóa lại với nhau cái này dã nhân tại sao phải xem mặt hơn nữa nhìn tao ca gương mặt kia liền có thể nhìn nhiều một hồi xem ta mặt liền trực tiếp mở lớn chẳng lẽ là cái xấu khống vương thông nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cầm điện thoại di động lên lại cho quốc gia cao tầng gọi tới ta cần một cái mặt nạ dùng đặc thù vật liệu chế tạo hỏa diễm đốt không hủy loại kia đầu bên kia điện thoại vật liệu đám học giả kịch liệt thảo luận lúc này trần hoài sơn nghĩ tới điều gì đột nhiên nói vương thông đồng chí bảy trăm bốn mươi chín trong kho hàng ngược lại là có một cái phù hợp ngươi yêu cầu kỳ vật mặt nạ đừng nói h ỏ a diễm trước mắt khảo nghiệm tất cả thủ đoạn đều không thể tồn hại chỉ là nó có một cái đặc tính một khi leo lên trừ phi tử vong nếu không mãi mãi cũng lấy không xuống c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm sợ ta chương một trăm bảy mươi lăm sợ ta tử vong mới có thể gỡ xuống vương thông trong đầu có chút ấn tượng ban đầu ở số một nơi ẩn nút k ỳ bật nhà kho tựa như là gặp qua thứ như vậy lúc ấy không chút để ý không nghĩ tới hôm nay vậy mà có đất rụng võ về phần chết mới có thể gỡ xuống cái này là tính đối với người khác tới nói là người l i a đối với hắn vương thông tới nói quả thực là đo thân mà làm ta tại động đình hồ thu hàng vương thông nói xong liền c ú t điện thoại hắn từ trên giường quen cửa quen m è o đi ra ngoài đi vào tao ca nơi ở lại là một bộ vừa rô vừa lửa động đình hồ phó bản kết thúc hai người mới vừa lên bến tàu liền thấy mấy người mặc tây trang màu đen l g ờ i thần s ắ c trang nghiêm địa chở ở nơi đó một người trong đó trong tay bưng lấy một cái tinh xảo hộ cẩn thận từng ly từng tí đưa tới vương thông cười nói lại bị không được không cần cẩn thận như vậy t h i ệ n tay tiếp nhận hộp bạo lực mở ra chỉ gặp bên trong nằm một cái mặt nạ mặt nạ toàn thân trắng như tuyết không biết là làm bằng vật liệu gì phía trên dùng thoải mái thủ pháp c h á n g nhuộm ba đạo huyết hồng s ắ c thủy mặc đồ án mặt nạ có hai cái đen ngòm mắt miệng vị trí cũng có một đạo nhỏ bé khe hở không có lỗ mũi lộng sao nguyên chủ nhân khẳng định là viên mũi người bệnh vương thông đem nó cầm lấy vào tay hơi lạnh mà lại rất nhẹ cảm giác không thấy cái gì trọng lượng lý hạo đem đầu b u lại hành tử đây là cái kia đeo lên liền lấy không xuống mặt nạ vương thông không nói chuyện hai cánh tay bắt lấy mặt nạ hai bên đông nhiên dùng sức một tách ra、Cách. một tiếng văng nhỏ không phải mặt nạ b ẫ n mất là vương thông đầu ngón tay phát ra thanh âm bên cạnh đưa hàng nhân viên công tác tâm đều đi theo nâng lên cổ h ọ n quả nhiên đủ dán chắc vương thông vừa rồi cái k i a một tách ra thế nhưng là tăng thêm tinh thần lực kết quả mặt nạ ngay cả một tiêu biến hình đều không có từ một chút thì biết có thể hay không lấy xuống vương thông trực tiếp hướng trên mặt khét trụ ở trước mặt cỗ hoàn toàn rắn vào đến trên mặt lúc một loại kỳ diệu cảm giác chuyển đến không v ư ơ n g không kín kín kẽ giống như là vì hắn chế tạo riêng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu lý hạo vòng quanh vương thông dạo qua một vòng chật chật lưỡi hành tử ngươi bây giờ nhìn thật quỷ dị a làm sao cái quỷ dị pháp chính là cảm giác có chút dọn g ư ờ i vương thông đưa tay muốn đem mặt nạ lấy xuống lại phát hiện ngón tay căn bản tìm không thấy bất luận cái gì biên giới có thể găng sức cái kêu mặt nạ tựa như là sinh trưởng ở hắn trên mặt thành hắn làn ra một bộ phận quả nhiên thần kỳ a thật đúng là lấy không xuống tao ca không tin tả cũng tới tay thử một chút s ử suất toàn bộ sức mạnh một cỗ toàn phong c u ố n quanh ở trên tay của hắn đột nhiên đi lên bấm lên ngọ tạo tao ca ngừng ngừng ngừng vương thông đau đến hô hoán lên người tờ mở đây là công báo tư thủ a lão tử mặt đều nhanh cho kéo rách lý hạo thu phong lực cười hắc hắc vậy nếu như đem mặt giật xuống đến mặt nạ không cho dù lấy xuống sao cúc sang một bên vương thông mặc kệ hắn đem ra mặt giật xuống tới này loại thí nghiệm long quốc chuyên gia chắc chắn sẽ không làm loại này thí nghiệm bất quá đối với vương thông tới nói cũng căn bản không cần thiết đi nếm thử đi bay hướng côn lôn quần cơ bên trên lý hạo trên đường đi đều ôm điện thoại ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh đâm miệng bên trong còn nói lẩm bẩm vương thông quay đầu nhìn thoáng qua g i a hỏa này vậy mà dưới lưng không ít nữ minh tính số điện thoại di động、Tôi、hẹn chắc hảo hiện tại chính lần lượt quấy dối người ta bất quá không chắc bên trong đại đa số đều làm à u đỏ dấu chấm than dù sao không có quốc gia học t h u lòng không có người minh tinh nào sẽ tùy tiện thông qua một cái số xa lạ hảo hữu xin tao ca cái này có ý nghĩa sao vương thông nhịn không được nhà ránh coi như để ngươi câu được lần sau một lần ăn người ta không như thường đem người quên rồi lý hạo cười hì hì nói cho nên nha ta hiện tại là r ộ n g tùng lưới không ngừng mà công l ư ợ c nữ thần chờ ngày nào ngươi cứu vớt thế giới thành công t u y ế n thời gian cố định ta liền có thể trực tiếp cùng ta nữ thần quan tuyên vương thông nghe được thẳng lắc đầu vậy ngươi chân ái n g ư ơ i lý a di đâu cái gì lý a di côn lân sơn thử bong cốc sông băng khe nứt phía dưới sâu trong lòng núi vương thông cùng lý hạo lại một lần đứng ở cái kia toàn thân bút h ỏ a t r ư ờ n g bao giã nhân trước mặt quá trình cùng trước đó đầu dạng lý hạo c ộ đ ộ n g c u â n phong đem cái kia ngập trời h ỏ a diễm áp chế gắt gao ở vương thông thì mang theo t â m kia bị dị đỏ trắng mặt nạ từng bước một đi hướng trong lòng núi giã nhân giã nhân h ỏ a diễm hoàn toàn bị áp chế sau khi trở về hắn ngầm đầu v à n b ẹ n kia máu con mắt thẳng vào nhìn về phía vương thông mặt kỳ phái là lần này vương thông đợi đường này nó đều không có mở miệng trong dự đoán cầu kia n g cương cũng chưa từng xuất hiện g ã nhân lúc này giơ tay lên chỉ vào vương thông mặt phanh vương thông bị nhét lửa nhưng là mặt nạ không có đốt ngoa tạo vẫn chưa được sao đúng lúc này một cái để vương thông cùng lý hạo đều không tưởng tượng được hình tượng xuất hiện cái k i a ngọn lửa c u ầ n bạo g i a nhân nhìn thấy mặt nạ hoàn hảo không chút tổn hại về sau vậy mà bắt đầu rút lui về sau rầm rầm tám đầu t h u to xiềng xích bị kéo căng thẳng tắp gắt gao đem hắn tốn tại nguyên chỗ lui không thể lui tình huống như thế nào vương thông trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ sợ hãi ta không đúng nó sợ hãi là tấm mặt nạ này hoặc là nói là này mặt nạ nguyên bản chủ nhân n à y mặt nạ chủ nhân đến cùng là cái gì nhân vật hung ác vương thông hiện tại ở vào thiêu đốt trạng thái thần long hình xăm cũng kích hoạt lên đại khái còn có thể kiên trì mười mấy giây thế là khiêng cái này một thân tán loạn hỏa diễm cắn răng hướng cái kia d ã nhân đi qua ngôi đi một bước dưới chân mặt băng liền bị bỏng ra một cái hố trong lòng núi lý hạo nhìn xem vương thông biến thành cái hỏa nhân lại còn có thể bình tĩnh như vậy đi đường không khỏi bội phụ lý hạo trong đầu còn có lần trước bị ngọn lửa này thiêu thân ký ức mùi vị đó chỉ cần nhớ tới toàn thân ra đều đi theo gấp một chút h à n h từ thật tờ mở kháng tạo a vương thông đi thẳng đến dã nhân trước mặt giữa hai người cách xa nhau không đến nửa mét vương thông khó khăn giơ tay lên trong cảm giác xương cốt cùng cơ b ắ p đều đốt không sai biệt lắm chỉ có thể dùng tinh thần lực để duy trì động tác tay cho ta t h a n h em không lớn nhưng ở phong bế trong sơn động nghe được rất rõ ràng dã nhân nhìn thấy vương thông dưới mặt nạ ánh mắt thân thể run lên sau đó thật sự giơ tay lên cánh tay vương thông tập trung nhìn vào tay kia vòng còn không có hiện ra đầu hóc nhất chuyện lại bổ sung một câu ta tới cứu thả ngươi c h ư một trăm bảy mươi sáu ta sợ lửa c h ư một trăm bảy mươi sáu ta sợ lửa ta đến thả ngươi lời này vừa ra cái kia dã nhân trong ánh mắt quả nhiên lại xuất hiện biến hóa đó là một loại vương thông xem không hiểu cảm xúc có giải thoát có chờ mong thậm chí còn có một tia cảm kích cũng tại lúc này trên cổ tay hắn cái kia vòng cổ phát một vòng lại một lần nữa xuất hiện tại vương thông trước mắt vương thông đỉnh lấy đầy người hòa diễm liều mạng cuối cùng một hơi vương tự mình con kia đã thiêu đến gần thành than c ó c tay tinh thần lực bao vây lấy xương tay của hắn để hắn hoàn thành động tác này đầu ngón tay chạm đến một vòng bực khắc cái kia một vòng liền tự mình tuột xuống vương thông đem nó giữ tại trong lòng bàn tay một giây sau một vòng liền bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản chất gỗ kết cấu bắt đầu v ạ t mẹo biến hình thời gian trong nháy mắt liền biến thành một khối màu đỏ tiểu thiên tài đồng hồ sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào vương thông trên cổ tay tự mình khối kia trong ngoài giải quyết vương thông không thể kiên trì được nữa cả người hướng về sau nga xuống một lát sau thân thể của hắn liền biến thành cho bụi chỉ còn lại một t r ư ơ n g đỏ trắng giao nhau quỷ dị mặt nạ lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất mà cái kia gia nhân tại một vòng chóc da về sau cũng bắt đầu phát sinh biến hóa một loại mắt trần có thể thấy g i yếu tại trên người nó phi t ó c phát sinh nâu đỏ sắc t r ư n g mau tại mấy hơi t h ở liền trở nên tuyết trắng tráng kiện cơ bắp nhanh chóng h é o rút s u n g mãn làn da trở nên khô c á t dính sắt vào xương cốt bên trên nó cúi đầu nhìn một chút mình đã biến thành xương khô hai tay lại n g ẩ n g đầu nhìn vương thông biến mất địa phương một trận p h ả n g phất đến từ tuyên cổ thanh âm theo nó đã không có huyết n ụ c miệng bên trong phát ra thanh âm này là giải thoát thanh âm đón lấy thân thể của nó cũng tan thành từng mảnh rầm rầm một đống mạch cốt tản mát trên mặt đất cái t i ê tám đầu nối liền trời đất to lớn x ư ơ n xích cũng đã mất đi mục tiêu tầm n g rơi xuống đất phát ra đinh thai nước góc tiếng vang toàn bộ lòng núi tiến t ĩ n h trở lại lý hạo một người đứng tại chỗ gió còn tại bên cạnh hắn đánh lấy xoáy nhìn xem đống kia b h q u ố t lại nhìn xem trên mặt đất tấm mặt nạ kia nuốt nước miếng một cái hành tử lần này không có ta chuyện gì vậy ta liền xuống ban hà lý hạo đối không khí hô một cúng họng sau đó quay người liền bay ra lòng núi sau đó lại cấp tốc bay ra từ v o n g cốc làm lý hạo lơ lửng tại một tòa phồn hoa đô thị trên cốc lúc nhìn xem phía dưới ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc thế giới hắn lộ ra một cái cười xấu xa tận thế không phải còn có một ngày sao là thời điểm lưu lại thuộc về con của gió c h u y ê n thuyết chứ một trăm bốn mươi mốt lần trở về vương thông mở mắt ra hắn trước tiên nhìn về phía mình tay trái cổ tay tâm niệm vừa đậu tay phải một vòng đồng hồ bên trong phun ra hai dạng đồ vật một khối là lý hạo khối k i a màu trắng đồng hồ một cái khắc khối thì là toàn thân đỏ tươi chính là từ cái kia d ã nhân trên tay lấy xuống khối kia ha ha thành công lại có thể thêm một cái tiểu đồng bọn vương thông cầm khối k i a màu đỏ đồng hồ trong lòng hết sức kích động cái kia g ã nhân năng l ư ợ thế nhưng là không thể chê cũng không biết tay này đồng hồ có thể kế thừa mấy phần b ấ t quá coi như không có toàn bộ kế thừa cũng hẳn là có năm thành đi một cái có thể không gió một cái có thể vừa lửa đội ngũ này phối trí về sau đánh lên hình tượng cảm giác m ư ờ i phần hiện tại vấn đề là khối này màu đỏ đồng hồ nên đưa cho ai vương thông nhớ kỹ rất rõ ràng lần thứ nhất đ e o đồng hồ người sẽ bị ghi chép lại tất cả ký ức từ đó biến tướng xem như khóa lại nếu là nửa đường thay người tựa như trước đó chu con đ e o lên tao ca đồng hồ đầu góc sẽ bị bệ bụn ký ức phá tan trực tiếp biến thành t ê n niên tuyển người khẳng định phải tuyển đáng tin cậy mà lại đáng tin cậy điểm rất nhanh một cái tên từ vương thông trong đầu xông ra Chu quân lúc trước nhiều lần trở về bên trong gia hỏa này cùng mình phối hợp độ là cao nhất bất luận là ý c h í lực vẫn là hành động lực đều tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm trình độ b ấ t quá đang tìm mới đồng đội trước đó vương thông còn có cái ý nghĩ hắn muốn đi nghiệm chứng một chút có khả năng hay không lại thẻ c á i bút nếu là mỗi lần trở về đều có thể từ cái tia giã nhân trên thân hao xuống tới một khối đồng hồ vậy hắn liền biến dễ dàng trực tiếp tổ kiến một cái hỏa diễm khe ạ vẫn chờ cái gì chương quối phó bạn đều cho ngươi lệ ngang nói làm l i làm vương thông không có trì hoãn cầm lên mặt nạ lần nữa mang lên lý hạo đi trước động đỉnh hồ lại đi côn luân sơn sông băng khe n ư ớ c trong lòng núi dã nhân vẫn còn ở đó vương thông trong lòng vui mừng hết thệ đều cùng lần trước kịch bản giống nhau như lúc vương thông lần nữa đi tới dã nhân trước mặt ta tới thả ngươi dã nhân vươn tay vương thông một thanh liền đem cái k i a một vòng lấy xuống hắn lui ra phía sau hai bước đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trong tay một vòng một giây hai giây lần này hắn động tác nhanh vài giây đồng hồ nhưng cũng chỉ kiên trì đến thứ mười giây thẳng đến vương thông hóa thành cho tàn trong tay một vòng vẫn là cái kia một vòng không có bất kỳ cái gì muốn biến thành đồng hồ dấu hiệu thao vương thông mắng một câu xem ra đồng hồ tay của mình bên trong đã có một khối t ử đồng hồ liền không có cách nào lại chuyển hóa khối thứ hai cùng thuộc tính đồng hồ đ ụ thẻ không được vậy liền thành thành thật thật tuyển đồng đội đi thứ một trăm bốn mươi hai lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy mục tiêu rõ ràng chia mộ chu quân vương thông cầm điện thoại di động lên bấm chu quân d â y số điện thoại kết nối chuyển đến chu quân nhất quán cảnh giáp thanh âm vị kia lạc chu quân vương thông chỉ nói ba chữ đầu bên kia điện thoại liền t r ầ mặc m có việc chu quân thanh âm trở nên nghiêm túc đúng muốn theo ngươi làm buổi hẹn liền một đêm không được sao vương thông mơ hồ nghe được chu quân cắn răng thanh âm có thể động đình hồ đêm nay mười điểm không số năm trăm hai mươi hai ngắm cảnh thuyền không gặp không về nói xong vương thông liền cúp điện thoại sau đó cười ha ha một trận h ắ n biết chu quân nhất định sẽ tới ban đêm động đình hồ sóng nước dần dần ánh sao lấp lánh ngắm cảnh trên thuyền các du khách có đôi có cặp giúp vào với nhau bầu không khí rất là lãng mạn ngoại trừ hàng thứ ba dựa vào trái hai nam nhân vương thông cùng chu quân bốn mắt nhìn nhau bầu không khí xấu hổ tới cực điểm nếu không phải vương thông vừa lên đến liền báo ra bí mật của hắn chu quân tiếp vào cái này hẹn họ mời thời điểm ít nhất phải chửi một c â u bệnh tâm thần chu ca lần thứ nhất nhìn n g ư ơ i khẩn trương nha có chuyện mau nói chu quân hạ giọng thân thể căng thẳng vương thông cười cười đưa tới một khối màu đỏ n h ư đồng đồng hồ đeo lên chu quân nhìn xem khối kêu phim hoạt hình đồng hồ mày níu lại đến sâu hơn đây là cái gì đồ tốt chu quân mình mang nửa ngày nhưng thủy trung mang k h n g lên vương thông lúc này khẽ vươn tay hỗ trợ trong nháy mắt liền mang tốt chu quân lập tức dị dạng nhìn vương thông một mắt người trước mắt này không đơn giản vương thông cũng không đ ổ i phối hợp hỏi chu ca ngươi có cái gì sợ h ã i đ ổ vật sao thì như quỷ quái thì như tử vong thì như không biết ta sợ ngươi chu quân rất chân thành đ ị a trả lời ta nói chăm chú vương thông thu hồi khuôn mặt tươi cười chu quân trầm mặt một hồi tựa hồ tại cân nhắc cái gì cuối cùng vẫn làm ở miệng ta sợ lửa cái gì vương thông sửng sốt một chút đáp án này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn cho đồng hồ chính là lửa đồng hồ a sợ lửa người có thể hay không không phát huy ra toàn bộ thực lực vương thông đang muốn đem chu quân đồng hồ trên tay lấy xuống đúng lúc này cái kia đạo du dương thanh em không linh truyền đến say sao không biết thiên t ạ i nước cả thuyền thanh mậu ép tinh hà phó bản mở ra chu quân một trận nhãn hoa người chơi kết h o ạ c